Một ngưng tự cố cười ngâm ngâm nói, hơn nữa à, anh ta này mỉm cười nửa bước điên người, xem tên đoán nghĩa, tuyệt không có thể đi nửa bước lộ, hoặc là mặt lộ vẻ tươi cười, nếu không liền sẽ giống vừa rồi này chỉ lao thử giống nhau, toàn thân nổ mạnh mà chết. Hiên viên phi mới vừa xả ra tới khỏe miệng tức khắc cứng lại rồi, nàng ánh mắt hoảng sợ mà nhìn chầm chầm một ngưng, ngươi ngươi ngươi chơi ta, như thế nào sẽ đâu. Một ngưng vẻ mặt vô tội tươi cười, ngươi lại không ăn ta mỉm cười nửa bước điên, sợ hãi cái gì? Ừ. Chính là ta ăn. Chính là ta ăn, ngươi có thể đem ta thế nào? Hiên Viên Phi hám hại lừa gạt tung hoành giang hồ nhiều năm, nay vẫn là nàng lần đầu tiên ở lật thuyền trong mương, tức khắc liền tăng mau, tay rũ ra, mau đem giải dược cho ta. Một ngưng ánh mắt chợt lạnh lùng, nàng lạnh căm căm nhìn chằm chằm Hiên Viên Phi, trộm ta đổ vật không thừa nhận, hiện tại còn muốn giải dược. Thành thật nói cho ngươi, giải dược ta còn không có luyện ra tới. Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi, Hiên Viên Phi cấp giận công tâm, đôi mắt đều tái rồi. Nhưng nàng ngay sau đó chính là liếc mắt một cái chừng qua đi. hừ, không cho liền không cho, cùng lắm thì ta hôm nay không cười không đi đường. Dứt lời, nàng liền bắt đầu hai chân khép lại, thịch thịch thịch học nổi lên cương thi nhảy. Một bên nhảy, còn một bên khiêu khích mà nhìn một ngưng. Vậy ngươi cần phải nhớ kỹ, ăn nhiều ít viên mỉm cười nửa bước điên, ngươi phải liên tục nhảy nhiều ít thiên. Một ngưng cũng không tức giận, nàng run rẩy bả vai hắc hắc cười lạnh, đột nhiên khuôn mặt nhỏ trầm xuống, nếu không... Ngươi liền chờ cùng này chỉ lao thử giống nhau nổ mạnh đi. Chúng ta đi. Một ngương tích có một bụng hỏa khí, đang lo không chỗ phát tiết, nếu Hiên Viên Phi đều dám tinh kế đến nàng trên đầu, vậy đừng trách nàng không khách khí. Tiểu mỹ nhân, đừng đi đừng đi a. Có chuyện hào hào nói. Hiên Viên Phi vừa nghe một ngương lời này, tức khắc đại kinh thất sắc, nàng đều không nhớ rõ chính mình rốt cuộc ăn nhiều ít viên thuốc viên a, này nhưng như thế nào cho phải, chẳng lẽ muốn nàng vẫn luôn liên tục nhảy lên một tháng? Không cần a. Hiên viên phi mới vừa rồi khí thế tức khắc tan thành mây khói, nàng thùng thùng nhảy liền phải đuổi theo một ngưng. Bất đắc dĩ nàng chân quá dài, vóc dáng quá cao, vừa đến ngạch cửa kia, mới vừa nhảy dựng lên, thoáng chốc đông một chút, chán khai ở ván cửa thượng. Ngao ô! Tiểu mỹ nhân, nhân ra biết sai rồi lạc. Anh anh anh hiên viên phi ngưỡng mặt té ngã trên đất, đau đến nhe răng trấn mắt, lại cố tình còn mạnh hơn chịu đựng không dám lộ ra tới. 177 thổ hào này chỉ tặc. 177! Một ngưng mới ra rừng phong nguyện, bước chân đống nhiên một đốn. Thần năm, đi đem tia lão thử lùng treo ở trong hoa viên. Lại đem ta vừa rồi nói những lời này đó truyền ra đi. Một ngưng ánh mắt thanh lánh, khỏe môi còn câu lấy một tia cười lạnh. Nàng đảo muốn nhìn, đương những cái đó trộm nàng đan hoàn người nhìn thấy này mỉm cười nửa bước điên uy lực sau, đến tuột cùng còn cười không cười đến ra tới. Một ngưng một đường lạnh mặt trở lại thần cảnh cát, thanh tuyết vẫn là không trở về. Nhưng thật ra lâm ma ma nhìn một ngưng trong ánh mắt lộ ra một tia kính sợ. Một ngưng lại không có chú ý lâm ma ma thân sắc, nàng lúc này đang đứng ở chính mình phòng ngủ trước. Từ một đêm kia bị dung sở thượng lúc sau, một ngưng liền vẫn luôn không hồi này gian nhà ở, mà là vẫn luôn ngủ ở dược phòng. Khi cách mấy ngày, đương nàng lại lần nữa đứng ở chỗ này, một ngưng trong lòng lại là nảy lên khó lòng giải thích phức tạp tâm tình. Một ngưng đi dược phòng khi đã đi xuống mệnh lệnh, này gian nhà ở không chuẩn bất luận kẻ nào đi vào, cho nên mấy ngày qua đi. Nơi này còn vẫn duy trì nguyên dạng, liền chăn đều là hôn độ đôi. Vương Phi, nô tỳ tới thu thập một chút đi. Bạch lộ theo tiến bảo, vừa thấy kia xoa thành một đoàn chăn, nàng lập tức đi qua đi thuận tay phô điệp lên. Bạch lộ mới vừa đem chăn điệp chỉnh tề, đột nhiên liền di một tiếng, bởi vì nàng nhìn đến đơn thượng có điểm điểm vết máu. Nhưng Bạch lộ không nghi ngờ có hắn, chỉ tưởng một ngưng nguyệt sự tới, cho nên tự nhiên nói, Vương Phi, đơn thượng có huyết, nô tỉ đi cho ngài thay đổi. Một Ngưng đang cúi đầu đem khay thuốc viên phân biệt cất vào mấy cái bình ngọc nhỏ, lúc này nghe được Bạch Lộ nói, nàng trước còn không có phản ứng lại đây, tự cố kiểm kê trong tay thuốc viên. Thẳng đến Bạch Lộ xoay người đi khai ngăn tủ, một Ngưng mới đột nhiên ngẩng đầu lên. Có, có huyết. Một Ngưng cơ hồ là theo bản năng mà triều thượng nhìn lại, lại thấy kia tố sắc thêu tịnh đế liên hoa đơn thượng, sắc thật nhuộm dần điểm điểm vết máu. Hơn nữa kia lạc hồng vừa vặn tốt tích ở hoa sen cánh thượng, đã là vượng nhiễm mở ra, trong không khí cũng nổi lơ lửng một kia nhàn nhạt tu hương nguyên bản hồng nhạt hoa sen giờ phút này lộ ra huyết sắc đỏ bừng tịnh đế song liên diễm sắc kinh người chính là một gương mặt lại tại đây một khắc đột nhiên bạo hồng huyết khí dâng lên nàng sắc mặt một cái chớp mắt hồng đấu tựa như kia bổ câu huyết đá quý bạch lộ đã cầm sạch sẽ sống một mình tới nhanh nhẹn mà thay cho kia nhiễm huyết tịnh đế liên đơn vương phi nô tỳ đi ra ngoài bạch lộ cầm lấy kia đơn liền phải mở cửa đi ra ngoài từ từ Một ngưng một cái chớp mắt phản ứng lại đây, nàng vội vàng ra tiếng ngăn cản, cái kia, không, không cần tẩy. A, Bạch Lộ kinh ngạc lướng mày, Vương Phi, này đơn thượng nhiễm nguyệt sự huyết, không tẩy nói, không may mắn nha. Trước phóng, một ngưng thật sự tìm không ra cái gì lý do không cho Bạch Lộ đi tẩy kia huyết nhiễm đơn, đành phải trầm mặt, bưng Vương Phi cái giá, mệnh lệnh nói. Nga, là, Vương Phi. Bạch Lộ tuy rằng trong lòng buồn bực, nhưng lại không dám không tuân Vương Phi mệnh lệnh. Vì thế chỉ phải theo lời buông kia đơn, cung kính lui đi ra ngoài. Bạch lộ vừa ra đi, mục ngưng lập tức buông trong tay bình ngọc, tiến lên liền nắm lên kia đơn, nhìn chầm chằm kêu huyết nhiễm hoa sen, nàng mặt thoáng chốc từ hồng biến bạch, lại từ bạch biến thanh, cuối cùng lại chuyển vì màu đỏ. Mục ngưng bắt lấy kia đơn, ánh mắt cũng là dối dám đến muốn mệnh. Này này này, đây là nàng lạc. Hồng A. Cũng là hoàn bích chi thân tượng trưng. Mục ngưng cảm thấy chính mình nhất định là đời trước thiếu dung sở. Cho nên đời này mới muốn trả giá nhiều như vậy thứ huyết đại giới. Lúc trước ở Đế Lăng thiếu chút nữa bị hắn hút đến huyết làm người vong, hiện tại lại bị chọc mà lưu nhiều như vậy huyết. Mộc Ngưng lại cúi đầu nhìn nhìn kia hai đóa đỏ bừng hoa sen, trong lòng không lý do nảy lên một cổ tức giận. Nàng tùy tay một quyển, đem kia đơn nhét vào ngăn tủ một góc. Thứ này nàng không bỏ được ném, nhưng cũng không nghĩ lại nhìn thấy. Nhìn đến những cái đó là. Hôm sau, Mộc Ngưng tâm tình mạc danh liền có chút không tốt, nàng ngồi ở kia sinh hần rồi. Lan qua lộn lại số những cái đó đan hoàn. Đột nhiên, một ngưng đôi tay cứng đờ, Bởi vì vừa mới bạch lộ nói, làm nàng nhớ tới một cái tương đương nghiêm trọng vấn đề, nàng đại di mụ giống như sinh hoạt còn không có tới. Thiên lạp thiên lạp, không phải là mang thai đi. Một ngưng tức khắc đại kinh thất sắc, trong tay đan hoàn đều xôn sao rơi rụng một bàn. Không cần A, nàng mới không cần hoài dung sở hài tử, ngấm lại liền cảm thấy khủng bố được chứ. Nhưng một ngưng ngay sau đó lại cảm thấy khả năng không lớn. Từ nàng cùng dung sở phát sinh quan hệ một đêm kia cho tới hôm nay cũng mới mấy ngày mà thôi, hẳn là sẽ không như vậy dựng xào thấy bóng đi. Hơn nữa dung sở còn như vậy túng. Một ngưng một hồi cảm thấy khẳng định sẽ không mang thai, một hồi lại suy nghĩ vạn nhất thật mang thai nàng nhưng nên làm cái gì bây giờ. Thật là dối dám đến khuôn mặt nhỏ đều thành khổ qua. Một ngưng còn không có dối dám đủ, vừa nhấc mắt, liền thấy thanh tuyết vẻ mặt kinh sợ cùng dối dám mà vào được. Bất quá, thanh tuyết là nhạy tiến bào. Tiến bào sau. Thanh tuyết liền thẳng tắp túi đầu đứng ở góc tường, đầy mặt đỏ bừng, một bộ xấu hổ muốn chết bộ dáng. Một ngưng vừa thấy thanh tuyết này tư thế, nào còn có cái gì không rõ. Thanh tuyết, ta đối đại ngươi không tệ, ngươi nghĩ muốn cái gì, vì cái gì không trực tiếp mở miệng cùng ta muốn, ngược lại là đi học những cái đó gả gáy cẩu trộm đồ đệ. Một ngưng hiếp mắt, lạnh lùng nói, nàng là thật sự đối thanh tuyết có chút thất vọng rồi. Tiểu thư, ta, ta không có. Thanh tuyết thấy một ngưng đối nàng thất vọng. Sức khắc cấp đều mau khóc, ta, ta không trộm lấy tiểu thư đan hoàn. Không lấy. Một ngưng một trọn mày đẹp, trong mắt cũng mang theo kinh ngạc, vậy ngươi như thế nào sẽ? Bởi vì một ngưng hiểu biết thanh tuyết phẩm tính, nàng cũng không nói dối, nếu nàng nói không lấy, vậy khẳng định là không lấy. Ta thanh tuyết trong mắt hiện ra rồi dám thần sắc, nàng nhấp khỏe miệng, thập phần uy khuất, là, là thổ hào đại nhân cho ta ăn, ta, ta ở trong hoa viên gặp được thổ hào đại nhân, nó tác một viên cho ta. Ta cho rằng chỉ là giống nhau đường đầu. Thanh tuyết đầu thấp đến độ mau rũ đến ngực, nàng mặt cũng hồng cơ hồ muốn tích xuất huyết tới. Tuy rằng là thổ hào đại nhân cấp nàng đan hoàn, nhưng nàng vừa mới này một đường nhảy trở về. Tuy rằng chuyên môn chọn hẻo lánh không ai địa phương nhẹ, nhưng khó bảo toàn không ai thấy. Thanh tuyết cảm thấy, hôm nay cái nàng gương mặt này thật sự mất hết. Thổ hào này chỉ tặng. Một ngưng nghe vậy tức khắc chầm ánh mắt, đột nhiên một phách cái bàn, tức giận đến mặt đều tái rồi. Quả nhiên là ngàn phòng phòng. Cấp nhà khó phòng Thổ hào thứ này thế nhưng dám can đảm cấu kết Hiên viên phi trộm nàng đan hoàn Một ngưng cắn răng Nàng thật là hận không thể đem kia chỉ phì hồ ly cấp xoa bẹp Nhưng nàng đống chốc lại mỹ mắt trong Tâm tư vừa chuyển Khóe mắt nháy mắt xẹt qua giảo quyệt linh mang Hừ, mặc kệ là ai trộm nàng đồ vật Nàng đều phải làm bọn người kia trả giá đại giới Tần 5 Một ngưng vây tay gọi tần năm lại đây Thấp giọng phân phó vài câu Trải qua vừa mới hiên viên phi kia sự kiện. Tần năm đối một ngương thủ đoạn đó là bội phục ngũ thể đầu điện. Lúc này được nghe một ngương nói, hắn tuổi trẻ tuấn lãng mặt không khỏi hiện ra hiểu rõ mỉm cười. Thanh tuyết ở một bên thẳng tắp đứng nắm góc áo, nàng thấy một ngương muốn đi ra ngoài, nhấc chân chuẩn bị theo sau. Nhưng ngay sau đó như là nhớ tới cái gì, lại chạy nhanh lùi về mới vừa bán ra đi một bước chân, sắc mặt đại biến mà đổ mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, nàng thiếu chút nữa liền quên không thể đi đường, vạn nhất đi đường khẳng định liền sẽ giống trong hoa viên treo kia chỉ lao thử giống nhau, nổ mạnh mà chết. Nàng nhưng không muốn chết đến như vậy thảm, liền cái toàn thây đều không có, toàn thành bẩm thây khối. Một ngưng quay đầu nhìn đến thanh tuyết trên mặt kinh sợ biểu tình, nàng không khỏi lắc lắc đầu. Há mồm. Một ngưng nói. Thanh tuyết theo lời, mới vừa hé miệng, trong miệng lập tức bị bắn thứ gì tiến bảo, thấm lạnh ngọt lạnh. Đa tạ tiểu thư. Thanh tuyết lập tức ý thức được một ngưng tất nhiên là cho nàng giải dược, vui dưới Vội vàng quỳ dạp xuống đất, nhưng trên mặt nàng hổ thẹn chi sắc càng sâu. Lần này không trách ngươi. Một ngưng từ trước đến nay ân đoán phân mình, thanh tuyết sắc thật là ở không hiểu rõ dưới tình huống, bị thổ hào kia hóa cấp hại. Đi ra hai bước, một ngưng như là nhớ tới cái gì, nàng quay đầu phân phó thanh tuyết, ngươi trở về phòng đợi, đừng đi ra ngoài. Là, tiểu thư. Thanh tuyết cũng không nhiều hỏi, tiểu thư làm nàng làm cái gì, nàng liền làm cái đó. Ra thần cảnh giác. Mộc ngưng làm tần năm lấy kia chỉ có nổ mạnh sau lao thử thi thể toái khối lồng sát, sau đó mấy người liền đi tím nguyệt hiên. Lấy một ngưng đối thổ hào đại nhân hiểu biết, thứ này trộm nàng đan hoàn, nhất định sẽ không còn lưu tại thần cảnh các. Nó hiện tại khẳng định là giấu ở cả tòa vương phủ an toàn nhất địa phương, cũng chính là dung sở trong thư phòng, thưởng dụng thần đan đầu. Quả nhiên, lạc tứ ở tím nguyệt hiên đông nam rắc phát hiện một cái hoa, nơi này hiển nhiên là thổ hào đại nhân ở tím nguyệt hiên nơi. Lúc đó... Đưa một ngưng phân phó tần năm dẫn theo kia chết lao thử lồng sắt ở ngoài cửa sổ đi qua, vừa đi còn một bên cùng bạch lộ nói lên này mỉm cười nửa bước điên lợi hại chỗ khi. Tím Nguyệt Hiên một góc, chỉ ăn mặc một cái màu làm tiểu tam giác quần thổ hào đại nhân chính thích ý mà nằm ở nó hồ ly trong ổ. Hai chỉ sau chảo khiêu chân bắt chéo, tả chân trước gối lên đầu mặt sau, hiệu chân trước bắt lấy một viên tím đen sắc đan hoàn. Khiếp mắt lục mắt, thử hai chỉ đại môn răng cửa, vẻ mặt hưởng thụ mà một ngụm một ngụm khái kia đan hoàn Tần ngũ kinh quá kia cửa sổ khi, thổ hào đại nhân đang định đem cuối cùng kia nửa viên đan hoàn một ngụm nuốt, nó chân A ngưng làm giảm béo đan còn có mỹ nhan đan hương vị thật là cực hảo. Khai vị, tiêu thực, còn ngọt lành hương thơm, làm đại nhân nó ăn còn muốn ăn. Nhưng mà thổ hào đại nhân cũng đúng là vào giờ phút này nghe được tần Nam nói, nó trường mà rộng đại lỗ thai run run, mắt lục trung lộ ra nghi hoặc. Mỉm cười nửa bước điên. Đây là cái gì ngọn ý? A ngưng luyện chế ra tới, không thể hiểu được ném thật nhiều. Vừa mới có cái lao thử ăn một viên, mới vừa đi vài bước lộ liền toàn thân nổ mạnh mà chết. Chỉ một thoáng, Thổ Hào đại nhân khiếp sợ đến suýt chút trợn trắng mắt ngất xỉu đi, vừa mới còn thích trí phi dương một trường hồ ly mặt lập tức liền suy sụp. Mục Ngưng tiến vào khi, nhìn đến chính là mỗi đại nhân khiêu chân bắt chéo, còn duy trì bắt lấy nửa viên đan hoàn hướng trong miệng đưa cứng đờ tư thế, hai mắt vô thần, mũi lả tả đổ mồ hôi. "Thổ Hào, ngươi ở ăn cái gì?" Mục Ngưng cố ý trang không biết bộ dáng, hỏi Chi thủ hào đại nhân bản năng muốn chi chi kê nhưng ngay sau đó nó liền nhớ tới mới vừa rồi tần năm nói, không thể cười, cũng không thể đi đường, nếu không sẽ toàn thân nổ mạnh mà chết. Thủ hào đại nhân tức khắc sợ tới mức toàn thân bạch mau đều tạc, càng là vội vàng nhấp nổi lên miệng, một tiếng cũng không dám lại cổ họ. Bởi vì sợ chết thủ hào đại nhân sợ chính mình vừa nói lời nói sẽ tác động mặt bộ thần kinh, làm nó không tự giác mà cười rộ lên. Như vậy liền xong đời. Như thế nào không nói lời nào a? Tới, cười một cái. Một ngưng ý định muốn trêu đùa thổ hào đại nhân, ai kêu thứ này thế nhưng trộm được nàng trên đầu. Hơn nữa một ngưng đôi mắt đảo qua, liền nhìn đến thổ hào đại nhân kia hồ ly hoa bên cạnh còn bãi một con chén ngọc, bất quá đã không. Này phi hồ ly thế nhưng còn rất sẽ hưởng thụ. Một ngưng ánh mắt lóe lóe, lại chỉ vào thổ hào đại nhân móng nuốt nửa viên màu đen đan hoàn hỏi, đây là cái gì, cùng ta vứt đan hoàn rất giống, lấy tới ta xem xem. Thổ hào đại nhân rất rõ ràng nếu bị A ngưng biết nó trộm nàng đồ vật nó khẳng định không hảo trái cây ăn kia kết cục tuyệt đối là thê thảm vô cùng cho nên thổ hào đại nhân vừa nghe một ngưng hỏi cập nó móng đuôi ăn thừa nửa viên đan hoàn hai chỉ đại lỗ thai tức khắc khẩn trương đến bá một chút liền dựng lên sau đó một ngụm liền đem kia nửa viên đan hoàn cấp nuốt nhưng mà kia đan hoàn mới vừa nuốt vào thổ hào đại nhân lập tức liền trợn trắng mắt ngoa tao biết rõ là độc dược đại nhân nó thế nhưng lại ăn nhiều nửa viên ân ta coi này đan hoàn hẳn là không phải ta mỉm cười nửa bất điên Một Ngưng nhìn Tiểu Hồ Ly kia phó hối hận muốn chết bộ dáng, trong lòng buồn cười, nhưng trên mặt còn muốn làm ra lời nói thâm thiế bộ dáng. Thổ Hảo à, nếu ngươi biết có ai ăn ta mỉm cười nửa bước điên, nhất định phải nói cho bọn họ ngàn vạn nhớ rõ không thể đi đường, cũng không thể cười. Hơn nữa ăn nhiều ít viên, liền nhiều ít tiên không thể cười, không thể đi đường. Nếu không, sẽ nổ mạnh. Dứt lời, Một Ngưng còn thình lình tới câu phanh, vốn là sợ tới mức lung lay sắp đổ, Thổ Hảo đại nhân rốt cuộc cũng phanh một tiếng, hai mắt trở nên trắng hai đuổi run rẩy ngã xuống hồ ly trong ổ. Thân ngoan. Một ngưng vẻ mặt từ ái mà sờ sờ thổ hào đại nhân đầu to, sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi. Mới ra tím nguyệt hiên, một ngưng khiến cho tần năm đem kia chết lao thử lồng sắt cấp ném. Hiện giờ thời tiết nhiệt, mới ngắn ngủn thời gian, kia chết lao thử thi khối liền phát ra xú vị. Dù sao một ngưng kinh sợ mục đích đã đặt tới, này chết lao thử cũng không có gì dùng. Một ngưng chiều thần cảnh cấp đi đến, vừa đi, trong lòng một bên căm giận mà tưởng, gi Biết rõ nàng mấy ngày nay tâm tình không tốt, còn luôn có như vậy một ít không có mắt đến gây chuyện nàng. Tuy rằng nàng đấu không lại dung sở, nhưng soát như vậy một ít tiểu quái vẫn là dư giả. Nếu bọn họ đưa tới cửa tới làm nàng ngược, kia nàng tuyệt đối sẽ không khách khí. Một ngưng vừa đến thần cảnh các, liền thấy một thân màu đỏ rực mẫu đơn váy hiên viên phi thẳng tắp mà nhảy qua tới. Tiểu mỹ nhân, nhân ra biết sai rồi làm. Mau cho nhân ra làm giải dự đi, anh anh anh. Hiên viên phi này một đường nhảy qua tới còn muốn nỗ lực duy trì mặt bộ thần kinh không thể lộ ra tươi cười, thật đúng là vất vả. Lúc này nàng đầy mặt mồ hôi, trên đầu cao búi tóc đều sụp, theo nàng nhảy lên động tác, kia búi tóc cũng nhảy dựng nhảy dựng, thực sự buồn cười. Nhưng là bên cạnh đi ngang qua hạ nhân lại đều không có dám cười, mà là mỗi người đều vội vàng chạy xa, giống như hiên viên phi là hồng thủy manh thú giống nhau. Một Ngưng vừa thấy đến hiên viên phi liền sẽ nhớ tới đêm đó nàng cấp dung sở phục vụ cảnh tượng, trong lòng tức khắc dâng lên một đoàn vô danh lửa giận. Không có giải dục Một ngưng ném xuống mấy chữ này, thần cảnh các đại môn liền phanh một tiếng ở nàng mặt sau đóng lại. Tiểu mỹ nhân, hiên viên phi quả thực khóc không ra nước mắt, sớm biết rằng nàng liền không trộm kia đan hoàn anh anh anh. Liên tiếp hai ngày, hiên viên phi đều là ở thần cảnh các ngoại nhảy tới nhảy đi bồi hồi, nàng thể lực cũng thật tốt, như vậy như tiên, cũng không gặp nàng bị cảm nắng té xỉu. Một ngưng vẫn là không để ý tới, hừ, ai kêu nàng tìm tới môn đi thời điểm, hiên viên phi thế nhưng còn dám cho nàng bày ra kia phó điếu tạc thiên bộ dáng Nếu hiên viên phi còn dám như vậy cuồng vọng, kêu một ngưng liền phải làm nàng tự thực quả đáng. Ngày thứ ba thời điểm, một ngưng phái thanh tuyết đi ra ngoài, cùng hiên viên phi đàm phán, chỉ cần nàng giao ra Tế nguyệt di thư, như vậy một ngưng liền cho nàng giải dược. Ai biết hiên viên phi vừa nghe điều kiện này, lập tức hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại mà nhảy đi rồi. Lại còn có ngạo kiều mà tuyên bố thà rằng nhảy chết, cũng không khuất phục ở một ngưng bạc quý dưới. Một ngưng đối này không tỏ ý kiến, nàng tìm tế nguyệt Di Thư. Chẳng qua là bởi vì nàng đáp ứng rồi giản mục trần mà thôi. Hắn cứu nàng vài lần, nàng là muốn dùng Tế nguyệt di thư báo đáp hắn, chờ nàng rời đi thời điểm, hảo làm được không ai nợ ai. Đến nỗi bị người trong thiên hạ coi như trí bảo Tế nguyệt di thư ở một ngưng trong mắt lại cái gì cũng không phải, bởi vì nàng có càng thêm chân quý thập phần ảnh mây. Ảnh mây là nam cương phượng thần tộc truyền thừa trí bảo chi nhất, ảnh mây thượng vẽ có này thiên hạ núi sông Đại Xuyên, là nhất quý giá bản đồ, cũng thư có nhất thượng thừa binh pháp. Còn có phượng thần tộc bảo tàng địa điểm. Mỗi một thế hệ nguyệt nữ, tự 10 tuổi khi khởi, liền phải du lịch thiên hạ, mục đích chính là phải đi qua ảnh mây thượng linh tu sân xuyên, mỗi quá một chỗ, nguyệt nữ liền phải ở tương ứng vị trí thêm địa lý chi tiết. Đây là phượng thần tộc đời thứ nhất tộc trưởng truyền xuống tới, vẫn luôn tuần hoàn đến nay. Ảnh mây ra, thiên hạ loạn. Ảnh mây hiện, thiên hạ hợp. Hai câu này lời nói đủ để thuyết minh ảnh mây chân quý trình độ. Chỉ là nhiều năm qua ảnh mây chưa từng xuất hiện quá. Cho nên ở người trong thiên hạ trong lòng, này liền thành một cái truyền thuyết. Cũng chỉ có số ít nhân tài biết, nếu có thể được đến ảnh mây, liền có thể tung hoành bãi hạ, toàn bộ thiên hạ tự nhiên tận nắm trong tay. Hiên Viên Phi đi rồi, Thanh Tuyết nói cho Mục Ngưng, đã vài thiên chưa thấy được Thổ Hào đại nhân. Vương Phi, nô tỳ vừa mới ở bên hồ núi giả kia nhìn đến Thổ Hào đại nhân. Mục Ngưng tân đệ nhất đẳng đại nha hoàn Lam Sương vừa vặn tiến vào, nghe Thanh Tuyết đề cập Thổ Hào đại nhân, vì thế xen vào nói nói, bất quá Thổ hào đại nhân hảo kỳ quái, là dùng sau chảo nhảy đi. Nga, một ngưng nghe vậy một trọn mày đẹp, nàng đứng dậy, đi, đi xem. Lúc đó, bên hồ núi giả bên, một con ăn mặc quần tam giác tiểu hồ ly chính trực rất đứng, hơn nữa còn khép lại hai chỉ sau chảo, dùng một loại quỷ dị tư thế nhảy dựng nhảy dựng đến đi tới. Chỉ thấy nó nhảy đến bên hồ, ghé vào đê thượng, túi người uống lên nước miếng, sau đó lên, tiếp tục dùng cái loại này buồn cười tư thế cương thi nhảy hồi hồ ly động. Thổ hào đại nhân mắt sắp phát hiện một ngưng tới, tiểu hồ ly dùng khỏe mắt nhanh chóng toi biểu tình khó lường một ngưng liếc mắt một cái, sau đó liền vẻ mặt hổ thẹn mà thấp đầu to, thịch thịch thịch kia chớp nhảy trở về hồ ly đậu. Một ngưng khỏe môi gợi lên, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, thổ hào thứ này thế nhưng còn có điểm cảm thấy thẹn tâm a, Không giống hiên viên phi, rõ ràng trộm đồ vật, còn dám như vậy tiêu ngạo. Thổ hào đại nhân đây là biết phạm sai lầm, liền một cái hồ tránh ở này ẩn nấp địa phương là không nghĩ phá hư đại nhân nó ở vương phủ mọi người trong lòng cao quý ưu hồ hình tượng. Bất quá, tuy rằng một ngưng đối thổ hào đại nhân điểm này thực tán thưởng, nhưng là thứ này dù sao cũng là trộm nàng đồ vật, hơn nữa không có trước tiên thừa nhận, cho nên một ngưng quyết định vẫn là làm nó ăn chút đau khổ. Như vậy mới có thể trường điểm trí nhớ. Một ngưng chính là muốn cho thổ hào đại nhân nhớ kỹ, khủy tay không thể ra bên ngoài quải. Thổ hào đại nhân nhìn một ngưng thế nhưng một câu đều không nói liền đi rồi, tức khác bẹp miệng. Mắt mang lệ quang, ghé vào thạch độ bên, 45 độ bị thường lịch lưu thành hà. Dung sở là ở ngày hôm sau buổi trưa khi hồi vương phủ. Dung sở vẫn luôn cho rằng một ngưng lần đầu tiên là bị bước thanh thành cướp đi, cho nên hắn mới có thể ở biết một ngưng lại con hắn đi trộm thấy bước thanh thành khi, phát như vậy đại hỏa. Hắn quyết định không hề chờ, hắn không cảm giác được nàng tâm, cho nên hắn muốn nàng thân. Dung sở vẫn luôn cảm thấy, từ địa ngục đến tiên đường, khoảng cách là như vậy xa. Xa đến có lẽ hắn cả đời đều không thể đụng vào. Nhưng mà một đêm kia, đương hắn rõ ràng chính xác cảm giác được kia tầng trở ngại khi, hắn cảm thấy, nguyên lai thiên đường vẫn luôn liền ở hắn bên người. 178 vương gia có việc gì sao? Một đêm kia, đương dung sở rõ ràng chính xác cảm giác được kia tầng trở ngại khi, hắn cảm thấy, nguyên lai thiên đường vẫn luôn liền ở hắn bên người. Hắn thế nhưng bị nàng cấp lửa. Kỳ thật buồn điệu lần đầu tiên cũng không có mất đi, nàng chỉ là không có thủ cung xa. Cái này nhận chi làm lúc ấy còn ở vào bạo nộ bên trong dung sở khiếp sợ không thôi, bất quá, như vậy khiếp sợ nháy mắt liền chuyển hóa vì mừng như điên. Từ gặp được nàng kia một ngày bắt đầu, hắn liền biết nàng không có thủ cung xa, hắn cũng vẫn luôn nói cho chính mình, hắn không để bụng, bởi vì hắn muốn chỉ là nàng huyết mà thôi. Nhưng mà, thời gian tiệm nhiều, một lần lại một lần tương ngộ cùng ở chung, hắn lại phát hiện chính mình tâm cũng dần dần không chịu không chế. Hắn rất muốn biết nàng lần đầu tiên đến tuột cùng là cho ai. Chỉ cần tưởng tượng đến đã từng có một nam nhân khác ôm lấy nàng, hưởng dụng nàng, hắn trong lòng thật giống như có lợi trào ở cào. Hắn nổi điên muốn giết kia nam nhân. Hảo đem nàng quá vãng toàn bộ vùi lấp. Chính là, thiên đường sắc thật là tìm được rồi, nhưng thiên đường như vậy mỹ diệu tới cực điểm thời gian rồi lại là như thế ngắn ngủi. Làm dung sở trăm triệu không nghĩ tới chính là, hắn thế nhưng nhanh như vậy liền. kia một cái chớp mắt, hắn kinh hoàng, thất thố, trong đầu trống rỗng, mồ hôi lạnh đều sung ra lần đầu tiên có không biết nên làm cái gì bây giờ cảm giác đặc biệt là đương hắn nhìn đến nàng thanh lệ đôi mắt kia chợt dâng lên nghi hoặc cùng khiếp sợ cùng với kia che giấu ở bình tĩnh mặt ngoài hạn cố tình áp lực hỏng mất ý cười khi dung sở rốt cuộc bất chấp cái gì tự tôn cùng mặt mũi kia một khắc hắn chỉ có một ý niệm trốn vì thế dung sở liền thật sự chạy trối chết hơn nữa một trốn chính là tháng ngày mấy ngày nay hắn vẫn luôn đại ở trong hoàng cung cả ngày lẫn đêm mà phê duyệt tấu chương xử lý công văn cùng với luyện công. Hắn tuyệt không có thể làm chính mình có bất luận cái gì thời gian nhàn hạ, bởi vì chỉ cần không còn xung dưới, hắn liền sẽ hoài nghi khởi chính mình kia phương diện công năng có phải hay không thật sự đã thoái hóa, sau đó liền bắt đầu cả người đổ mồ hôi lạnh. Có thể nói, một đêm kia là dung sở cả đời sỉ nhục nhất thời khắc. "Vương gia, tới rồi." Phổ công công ở xe ngựa ngoại nhẹ giọng bẩm báo, hắn cố tình để nặng tiếng nói, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Bởi vì hắn cảm giác được từ 8 ngày trước một đêm kia vương gia đầu tiên là bạo nộ bắt vương phi vào nhà, không đến trong chốc lát lại sắc mặt đại biến chạy ra tới lúc sau, vương gia cả người liền có chút quái quái. Sau đó, vương gia lại suốt đêm ra vương phủ, mấy ngày nay ở trong cung, đó là không ngủ không nghỉ xử lý chính sự, vội đến liền uống nước thời gian đều không có. Phổ công công cùng Diệp băng đều ở đoán vương gia sẽ như thế, khẳng định cùng vương phi có quan hệ. Hắn theo vương gia lâu như vậy. Còn trước nay chưa thấy qua vương gia có như vậy đại kinh thất sắc thời điểm. Nhưng chủ tử sự bọn họ lại không dám hỏi đến, đành phải đem nghi hoặc trôn ở trong lòng. Hôm nay cái vương gia sẽ hồi phủ, cũng là vì quản gia tiến cung bẩm báo vương gia, nói là trong vương phủ gia điểm sự. Vốn dĩ vương gia cũng không chuẩn bị trở về, chỉ nói có chuyện gì, làm quản gia toàn quyền xử lý. Nhưng quản gia muốn nói lại thôi mà nhắc tới vương phi, vì thế vương gia cái gì đều không hỏi, vương mới vừa xử lý một nửa công văn. Lập tức liền gấp trở về. Chính là vương ra là đã trở lại, rồi lại ở trong xe ngựa ngồi, tiểu tức phụ tựa mà ngựa ngùng nửa ngày đều không xuống dưới. Cái này làm cho phổ công công rất là buồn bực. Hắn không rõ vương ra rõ ràng liền rất lo lắng vương phi, lại như thế nào lại hình như là rất sợ nhìn thấy vương phi bộ dáng. Bất quá, không đợi phổ công công dối dám xong, hắn liền nghe được phía sau chuyển đến thịch thịch thịch tiếng vang. Phổ công công một quay đầu, lập tức liền thấy một cái phi đầu tán phát, một thân hồng y điề. Toàn thân cứng cẳng mà người thẳng tắp chiều hắn nhảy lại đây. Quỷ a! Phổ công công tức khắc một tiếng thét chói tai. Diệp băng đã bá một chút rút ra trường kiếm, nhất kiếm chỉ hướng kia Hồng Y Lệ Cương Thi, nhìn dáng vẻ là tính toán muốn tức đi kia Cương Thi đầu. Ngươi một nhà. Ngươi một nhà. Hiên Viên Phi cảm giác được cường lãnh sát khí tới gần, vội vàng đứng lại, sau đó duỗi tay một lát dứt ở trên mặt đầu tóc, lộ ra nàng kia trường cực kỳ khuôn mặt mỹ diễm, vẻ mặt nịnh nọt mà nói, Diệp Khối băng, tiểu phổ tử là người ta lạc. Diệp băng cùng phổ công công lướt nhau, ngay sau đó đều thẹn quá thành giận, phi phu nhân, người ban ngày ban mặt địa học cái gì cương thi, không biết ngươi như vậy thực dọa người a? Vương ra đâu? Vương ra ở nơi nào? Hiên viên phi lại không để ý tới phổ công công cùng Diệp băng, nàng tiếp theo lại nhảy lên, hai tay bắt lấy tóc dài, không ngừng chiều trong xe ngựa nhìn. Người tìm vương ra làm gì? Phổ công công khẩn trương mà chiều trong xe ngựa nhìn thoáng qua. Hắn là lo lắng nhà mình cái này gần nhất cảm xúc không thích hợp vương gia nhìn đến hiên viên phi này phó quỷ bộ dáng, sẽ làm ra cái gì không lý trí sự tới. Vương gia A, ngươi mau đi quản quản nhà ngươi cái kia tiểu mỹ nhân đi. Hiên viên phi đã nhảy tới rồi xe ngựa trước, cũng liếc mắt một cái liền nhìn thấy đang ngồi ở trong xe ngựa vẻ mặt sâu xa khó hiểu biểu tình dung sở. Hiên viên phi tức khắc thẳng tóc nhào vào trên xe ngựa, hô thiên thường địa, như cha mẹ chết. Hiên viên phi, ngươi lại ở làm cái gì chết? Dung sở nghe thấy hiên viên phi nhắc tới một ngừng, mày kiếm đông dưng trọng cao, mắt phượng xẹt qua kỳ dị sắc thái. Nhưng hắn ngay sau đó đã bị hiên viên phi trên người kia siêu xú vị cấp hơn mà một cái lảo đảo, sắc mặt lập tức liền không hảo. Vương ra, nhà ngươi tiểu mỹ nhân cho nhân ra ăn mỉm cười nửa bước điên. Nhân ra đều sắp chết rồi lạc. Hiên viên phi ngẩn đầu cáo trạng, vẻ mặt xúc động phẫn nộ. Mỉm cười nửa bước điên. Dung sở quay đầu nhìn về phía quản gia Trần Hiền. Trần Hiên thở dài cấp Dung Sở nói một chút mấy ngày nay ở vương phủ phát sinh sự, hắn cũng là thật sự lo lắng vương gia trở về nhìn đến này lộn xộn một đoàn sẽ giận chó đánh mèo, cho nên mới liều chết tiến cung tìm vương gia. Nhưng ở trong cung người nhiều mắt tạp, hắn cũng chưa nói quá nhiều, này đây đến bây giờ mới giải thích. Không thể cười, cũng không thể đi đường. Nếu không sẽ toàn thân nổ mạnh mà chết. Dung Sở mới vừa rồi còn mây đen răng đầy tuấn nhan lập tức mây tan sương cạnh, hắn cười mễ mễ nhìn tiểu tụy thê lương như nữ quỷ hiên viên phi. Đột nhiên cảm giác tâm tình thực hảo. Là nha, nhân ra tận mắt nhìn thấy đến một con láo thử nổ mạnh, anh anh anh. Vương ra a, người mau đi kêu tiểu mỹ nhân cho nhân ra giải dự đi, lại như vậy nhảy xuống đi, là muốn người chết lạc. Hiên viên phi khóc lóc thẳng thiết. Nàng có nghĩ thầm nhiều lời vài câu một ngưng nói bậy, nhưng tưởng tượng đến bạn nhất kia mang thủ ra hỏa về sau lâu lâu cho chính mình sau cái gì mỉm cười nửa bước điên. Một ngày đoạn trường tán, kia nàng còn muốn hay không sống. Cho nên Hiên Viên Phi chỉ có thể đem một khang bi vẫn toàn hóa thành chua xót rơi lệ ra tới, mắt trông mong nhìn Dung Sở, hy vọng Dung Sở có thể vì đáng thương nàng làm chủ. Buồn Vương cảm thấy, thế gian này hẳn là còn không có cái gì độc dược có thể lợi hại như vậy, hoặc là, Hiên Viên Phi, ngươi cười một cái, làm Buồn Vương nhìn một cái, có thể hay không thật sự sẽ nổ mạnh. Dung Sở vứt cằm, làm ra một bộ tò mò bộ dáng, cười ngâm ngâm nói. Hiên Viên Phi ngay vậy, tức khắc liền khiếp sợ đến nước mũi nước mắt đều cứng lại rồi. Vương ra, vạn nhất ta thật sự nổ mạnh làm sao bây giờ. Kỳ thật hiên viên phi cũng không phải không nghĩ tới một ngưng có khả năng chính là hù nàng. Bao nhiêu lần nàng đối với gương, muốn cười một cái, hoặc là ngâng lên chân, tính toán không sợ gì cả mà đi ra bước đầu tiên. Nhưng cuối cùng vẫn là không cái kia can đảm. Bởi vì nàng lo lắng, vạn nhất nàng cười, hoặc là vừa đi lộ, thật sự liền nổ mạnh, kia chính là hối hận cũng không kịp. Ngươi yên tâm, nếu ngươi thật sự nổ mạnh, Bổn vương đến lúc đó sẽ sai người đem người thi khối đưa về Đông Hải, sẽ không làm ngươi lưu lạc bên ngoài. Dung sở chính sắp nói. ta ta phong phóng. Người người người người, các người là một đám. Hiên viên phi tức giận đến thẳng trợn trắng mắt, mệnh nàng còn tin tưởng Dung sở trở về nhất định sẽ cho nàng chủ trì công đạo. Chính là này thấy sắc quyền nghĩa hốn đảng thế nhưng, thế nhưng. À, hiên viên phi quả thực không biết phải dùng cái gì từ tới miêu tả chính mình giờ phút này bi thôi phẫn nộ tâm tình, chỉ phải nắm tóc hét lên một tiếng. Sau đó một quay đầu, cũng không quay đầu lại mà nhảy đi rồi. Thông minh như nàng, nào còn nhìn không ra tới dung sở rõ ràng chính là ở che chở một ngưng. Sắp tự trên đầu một cây đao, nói được chính là dung sở này Vương Bất Đạn. Hừ, không hỗ trợ liền không hỗ trợ, cùng lắm thì tiếp tục tiếp theo nhảy. Vương gia, này mỉm cười nửa bước điên là cái gì độc dược? Phổ công công cao mày hỏi, lợi hại như vậy độc dược, như thế nào trên giang hồ đều chưa từng nghe nói qua? Ta nào biết. Dung sở thanh âm lạnh lùng. Hắn ngay sau đó xuống xe ngựa, đi. Hắn đảo muốn đi nhìn một cái, hắn không ở mấy ngày nay, kia chỉ buồn điểu ở trong vương phủ đến tuột cùng làm chút cái gì. Nay mỉm cười nửa bước điên, lại rốt cuộc là cái cái gì ngọn ý. Nhưng mà, đương dung sở một đường đi tới, thế nhưng thấy sở hữu hạm nhân nhìn đến hắn khi đều lộ ra kinh hỉ thần sắc, giống như nhìn đến đã lâu thân nhân giống nhau. Dung sở không khỏi tần mi. Phải biết rằng, cung vương phủ bọn hạm nhân trước kia nhưng đều là phi thường sợ hai hắn. Gì? Vương ra, kia chỉ lao thử gan thật đại, ban ngày ban mặt liền dám ra đây. Trải qua bên hồ núi giả khi, phổ công công mắt sắc phát hiện có một con sám xịt bàn tay như vậy đại lao thử công khai mà ghé vào bên hồ, hình như là ở uống nước, tức khắc kinh ngạc. Dung sở theo tiếng nhìn lại, vừa lúc kia chỉ chuột lớn cũng vào giờ phút này như là cảm ứng được cái gì giống nhau, đột nhiên xoay qua đầu to, một đôi lục đá quý dường như đôi mắt chiều dung sở xem ra. Không phải lao thử, là thổ hào đại nhân. Phổ công công càng thêm chấn kinh rồi, thổ hào đại nhân như thế nào biến như vậy? Nếu không phải kia quen thuộc hình dạng quái dị tam giác tiểu khố khố, phổ công công thật đúng là không dám nhận. Nguyên bản cỡ nào xinh đẹp cao quý u hồ đại nhân, thế nhưng lưu lạc đến cùng lao thử giống nhau đầy người dơ bẩn, còn uống nổi lên trong hồ thủy. Chi chi chi chi chi chi, chi thổ hào đại nhân vừa thấy đến rung sở, hai chỉ đại lỗ thay bá một chút liền dựng lên, tức khắc mừng như điên mà một nhảy ba thước cao, đi thẳng liền triều dung sở nhảy lại đây. Dung sở lại là đại thật xa đã nghe đến thổ hào đại nhân trên người xú vị, nay tiểu hồ ly mấy ngày không tắm rửa. Hắn ngưng giữa mày, bất động thanh sắc kéo qua phổ công công hướng trước người một chán. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân nhắm mắt lại xuống tới, lập tức liền ôm lấy phổ công công càng chân, nắm phổ công công và táo liền bắt đầu gào khóc, trực tiếp biểu ra hai hàng nước mắt thành sông. Dung sở còn rất ít nhìn đến thổ hào đại nhân như vậy vì khuất, hắn hướng phía trước đi rồi vài bước. Liên nhìn đến Ly thổ hào đại nhân vừa mới uống nước địa phương cách đó không xa có cái tiểu thạch động. Hắn cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy kia trong động phô một tầng cỏ tranh, thảo thượng đắp một cái đã nhìn không ra nhan sắc phá bố, nhìn qua, hẳn là thổ hào đại nhân phô đệm chăn. Hơn nữa liền ở kia phô đệm chăn bên cạnh, còn phóng một con tiểu chén ngọc, trong chén có từng con thừa một nửa bánh bao, còn có mấy chỉ gầy đến chỉ còn xác tiểu tôm. Dung sở mày kiếm một trọn, lại là cái gì cũng chưa nói. Hắn xoay người nhìn khắp đủ rồi, Đang ở nghẹn ngào dùng phổ công công quần áo hành nước nuôi thổ hào đại nhân, sao lại thế này? Chi chi! Chi chi nhưng mà thổ hào đại nhân lại rất là trột dạ mà không dám ra tiếng. Nó lanh lẹ mà buông ra phổ công công, ngồi sổm trên mặt đất, rũ đầu, hai chỉ đại lô thai cũng gục xuống xuống dưới. dùng sở đi phía trước đi rồi vài bước, thổ hào đại nhân vội vàng thẳng tắp nhảy theo đi lên. Nguyên bản phổ công công cùng Diệp Bang đám người nhìn thấy hiên viên phi như vậy nhảy chỉ cảm thấy quỷ dị. Nhưng hiện tại nhìn đến Thổ Hào đại nhân cũng hình người đứng thẳng, dùng hai điều chân sau nhảy, tức khắc đều phụt một tiếng bật cười. Ngươi cũng chúng mỉm cười nửa bước điên. Dung Sở Mỹ mắt hỏi: "Chi?" Thổ Hào đại nhân hổ thẹn cúi đầu, chỉ dám dùng khóe mắt ngắm Dung Sở. "Đi thôi." Dung Sở gật gật đầu, tựa hồ là minh bạch cái gì, hắn phân phó phổ công công đưa Thổ Hào đại nhân hồi Tím Nguyệt Hiên rửa sạch một chút, ngay sau đó khoanh tay chiều thần cảnh các đi đến. Tổng như vậy trốn tránh cũng không phải biện pháp. Có một số việc vẫn là muốn đối mặt. Nhưng mà, đương Dung Sở đi đến thần cảnh các trước đại môn khi, hắn rồi lại đột nhiên dừng lại bước chân, tâm cũng tại đây một khắc thỉnh thịch loạn nhảy dựng lên. Như thế nào đột nhiên có chút khẩn trương? Không, hắn có cái gì hảo khẩn trương, một đêm kia chỉ là ngoài ý muốn. Lại đến một lần, hắn tuyệt không sẽ như vậy. Dung Sở âm thầm cho chính mình cổ vũ, nhấc chân liền chuẩn bị lên đại giai. Cũng đúng lúc vào giờ phút này, thần cảnh các đại môn mở ra, thanh tuyết bạch lộ trước ra tới. Vương, vương ra. chợt vừa thấy đến dung sở, hai người giật nảy mình, vội vàng quỳ xuống hành lễ, bai kiến vương ra. Dung sở đôi mắt lại là ngưng ở ngay sau đó đi ra tên kia một thân lam nhạt váy áo, biểu tình thanh lanh thiếu nữ trên người. Nay tám ngày tới, hắn vẫn luôn ở tự hỏi, tái kiến một ngưng khi, muốn nói chút cái gì, có phải hay không đến giải thích một chút hắn ngày đó buổi tối thất thố. Nhưng dung sở còn không có há mồm, liền thấy kia thanh lanh thiếu nữ đã bước xuống bậc thang, từ hắn bên người đi qua đi. Hơn nữa đôi hắn hoàn toàn chính là nhìn như không thấy. Từ đầu đến cuối một ánh mắt cũng chưa cho hắn. Dung sở khuôn mặt tuấn tú, lập tức liền đen. Buồn điểu. Dung sở khi nào bị như vậy làm lừa quá. Hắn cũng đã quên vừa mới nhìn đến một ngưng khi, trong lòng khẩn trương, duỗi tay liền chảo một cái đã bắt được nàng ngó sen cánh tay. Vương ra có việc gì sao? Một ngưng lạnh lùng chuyến mắt, ngữ khí cũng là lãnh đạm không gợn sóng, chỉ là ánh mắt của nàng lại ý vị thâm trường mà loẻ loẻ. Dung Sở ở một ngương này lạnh lẽo trong mắt, không lý do mà thế nhưng cảm thấy một tia trổ dạng. Cái này làm cho hắn lại nhớ lại đêm đó chạy trối chết, sắc mặt tức khắc lại khó coi vài phần. Nhìn thấy bổn vương, vì sao không hành lễ? Dung Sở cũng không biết chính mình như thế nào liền nói ra như vậy một câu không tiêu chuẩn nói tới. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền có chút hối hận, nhưng trên mặt lại không thể biểu lộ ra tới. Gặp qua vương gia, một ngương lời đến cùng Dung Sở so đo, nàng rút về chính mình cánh tay. Vốn gối hành lễ, liền mạch lưu loát. Sau đó một ngưng liền mắt lén nhìn Dung Sở, vương ra còn có việc sao. Dung Sở nhất thời cũng không biết nói nên nói cái gì. Không có việc gì ta đi rồi. Một ngưng lại lần nữa nhìn đến Dung Sở, chỉ cảm thấy trong lòng thật là ngũ vị tạp trần, cái gì cảm giác đều có. Nhưng nàng lại không muốn đi thâm tưởng, càng không muốn cùng Dung Sở chạm đến như vậy gần, bởi vì này lại sẽ làm nàng nhớ tới một đêm kia, bọn họ mật không thể phân kia nhất thời khác. Kêu cảm giác, thật hắn sao không tốt. Dung sở thấy một ngưng thế nhưng thật sự liền như vậy đi rồi, kia khuôn mặt tuấn tú chẳng những hắc đến độ có thể tích ra mực nước tới, lại còn có kéo dài quá. Vừa mới còn ở may mắn vương gia rốt cuộc trở về, bọn họ không cần lại chịu đựng vương phi âm dương quái khí vương phủ bọn hạ nhân, vừa thấy đến nhà mình vương gia này phó lạnh như băng, trong mắt phun hỏa, phảng phất ngay sau đó liền phải dơ tay giết người bộ dáng. Mọi người tiểu tâm can chính là run lên, vội vàng sôi nổi cúi đầu, nỗ lực làm bộ không tồn tại Dung sở thở phi phi trở lại tím nguyệt hiền, phổ công công đang ở cấp thổ hào đại nhân rửa sạch soát. Bất quá thổ hào đại nhân liền tính là ở trong buồn, cũng là duy trì chân sau khép lại, vẫn không nhúc nhích quỷ dị tư thế, nó là sợ chính mình sẽ một không cẩn thận di động, sau đó toàn thân nổ mạnh. Vương ra, phổ công công đem rửa sạch sạch sẽ thổ hào đại nhân lau khô mau, giao cho dung sở. Dung sở bắt đầu thẩm vấn thổ hào đại nhân. Mỗi đại nhân biết là chính mình trộm đồ vật phạm sai lầm trước đây cũng không dám thêm mắm thêm muối, chỉ có thể xấu hổ mà một năm một người bẩm báo. Dung Sở biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ sau, khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Nhưng hắn ngay sau đó liền đóng đôi mắt, tựa hồ là ở trầm tư. Một lát sau, Dung Sở ngưng ngưng anh định giữa mày, mắt phượng mở, hắn kỳ quái nói, "Ngươi xác định ngươi trúng mỉm cười nửa bức điên." Chi chi chi. Thổ Hào đại nhân mánh điểm đầu to, mãn nhãn kinh sợ. Nó sau lại chính là trộm đi nhìn kia chỉ nổ mạnh lao thử, thật sự thực khủng bố a. Dung sở nhấp khoe miệng, không có nói nữa, nhưng mắt vượng lại trầm khắc thường sát thái. Hắn cùng u hồ ký kết khế ước, sinh tử từ đây một đường, nếu thổ hào đại nhân có chuyện gì, hắn hẳn là có thể cảm giác được đến. Chính là vừa mới hắn tinh tế điều tra qua, hắn cũng không có cảm giác được thổ hào đại nhân có cái gì không ổn chỗ. Nhưng dung sở cho dù biết một ngưng có khả năng chỉ là cố ý lừa đến thổ hào đại nhân, lại không có nói ra. Ân, tức phụ cung vật, đương nhiên vẫn là tức phụ càng quan trọng. Chỉ cần tức phụ cao hứng, nàng ái chỉnh ai liền chỉnh ai đi. Dung sở không phúc hậu nghĩ thầm, dù sao thổ hào tiểu tử này không biết đếm, quá mấy ngày tùy tiện lừa lừa nó, đã nhảy đủ số trời là được. Đến nỗi hiên viên phi, kia đương nhiên đến làm nàng nhảy cái đủ. Hỏi xong thổ hào đại nhân, dung sở làm nó đi một bên trong ẩu ngủ, hắn ngay sau đó lại nghĩ tới mới vừa rồi một ngưng cho hắn mặt lạnh, ánh mắt lué lué, hắn không khỏi ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Hắn có phải hay không đến đi làm chút cái gì? Hảo đi một rửa nhục đục ca. Nhưng có lần trước như vậy không thoải mái hồi ức, hắn cũng thật sự là ngượng ngùng lại đi tìm nàng. Hắn còn nhớ rõ nàng lúc ấy đau đến mồ hôi lạnh ròng ròng, toàn thân run rẩy bộ dáng. Hơn nữa dung sở cũng biết, liền tính hắn buổi tối đi, kia chỉ buồn điểu khẳng định sẽ trôn tránh hắn. Nàng không phối hợp, hắn lại luyến tiếc lại dùng cường. Thường một lần sẽ dùng sức mạnh, cũng thật sự là bởi vì hắn nghe được kia buồn điểu thế nhưng nói vì bước thanh thành muốn giết hắn, này sao không gọi hắn sinh khí? Hắn vì nàng dốc hết sức lực, nàng thế nhưng một chút đều không cảm giác được. Không thể dùng sức mạnh, nàng lại không phối hợp, dung sở thật sự thực lo lắng, vạn nhất hắn lại cùng lần trước giống nhau không vài cái liền. Dung sở bỗng nhiên sinh sôi dùng mình một cái, sống lưng đều đã tê dần. Mấy ngày nay, hắn cũng vô số lần mà suy nghĩ, có thể hay không là hoàng đế cho hắn hạ cái kia dược thật sự tổn hại hắn thân mình. Cho nên, cho dù hắn chạm vào buồn điểu sẽ không phát bệnh, nhưng hắn nam nhân kia phương diện năng lực lại là đã không có. Dung sở càng nghĩ càng sợ hãi, hắn đều qua nhiều năm như vậy thanh tâm quả cốc thiếu sinh hoạt, chẳng lẽ hắn thật sự muốn cả đời làm hòa thượng? Không, không được. Trước kia hắn là hữu tâm vô lực, hơn nữa những cái đó dung chi tục phấn cũng phần lớn nhập không được hắn mắt. Không ăn buồn điểu phía trước, hắn cũng sẽ không như vậy khó chịu, chính là bởi vì nếm tới rồi buồn điểu kia tốt đẹp hương vị, hiện tại rồi lại không thể tiếp cận, lúc này mới làm dung sở trong lòng như có miêu chảo tự ở cào. Thật là cào tâm cào phổi khó chịu. Xem ra hắn sắc thật đến đi tìm điểm tráng. Dương. Đồ vật tới ăn. Lúc đó, một ngưng chính mang theo thanh tuyết cùng bạch lộ đi bên hồ, tính toán trích một ít hoa sen trở về làm hương chi, thình lình nàng đột nhiên cảm giác phía sau lưng phản phất có siêu siêu gió lạnh thổi qua. Một ngưng tức khắc dùng mình một cái. 179 âm khí quá nặng, canh một 179. Hiện giờ đã là tháng 5 hạ tuần, lại có mấy ngày chính là tháng 6. Giữa hẻ, thời tiết đã là dần dần nhiệt lên. Buổi trưa vừa qua khỏi, sáng sớm khi còn thủy nộn tươi sống hoa cỏ cây cối liền đều thu cuốn cánh lá, lấy tránh né mánh liệt thái dương nhiệt độ. Thân cảnh các nội, dung sở ngồi ngay ngắn, trong tay bạch sứ chung trà, lục nhạt nước trà thượng bay màu xanh lá lá trà, trà hương lượn lờ, anh đến hắn mặt mày như ở hòa trung. Hắn nhẹ nhấp một ngụm trà thơm, rũ xuống hàng mi dài cũng bị hơi nước kia nước, động tác ưu nhã, tôn quý thiên thành. Ngay cả lâm ma ma như vậy nhìn quen dung sở dung sắc lao ma ma đều không khỏi ở trong nháy mắt xem mê mắt càng không cần phải nói đứng ở hành lang hạ hầu hạ bà tử bọn nha hoàn đều là nhịn không được dùng khỏe mắt dư quang đi nhìn kia tuyệt thế nam tử nhìn liếc mắt một cái liền muốn mặt đỏ tim đập hảo một thời gian lúc đó một ngưng bưng thanh bích sắc lá sen mông ngọc chính chậm rãi đi tới nàng một thân lam nhạt váy áo dáng người tinh tế khung xương đều đều eo nếu doanh tố đen như mực tóc dài bối khởi ô áp áp đôi lên đỉnh đầu chỉ lấy đơn giản bích ngọc trâm cố định đơn giản lại không mất thanh lệ Nàng trong tay là sen tạo hình trên mâm ngọc còn bảy mười mấy chi hồng nhạt hoa sen. Phấn bạch nụ hoa sấn thiếu nữ thanh lãnh dung nhan, mắt đen như mực, ánh mắt lạnh như ba tháng hoa lê thượng sương lạnh. Ở một ngưng thân ảnh vừa xuất hiện kia một cái trước mắt, Dung Sở đã là ngước mắt nhìn lại. Kim sắc dương quang bát xái phía sau, thiếu nữ dung nhan tuy không phải đỉnh tốt, chính là ở cặp kia linh khí lưu chuyển đôi mắt phụ trợ hạng, kia một chương nguyên bản bình phàm đến thậm chí có điểm xấu khuôn mặt nhỏ, thế nhưng làm người có tim đập ra tốc cảm giác. Dung sở trong mắt quang mang toại thâm như hải, hắn bình tĩnh nhìn tay phủng hoa sen, thanh lệ tuyệt tục thiếu nữ từng bước đi tới. Nàng mỗi một bước đều như là đi ở hắn đầu quả tim. Đương nàng cùng hắn chi gian khoảng cách cũng đủ gần, hắn rôi tay, muốn nắm lấy nàng cánh tay, giống như trước như vậy, đem nàng mang tiến trong lòng ngực. Nhưng mà, hắn vươn tay lại cương ở giữa không chung. Bởi vì, nàng thế nhưng từ hắn bên người vòng qua đi, sau đó lập tức chiều hậu thất đi đến, mắt nhìn thẳng, trước sau chưa từng liết hắn một cái. Dung sở mặt lập tức liền đen, liền cái chán gân xanh đều ở thỉnh thịch nhảy lên, hiển nhiên đã ở vào bạo nộ bên cạnh. Thanh tuyết bạch lộ lam xương, cùng với lâm ma ma đều là rũ đầu đứng ở nơi đó, căn bản là không dám ngẩng đầu chiều dung sở bên kia xem một cái. Các nàng không biết vương gia cùng vương phi chi gian đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, nhưng các nàng minh bạch loại tình huống này, tựa hồ là cùng từ một đêm kia vương gia bạo nộ khiêng vương phi vào nhà lúc sau có quan hệ. Chỉ là thanh tuyết đám người cũng biết loại sự tình này vương phi không nói các nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Cho nên các nàng chỉ có thể giả câm vỡ điếc, coi như không thấy được vương gia liên tiếp bị vương phi hoàn toàn làm lơ, lại còn có không thể phát giận bộ dáng. Thanh tuyết đám người không khỏi ở trong lòng dối rắm vương phi mới vừa rồi muốn các nàng đi vào đâu, chính là hiện tại vương gia tại đây, các nàng nào dám động a? Chính do dự gian, thanh tuyết đám người liền thấy trước mắt bóng trắng trận lóe, còn không đợi các nàng ngước mắt, liền thấy dung sở thân ảnh đã như một đạo ánh trăng xẹt qua. Hô! Thân cảnh các nội mọi người tức khắc đều nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới vương ra ở kia sinh khí, các nàng đều hụt chết. Sợ vương ra một cái không hài lòng, muốn bắt các nàng xì hơi. Một ngưng vào nhà sau, đem kia lá sen mâm ngọc đặt lên bàn, cầm lấy còn nhỏ nước hoa sen bao cắm vào bình sứ chung. Trong không khí bay hoa sen thanh nhã mùi hương thoang thoảng, u lanh chung phiếm một tia hơi khổ. Bất quá một ngưng lại rất thích cái này hương vị. Mới vừa đem bình xứ phóng hảo, một ngưng quay người lại, liền dắt trước mắt tối xâm lại trong nuôi đã là dũng mãnh vào nồng đậm long tiên hương vị một ngưng chớp trước mắt lại chớp trước mắt trước sau không có nước mắt xem dung sở liếc mắt một cái hơn nữa nàng còn giống không có việc gì người giống nhau tính toán vòng qua người nào đó đi qua đi chính là dung sở làm sao buông tha nàng hắn bắt lấy một ngưng cánh tay một cái tay khác gợi lên nàng cằm bước nàng nhìn thẳng hắn nhìn ta một ngưng cũng không phản kháng nàng thật liền ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn về phía dung sở chỉ là nàng ánh mắt kia vẫn như cũ thanh lãnh không gợn sóng không chứa chút nào cảm tình, dung sở bình tĩnh rũ mắt nhìn trước mắt thiếu nữ, hiện giờ nàng so mới gặp khi béo không ít, nguyên bản gầy yếu thân mình cũng đây đã lên, không thấy bệnh sắc, đảo như là kia hàm cái vô tường vi, nụ hoa đại phóng, nàng đứng ở phía trước cửa sổ, phía sau là kia thanh nhã hoa sen, nàng liền như kia hoa sen giống nhau, hương khí phước nhã, làm người muốn tiếp cận, muốn thâm ngửi, càng muốn hái, nhưng mà nàng xem hắn cái loại này xa lạ ánh mắt, lại làm dung sở chầm mắt vượng, thập phần không vui. Hắn chỉ cảm thấy trong cổ họng như là ngạnh thứ gì, nghẹn đến hắn thập phần khó chịu. Mặc kệ như thế nào, bọn họ đã là viên phòng. Người chung có ta, ta chung có ngươi, mật không thể phân. Đó là trên đời này nhất nguyên thủy, cũng là thân mật nhất kết hợp. Nay chỉ buồn điểu, sao lại có thể làm bộ giống như chuyện gì cũng không phát sinh giống nhau, dùng như vậy xem người xa lạ ánh mắt xem hắn. Dùng sở không nói chuyện, một ngưng cũng không hề răng, hai người liền lớn như vậy mắt chừng đôi mắt nhỏ, lẫn nhau chừng mắt đối phương. Nếu hiện tại có người tiến vào, nhìn đến hai người này chẳng huống khẳng định phải bị này thầm tình chân thành chăm chú nhìn cấp cảm động, chính là đối một ngưng tới nói, nàng hảo tưởng trận trắng mắt. Bởi vì đôi mắt hảo toàn A. Nàng nhịn không được ở trong lòng chửi thầm, này yêu nghiệt rốt cuộc muốn làm gì, làm nàng nhìn hắn, rồi lại cái gì đều không nói. Liên tính hắn lớn lên rất đẹp, lại không thể đường cơm ăn được sao. một ngưng rốt cuộc nhịn không được, trước chấm hạ mắt, giảm bất một chút đau nhức, sau đó cả giận nói, uy. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Những lời này hẳn là buồn vương tới hỏi ngươi. Dung sở cũng mị đôi mắt, lạnh giọng nói. Không gặp ta ở cắm hoa sao? Một ngưng thật là hết trô nói rồi, nay yêu nghiệt đổi trắng thay đen công phu vẫn là như vậy cao. Vì cái gì không để ý tới ta? Dung sở cũng nhịn không được, trực tiếp đem trong lòng nói cấp hỏi ra tới. Ta vì cái gì muốn lý ngươi? Một ngưng tức giận, thằng ngãi này làm như vậy nhân thần cộng phẫn sự, xong việc lại một chạy chi. Hiện tại thế nhưng còn có mặt mũi tới chất vấn nàng. Thật là quá không biết xấu hổ. Buồn vương là phu quân của ngươi. Dung sở mắt phượng trường. Đúng không? Một ngưng mắt lẽ xem dung sở, nàng cái gì cũng chưa nói, nhưng khỏe miệng lại câu lấy, không chút nào che giấu trong mắt khinh thường. Ngươi, ngươi đây là có ý tứ gì? Dung sở nổi giận, nay buồn điểu cũng dám dùng như vậy ánh mắt xem hắn. Không có gì ý tứ, vương ra ngươi suy nghĩ nhiều. Một ngưng cố ý tử trong lỗ mùi phát ra một tiếng hừ lạnh sau đó giống đuổi rồi bỏ giống nhau phất phất tay thông dòng sở bên cạnh chen qua đi nàng thật sự là không nghĩ đối mặt cái này như vậy hung tàn cướp đi nàng hoàn bích chi thân cẩm thú nima đều nói lần đầu tiên muốn ôn nhu là cả đời tốt đẹp nhất hồi ức chính là nàng lần đầu tiên chỉ còn lại có đau cùng kinh hãi được chứ không đúng hẳn là còn có hỏng mất cười hầm lên lúc ấy dung đại yêu nghiệt kinh hoàng chạy trốn bộ dáng thật sự là quá khôi hài ngươi ngươi cười cái gì Dung sở nhìn đến một ngưng đang cười, tức khác lần cảm trọt dạ, bởi vì hắn cũng nghĩ đến một đêm kia sự. Chẳng lẽ ta liền cười quyền lợi đều không có? Một ngưng mắt lẽ. Dung sở cái chán gân xanh lại ở bạo khiêu, hắn cắn răng, lại cắn răng, chịu đựng, không thể tức giận, không thể cùng nàng sinh khí. Vương ra người rốt cuộc có chuyện gì? Không có việc gì nói ta còn có việc. Một ngưng vẻ mặt không kiên nhẫn, nàng hiện tại nhìn đến dung sở liền phiền đến hoảng. Ân, còn có một ít xấu hổ. Rốt cuộc bọn họ hai người cũng làm kia khó có thể mở miệng cảm thấy thẹn sự. Có việc. Dung sở khuôn mặt tuấn tú cũng trầm xuống dưới, hắn vài bước đi đến biên ngồi xuống, sau đó mị mắt nhìn một ngưng, lại đây. Làm gì? Một ngưng bất động. Tiếp tục làm đêm đó không có làm xong sự. Dung sở khỏe mắt hiện lên ám mang. Một ngưng đứng bất động, nàng như suy tư gì mà đánh giá dung sở, từ thượng nhìn đến hạ, từ đầu nhìn đến chân. Dung sở trên cổ gân xanh tức khắc cũng đi theo nhảy nhảy. Sau đó hắn liền thấy một ngưng một điểm môi, bên môi tựa hồ là gợi lên một mặt cười lạnh. Nàng cũng không giống trước kia như vậy cự tuyệt, mà là lắc ngông, phong tư hiểu điệu mà đi đến một bên, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái đồng hồ cát. Đây là cổ đại đồng hồ đếm ngược. Một ngưng lấy đến loại này rất nhỏ, sở hữu đồng hồ cát xong, đại khái là một phần ba chú hương thời gian. Dung sở vừa thấy đến này đồng hồ cát, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, ánh mắt tối sầm, hắn bỗng nhiên có bất hảo dự cảm. Một ngưng trang nhìn không tới dung sở đã hắc cơ hồ có thể tích ra thủy mặt, nàng cởi xuống đai lưng đặt ở trên ghế đắp, sau đó hướng thượng một nằm, tay phải bang một tiếng đem kia đồng hồ cắt cấp đổ lại đây. Hảo, đến đây đi. Một ngưng làm ra một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Ngươi, này một cái trước mắt, dung sở mặt bá một chút liền trắng, ngay sau đó huyết sắc nảy lên, nháy mắt lại biến thành màu đỏ, theo hắn lửa giận bò lên, sắc mặt của hắn lại bóng chốc biến hắc. Nhanh lên, ta còn chờ ăn cơm chưa đâu. Một ngưng không sợ chết mà lại tới nước câu, dung sở quả thực muốn nổi trận lôi đình. Chỉ thấy hắn gắt gao chừng mắt một ngưng, kia đối lưu quang giật màu mắt phượng hoàn toàn tràn ngập lửa giận. Hắn đôi tay càng là tại bên người nắm chặt, lại buông ra, buông ra lại nắm chặt. Tựa hồ là ở cố nén suy nghĩ muốn xông lên đi bóp chết kia chỉ đáng giận buồn điểu xúc động. Kỳ thật một ngưng lúc này trong lòng cũng là thấp thỏm bất an, nàng biết chính mình đây là ở vớt dâu hùn, một cái không lưu ý, khả năng liền sẽ bị lão hổ nuốt đến xương cốt đều không dư thừa. Chính là nàng khí A. Nàng chính là không nghĩ nhìn đến dung sở hảo quá. Một ngưng đợi hảo sau một lúc lâu, cũng chưa thấy dung sở động tác, liền trong phòng kia cổ cuồng bão mưa gió giống như cũng chưa tung tích. Vì thế nàng lặng lẽ mở một cái mắt phụng bốn phía nhìn xem, không ai. Dung sở khi nào thế nhưng đã đi rồi. Một ngưng sửng sốt ngay sau đó chạy nhanh lên, sắc mặt trắng xanh, nàng vô vô ngực, ai nha, sợ đã chết. Sợ đã chết. Nàng vừa mới thật lo lắng dung sở sẽ nào lên tới. Xem ra này yêu nghiệt vẫn là có điểm tiết tháo. Còn không có vô sỉ đến nhân thần cộng phẫn nông nối. Dung sở lại một lần từ thần cảnh các sông ra ngoài, bất quá thượng một hồi là kinh hoàng thất thố, lúc này đây lại là mặt tâm trầm, giống như đang đứng ở bạo nộ bên cạnh. Thần cảnh các bọn hạ nhân đại khí cũng không dám ra một chút, tất cả đều xúc ở trong góc, trong lòng đó là vô cùng sợ hãi. Bọn họ cũng không biết, vương phi đến tột cùng đâu ra như vậy đại bản lĩnh, thế nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần mà trọc giận vương ra cố tình vương gia còn lấy vương phi không có biện pháp. Ai, xem ra trong vương phủ muốn thời tiết thay đổi. Chẳng những là thần cảnh các bọn hạ nhân có loại suy nghĩ này, vương phủ hậu viện kia 108 cái tiểu thiếp nhóm càng là mỗi người đều ở trong lòng kinh ngạc không thôi. Vương gia đây đều là lần thứ mới bị vương phi khí tới rồi. Các nàng nguyên tưởng rằng vương gia cưới cái này vô mối phế vật vương phi khẳng định là có mặt khác mục đích, cơ hồ mỗi người đều đang âm thầm chờ mong, nào một ngày vương gia đột nhiên liền sẽ đối này phế vật vương phi trắng trực tiếp đánh giết chính là nhật tử từng ngày qua đi các nàng không gặp vương gia ghét bỏ vương phi ngược lại là vương phi nhiều lần đối vương gia không giả sát thái vương gia liền mắng cũng chưa mắng nàng một tiếng loại tình huống này làm một ít nhân tâm chung cảnh giác càng làm cho một ít người khiếp sợ còn có một ít người còn lại là ở trong lòng chuyển nổi lên bản tính run sợ nổi giận đùng đùng rời đi thần cảnh các sau cũng cũng không hồi tím ngợi hiền mà là nhất kỵ tuyệt trần đi đế lăng bất đồng với bên ngoài hè nóng bức nóng bức Đế lăng hàng năm ấm lãnh. Nhưng mà dung sở hiện giờ nơi kia một mảnh ngầm nước cấm ven hồ, lại là sương mù lợn lờ, quanh năm nhiệt độ ổn định. Nơi này thình lình đó là một ngưng lần đầu tiên nhập đế lăng khi rửa chân địa phương. Lúc này, kia sương mù mờ mịt trên mặt nước, đang có đại đóa bảy màu hoa sen nở rộ. Bích diệp hoa sen, hơi nước quanh quẩn, tư dung tuyệt thế nam tử chính nhắm mắt ẩn ở hoa trung, làm như ở luyện công. Thật lâu sau, hán quanh thân trong nước nổi lên nhàn nhạt màu đen mực nước giống nhau nháy mắt vượng Chúc mừng Vương gia, lân huyết độc đã giải. Trình Khải mới cùng Đằng Đại Thành ở hồ nước biên, nhìn kia bị thủy hóa khai màu đen, trong mắt đều lộ ra vui mừng. Dung Sở mở to mắt, hắn trong mắt một chốc có ánh sao lưu chuyển, nhưng hắn ngay sau đó liền ngừng mảy kiếm. Vương gia, có cái gì không đúng? Từ Dung Sở trúng độc sau, Trình Khải mới cùng Đằng Đại Thành tiểu hàng năm ở Đế Lang Thủ, bọn họ là muốn bảo dưỡng này một mảnh bảy tâm hoa sen. Bởi vì Dung Sở độc phát lợi hại nhất khi này bảy tâm hoa sen tim sen có thể điều mệnh. Bất quá này bảy tâm hoa sen nở hoa không dễ, cho nên một ngưng lúc trước tới muốn bảy tâm hoa sen khi, trình hải mới đám người mới có thể như vậy phản đối. Không biết, chính là cảm giác, dung sở tần mi, một đêm kia được một ngưng chỗ, tử huyết sau, hắn liền tức khắc luyện công, hắn có thể cảm giác được lân huyết độc tố đã bị hóa đi. Cho đến mới vừa rồi, những cái đó bị hóa đi độc tố cũng đều bị hắn bức ra tới. Nhưng mà không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy giống như còn là có chỗ nào không lớn thích hợp. Lão phu nhìn một cái. Trịnh Khải mới lập tức đáp thượng dung sở thủ đoạn, nhưng hắn ngay sau đó mặt mày hớn hở, vương gia hiện tại mạch tượng vững vàng mạnh mẽ, kinh mạch cường độ so chi từ trước cũng càng thêm cứng cỏi, tấm tác, này nguyệt nữ huyết thật sự là bảo. Dung sở tẩy đi một thân phiếm nhàn nhạt tanh hôi màu đen, lên bờ khoác áo ngoài. Nhưng hắn giữa mày trước sau nhíu lại. Vương gia có tâm sự. Đang đại thanh hỏi. Buồn vương dung sở lại là hiếm thấy mà muốn nói lại thôi, tựa hồ khó có thể khải khẩu. Trinh Khải mới cùng đằng đại thành khẩn trương mà liếc nhau, hai người đều cho rằng dung sở có phải hay không còn có chỗ nào không thoải mái, vì thế chạy nhanh hỏi, vương, ra, có nói cái gì ngài nói? Ngươi vừa rồi vì buồn vương đỡ mạnh, có hay không cảm thấy bổn vương trong cơ thể? Âm khí quá nặng. Dung sở do dự sau một lúc lâu, lại châm trước này từ ngữ, mới vừa hỏi nói. Âm khí. Trinh Khải mới như mày, khó hiểu nói, vương ra tập luyện công pháp là trí dương một mạnh, như thế nào có âm khí? Dung Sở thấy Trịnh Khải mới không rõ hắn ý tứ, hắn rồi dám nửa ngày, kết quả vẫn là ra mặt giày nói, lao Trịnh, bổn vương hoài nghi kia lân huyết độc bị thương bổn vương căn bản có hay không biện pháp tới bổ một bổ. Vương gia, dược lý một mạch, ngài hẳn là so lão phu tinh thông nha. Trịnh Khải mới cảm thấy chính mình giống như nghe hiểu Dung Sở nói, nhưng hắn lại không dám khẳng định, cho nên không dám loạn trả lời. Dung Sở trong lòng thở dài, đều nói ý ỉ giả không tự ý ỉ. Hùng chi hắn vẫn là tại hoài nghi chính mình là khả năng thật sự không cái kia năng lực. Này đối nam nhân tới nói chính là cái trí mạng đả kích. Đặc biệt là giống hắn như vậy, nhiều năm qua, chạm vào đều không thể nhiều chạm vào nữ nhân một chút, đã sớm tích một bụng hỏa khí. Cho nên hắn mới có điểm không tự tin, khi thế thượng cũng liền đi theo yếu đi. Đặc biệt là hôm nay còn bị kia chỉ buồn điểu như vậy nhục nhã, liền tính hắn lúc ấy sắc thật có nghĩ thầm muốn chứng minh chính mình, cũng bị nàng kia một phần ba chú hương cấp đả kích đến lập tức liền uy. Vương ra, nếu không lão phu cho ngài lộng điểm hổ, tiên, lộc, tiên ha ha. Trịnh khải mới vừa thấy dung sở này mây đen gắn đầy thần sắc, liền biết chính mình khẳng định là đoán đúng rồi. Hắn nhưng thật ra không cười, bởi vì hắn chính là vẫn luôn chính mắt thấy dung sở những năm gần đây sở chịu khổ. Mỗi tháng đều phải độc phát một lần, bị tân ngạo thiên thao tác, còn muốn ứng phó lao hoàng đế. Cố tình hắn sở luyện lại là trí dương công pháp, loại này công pháp thập phần dễ dàng tích tụ tâm hỏa thích hợp thời điểm tả một tả hỏa là thập phần tất yếu. nhưng mà dung sở từ chúng độc sau liền không thể đụng vào nữ nhân. một khi có nữ nhân gần người tiếp xúc, liền sẽ gia tốc hắn độc phát. thời gian dài, dung sở có chút chịu không nổi, hắn khi đó lại là thiếu niên tâm tính, sẽ có kia phương diện xúc động, hắn không tin tả, còn muốn tìm nữ nhân tới tả hỏa. kết quả thiếu chút nữa không đương trường độc phát hại chết chính hắn. sau lại, vương gia liền đối sở hữu nữ nhân kính nhi viễn chi tâm hỏa nhiều, hắn liền tới đế lăng ngâm mình ở trong nước. Nhưng là vương gia lại là chết sĩ diện, vì che người thai mắt, không cho người biết hắn không thể đụng vào nữ nhân, lúc này mới làm cái kia bất nam bất nữ hiên viên phi vào phủ. Trịnh Khải mới chính mình là cái nam nhân, tuy rằng hắn hiện lão, nhưng hắn hiện tại chính là đang lúc trắng niên hắn thực minh bạch cái loại này hữu tâm vô lực thống khổ. Hắn cũng minh bạch vương gia trên người lân huyết độc đột nhiên toàn bộ hóa đi, khẳng định là bởi vì vương gia cùng vương phi viên phòng. Bất quá, xem vương gia như vậy buồn rầu, hẳn là viên phòng khi xảy ra vấn đề. Bùn Vương không cần vài thứ kia, dung sở ánh mắt lập tức liền trầm xuống dưới, hắn sắc mặt có điểm hắc, hiển nhiên là không thích nghe Trịnh Khải mới nói phải cho hắn ăn những cái đó tiên. Chính hắn hoài nghi là một chuyện, nhưng thật sự bị người giáp mặt nói ra, lại làm hắn có chút thẹn quá thành giận. Trịnh Khải mới chạy nhanh lùi về đầu, đế cũng không dám nhắc lại một chút. Vương gia, ngài này độc toàn giải sự, cầu hoàng đế nếu là đã biết, khẳng định lại nếu muốn khác biện pháp đối phó. Đang Đại Thành nói, ân. Dung sở nhắc tới đến lao hoàng đế, ánh mắt liền đột nhiên lạnh xuống dưới, vậy làm hắn vẫn luôn cho rằng buồn vương vẫn cứ mỗi tháng đột phát. Nét mặt năm, còn có tàu thái hậu những người đó, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Từ kia một ngày một ngưng đem Dung sở nhục nhã đi rồi, lại là liên tiếp vải thiên không thấy người khác ảnh. Một ngưng trong lòng tức giận, này yêu nghiệt chẳng những không tố chất, không ôn nhu, lại còn có thập phần keo kiệt. Bị nàng khí một chút, liền như vậy nhiều ngày không xuất hiện. Hừ, không xuất hiện liền không xuất hiện. Nhìn không tới hắn, nàng còn mừng rỡ tự tại. Chính là, trong lòng như vậy tưởng, một ngưng lại vẫn là nhịn không được gâm thầm hỏi thăm một chút, dung sở gần nhất đến tuột cùng là đang làm gì. Bạch lộ nói cho một ngưng, ngày gần đây vương ra đều ở xử lý Ký Châu nạn dân sự kiện. Nghe nói Ký Châu tự vào đông xuất hiện tuyết thai lúc sau, liên tiếp mấy tháng đều không có trời mưa, nạn dân nhóm không có đồ ăn, cũng không có nước uống, đã đói chết rất nhiều người. Hơn nữa triều đình bắt đi xuống cứu tế khoản tiền cũng không thấy bóng dáng. Phụ trách việc này tề tương tự trang tra được chuyện gì, cho nên mấy ngày nay vương gia vẫn luôn cùng tề tương đang thương lượng này cứu tế sự tình. Bạch lộ vừa nói, một ngưng cũng nhớ tới, dung sở lúc trước hố nàng mười vạn lượng hoàng kim, chính là dùng làm ký châu cứu tế. Cứu tế khoản tiền không thấy, rất lớn có thể là bị quan viên tham ô. Xem ra, dung sở có một thời gian vội Cũng hảo, hắn không tới phiền nàng, nàng còn thanh tịnh một chút, vừa lúc có thời gian tới làm chính mình sự. Cũng chính là mấy ngày nay. Một ngưng phát hiện nàng trong đầu lại xuất hiện rất nhiều kỳ quái hình ảnh. 180 nam cương người điểm có tiền, canh 2. 180. Nói kỳ quái, đó là bởi vì một ngưng ở trong trí nhớ, lại thấy được một nam nhân khác thân ảnh. Này nam nhân đối nàng tới nói, giống như đã xa lạ, lại quen thuộc. Nói hắn xa lạ, là bởi vì một ngưng tựa hồ như thế nào cũng nhìn không tới hắn mặt, nàng tổng cảm thấy hắn ẩn ở trong sương ngủ. Nói hắn quen thuộc, lại là bởi vì một ngưng nhớ lại, nàng đi khắp thiên hạ. Chính là vì hắn đi tìm một loại kêu bích rưu giữ thảo. Đến nỗi này bích rưu thảo là dùng làm gì, nàng lại nghĩ không ra. Chỉ biết này thảo phi thường chân quý. Cho nên một ngưng mới có thể đoán, nếu bọn họ không quen thuộc, nàng như thế nào sẽ cuối cùng tâm lực đi giúp hắn. Nhưng mà, không giống như là nhớ tới bước thanh thành khi, kia tràn ngập một ngưng trong lòng ấm áp tình tố. Đưa một ngưng đối với tên kia nam tử ký ức chậm rãi khôi phục, lại làm nàng trong lòng tràn ngập bất an nàng vẫn là lần đầu tiên có loại này bất an đến cảm giác sợ hãi. liền tính là lúc trước dung sở bức nàng gả hàn khi, nàng đều chưa từng như vậy bất an quá. thời gian đã đến tháng 6. lưu hòa mùa, tùy tiện động một chút, đều sẽ mổ hôi đốt đấm. bất quá một ngưng sở cư trú thần cảnh các lại là thấp thoáng ở cây xanh dưới, cho dù ngoài phòng bị xí dương nướng đến sắp tiêu hổ, thần cảnh các nội vẫn như cũ gió lạnh phơ phất, đều không cần quả tử. một ngưng mấy ngày này trừ bỏ sớm muộn gì đi ra ngoài hoạt động, thái dương vừa ra tới. Liên Hoa ở thần cảnh trong các Lúc trước bởi vì huy dung sở huyết mà tạo thành bệnh thiếu máu sớm đã ở hiên viên phi kia hai viên mạn hồng tăng dưới tác dụng khôi phục lại. Chỉ là lòng bàn tay kia một chỗ vết sẹo, tuy rằng có dung sở cấp thực tốt dược, vết sẹo cũng không rõ ràng, nhưng kia một đạo vệt đỏ vẫn là thực thấy được. Vẫn luôn uống dược điều dưỡng thân mình, lại có thủ hào đại nhân nó nương cấp thiên cương thạch cô động thân mình, một ngưng hiện giờ cảm giác chính mình xác thật so trước kia muốn chắc được nhiều, sẽ không lại động bất động liền say xe. Hơn nữa từ biết chính mình trong cơ thể có thương viêm thần châu sau, một ngưng cũng từ trong trí nhớ loát ra một ít manh mối. Chỉ cần nàng cố tình không thèm nghĩ một ít người, một ít việc, cái loại này cực dễ mệt mỏi, cùng với trong lòng như kim đâm cảm giác cũng không tái xuất hiện qua. Một ngưng cũng không biết loại tình huống này rốt cuộc là hảo vẫn là không tốt, nhưng nàng vốn chính là thích hướng trong mọi tình cảnh tính tình, cho nên muốn không thông, nàng cũng liền sẽ không nghĩ nhiều. Nàng hiện tại chính là đang đợi ký ức hoàn toàn khôi phục bởi vì một ngưng rất muốn biết, Nàng rốt cuộc là đắc tội với ai, vì cái gì những cái đó nam cưng người đối nàng vẫn là ở bám giết không tham mà đuổi giết. Thậm chí không tiếc vận dụng cái loại này quỷ dị bí thuật. Nàng càng muốn biết, nàng trong trí nhớ cái kia váy đỏ nữ tử, còn có mặt mũi mặt mơ hồ là nam nhân lại là ai, nàng vì cái gì như vậy hận chính mình, kia nam nhân lại vì cái gì tổng làm nàng cảm thấy bất an. Càng quan trọng là, một ngưng phải đợi chính mình võ công khôi phục. Hiện tại nàng liền tính thoát đi nơi này, chỉ sợ không ra nửa ngày liền sẽ bị những cái đó mai phục tại chỗ tối nam cương người phát sát. Bất quá, một ngưng sẽ lưu lại, còn có một cái quan trọng nhất nguyên nhân chính là nàng đã nhớ tới, lúc trước nàng ở truy ngay thời điểm, ảnh mây mất mát. Nhưng mà, ảnh mây thật sự quá mức chân quý, cho dù ảnh mây không ở bên người, một ngưng lại cũng không thể nói ra đi. Bởi vì nàng ở đánh cuộc, đến nay trên giang hồ còn không có bất luận cái gì tiếng gió, khẳng định là bởi vì thượng không người được đến ảnh mây, hoặc là nói cho dù có người bắt được ảnh mây, cũng không có phát hiện ảnh mây bí mật. Mục Ngưng đã lặng lẽ làm thanh tuyết cầm tiền bạc đi trong trốn giang hồ lớn nhất trăm hiểu lâu đi thám thính tin tức, nhìn xem gần nhất trong trốn giang hồ có hay không người đã từng nhặt được quá một cây cây trâm. Chính là đều mau nửa tháng, Mục Ngưng vẫn cứ còn không có được đến bất luận cái gì tin tức. Tháng 6 sơ 11 ngày này, từ Thái Dương sơ thăng kia một khắc khởi, nóng cháy ánh mặt trời liền ở quay đại địa, năm nay mùa hè tựa hồ đặc biệt đến nhiệt. Ngày mới lượng, Mục Ngưng liền đứng dậy, tiến hành mỗi một ngày sáng sớm lệ thường tập thể dục buổi sáng nhưng thời tiết thật sự quá nhiệt mới vòng hồ chạy nửa vòng nàng liền đã mồ hôi đốm đấm. thổ hào đại nhân đi theo một ngưng phía sau chính bảo trì chân sau bên thẳng hình người đứng thẳng trạng đi phía trước này đây là thổ hào đại nhân tập thể dục buổi sáng phương thức tư mỉm cười nửa bước điên sự kiện phát sinh lúc sau thổ hào đại nhân bởi vì sợ chết lại bởi vì an vùng a ngưng đan hoàn không dám thừa nhận chột dạ dưới liền tránh ở bên hồ trong thạch động Mấy ngày nay đại nhân nó lo lắng hãi hùng, khắt liền uống hồ nước, đói bụng liền gặm hai khẩu bánh bao, ban đêm lại ngủ không được. Chờ đến chủ tử nói cho nó, nó đã nhảy đủ số trời, sẽ không cùng kia chỉ lao thử giống nhau toàn thân nổ mạnh mà chết, thổ hào đại nhân thật là trăm mối cảm xúc nổ ngang, khỉ cực mà khóc. Từ đây thật mạnh thể, kiên quyết không dám lại trộm á ngưng bất cứ thứ gì. Sau đó thổ hào đại nhân liền phát hiện nó gầy. Vốn dĩ tròn vo vòng eo ước chừng gầy một vòng, tam giác tiểu khố khố đều đâu không được. Hơn nữa nó thực nhẹ nhàng liền mặc vào trước kia quần áo. Thổ Hào Đại Nhân cảm thấy chính mình lo lắng hãi hùng nhiều ngày như vậy, cuối cùng vẫn là đạt tới mục đích, giảm béo thành công. Vì thế, từ đây Thổ Hào Đại Nhân liền bắt đầu mỗi ngày đi theo một ngưng tập thể dục buổi sáng, vẫn là dùng loại này quỷ dị khôi hài tư thế. Bất quá, Thổ Hào Đại Nhân có nó chủ tử che chở, cũng liền tùy tiện nhảy mấy ngày làm làm bộ dáng nhưng Hiên Viên Phi lại ước chừng nhảy 18 thiên. Hiên Viên Phi tính đến tính đi. Cảm thấy chính mình hẳn là nuốt 16 viên mỉm cười nửa bước điên, cho nên nàng thực nghiêm túc mà nhảy 16 thiên. Nhưng là nhảy xong rồi 16 thiên, hiên viên phi lại không yên tâm, vì thế liền nhiều nhảy 2 ngày. Nhiều như vậy thiên nhảy xuống, bao gồm một ngưng ở bên trong, đều cảm thấy hiên viên phi khẳng định muốn nguyên khí đại thường ít nhất muốn ở thượng nằm thượng 10 ngày nửa tháng, như vậy vương phủ hậu viện liền thanh tĩnh. Nhưng mà ra ngoài mọi người dự kiến chính là, hiên viên phi chẳng những không không có nguyên khí đại thường ngược lại là càng nhảy càng tinh thần. Hiện tại nàng mỗi ngày nửa đêm đều phải đi bên hồ nhảy một vòng, đại buổi tối thực sự làm cho người ta sợ hãi, ngay cả ngày thường đi đường, nàng đều thường thường muốn dừng lại phản xạ có điều kiện nhảy nhảy dự. Hơn nữa hiên viên phi mười mấy ngày nay vẫn luôn bảo trì nghiêm túc khuôn mặt, cũng hình thành thói quen, hiện tại nàng xem người đều là vẻ mặt thâm trầm, nghiêm túc đến không được. Hiên viên phi bởi vì một ngưng không cho nàng giải dược, cũng thực sự sinh khí đã lâu. Nhưng ngay sau đó, đương nàng phát hiện một ngưng dùng lá sen, hoa sen làm kem chống nắng hiệu quả kinh người sau, lập tức liền liếm mặt lại đây muốn này muốn nọ. Một ngưng chạy xong một vòng sau, cảm giác toàn thân đều bị mướt mồ hôi, nàng duỗi tay lau một phen hãn. Cách đó không xa truyền đến thỉnh thịch một tiếng, một ngưng quay đầu vừa thấy, là cởi quần tam giác thổ hào đại nhân nhảy đến trong hồ ở Hoa Thủy. Một ngưng đã sớm đã thói quen này tiểu hồ ly các loại thông nhân tính hành vi, cho nên cũng thấy nhiều không trách. Đứng ở nơi đó đợi một hồi. Thổ hào đại nhân đã lanh lẹ mà bò lên tới, run run mau thượng thủy, thổ hào đại nhân còn không quên muốn mặc vào nó tiểu khố khố. Di. Nguyên lai ngươi là chỉ công hồ ly a. Nhưng một ngưng lại di một tiếng, bởi vì nàng vẫn là lần đầu tiên chú ý tới nguyên lai thổ hào đại nhân giới tính. Chi. Mỗ đại nhân lập tức chân sau khép lại, hai chỉ chân trước che ở bộ vị mấu chốt, thẹn thùng mà liếc liếc mắt một cái một ngưng. Sau đó vẫn duy trì cái này hố cha tư thế dịch tới rồi trong bụi cỏ. Nhanh chóng mặc vào tiểu khô khố, lúc này mới xấu hổ mà ra tới. Một ngưng cười đến thiếu chút nữa đều đấm mặt đất. Trở lại thần cảnh các khi, một ngưng phát hiện hiên viên phi lôi đã bất động mà ngồi ở chỗ kia, nàng cũng thói quen thứ này chẳng biết xấu hổ. Vì thế cái gì cũng chưa nói, tự cố đi vào tắm rửa. Đợi cho một ngưng thay đổi một bộ quần áo ra tới, liền phát hiện hiên viên phi cùng thổ hào đại nhân chính đấu đến tối bụi. Này hai hóa vốn dĩ quan hệ liền không sao, không biết như thế nào liền đi tới cùng nhau còn liên thủ trộm nổi lên một ngưng đan hoàn. Nhưng từ mỉm cười nửa bước điên sự kiện phát sinh lúc sau, này hai hóa quan hệ liền càng kém. Bởi vì thổ hào đại nhân chỉ trích là hiên viên phi giáo nó trộm đồ vật, hiên viên phi lại nói thổ hào đại nhân vốn dĩ chính là kẻ cấp chuyên nghiệp, hai hóa cho nhau đun đẩy, kết quả chính là hiện tại vừa thấy mặt liền phải trước đánh một hồi. mắt thấy hiên viên phi bị thổ hào đại nhân cào đến phi đầu tán phát, thổ hào đại nhân lại bị hiên viên phi xoa đến toàn thân bạch mau phân nhánh, nổ tung giống chỉ tiểu bạch cầu. Một ngưng rốt cuộc lên tiếng, hảo. Này hai hóa lập tức nghiêm chẳng hảo, vẻ mặt nghiêm túc. Chê cười, liền dung sở thấy một ngưng đều phải chạy chối chết. Một ngưng nói cái gì hắn cũng không dám hẹ răng. Các nàng này hai cái ở một ngưng trước mặt đều không tính là số. Hơn nữa các nàng cũng thực sự đối một ngưng đe dọa cảm thấy sợ hãi. Bởi vì một ngưng còn nói cho các nàng, trừ bỏ mỉm cười nửa bức điên, nàng còn có một ngày bỏ mạng tán. Nghe nói loại này một ngày bỏ mạng tán, vô sắc vô vị, giết người với vô hình. Thật thật làm người thật là khủng khiếp a. Tiểu mỹ nhân, ngươi lại cho nhân gia một hộp kem chống nắng đi. Được không sao? Hiên Viên Phi thấy Mộc Ngưng không đổi nàng đi, bắt đầu tìm nàng muốn đồ vật. Hôm trước mới cho ngươi một hộp, ngươi nhanh như vậy liền dùng xong rồi. Mộc Ngưng lồm mục, này Hiên Viên Phi đương nàng nơi này là từ thiện cơ cầu a, cả ngày tới muốn này muốn nọ. Nhân gia mặt đại sao? Hiên Viên Phi cợt nhả nói, ngươi không phải mặt đại, ngươi là da mặt dày. Mộc Ngưng không để ý tới Hiên Viên Phi, Chỉ là đem tay nhỏ rỗi ra, tế nguyệt di thư lấy tới. Hiên viên phi tức khắc khổ mặt, tiểu mỹ nhân, tế nguyệt di thư thật không ở nhân ra trong tay lạc, nhân ra cùng ngươi nói rõ, đã sớm giao cho người khác. Giao cho ai? Một ngưng hỏi. Không thể nói a, Hiên viên phi vẻ mặt thống khổ nói. Tiêu tính, kem chống nắng ta cũng dùng xong rồi. Một ngưng lạnh như băng nói. Không cần màu đỏ tím tàn nhẫn sao, tiểu mỹ nhân. Hiên viên phi tún một ngưng cánh tay làm nũng. Chỉ là nàng cao to. Ước chừng so một ngưng cao hơn mau một cái đầu, lại bắt lấy một ngưng làm chim nhỏ nép vào người chạm. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân tức khắc bị ghê tẩm mà một móng nuốt liền cào lại đây. Đúng rồi, ta nghe nói một sự kiện, người biết ngũ quốc tranh bá tái sắp cử hành đi, nghe nói năm nay là nam cưng người xuất sắc đầu, người biết này điểm có tiền là cái gì sao? Hiên viên phi tránh thoát đi thổ hào đại nhân kia vô ảnh chào, lập tức liền xoay đề tài. Nam cưng người. Một ngưng phía trước nghe thanh tuyết để qua cái này ngũ quốc tranh bá tái, nàng còn nghĩ muốn hay không đi xem náo nhiệt, lúc này vừa nghe hiên viên phi đề cập nam cương người, nàng trong lòng chính là dùng mình, cái gì điểm có tiền. Này ngũ quốc tranh bá tái à, mỗi cách 5 năm cử hành một lần, kỳ thật nói là ngũ quốc, cũng hoàn toàn không tất nhiên, Đại Cản, Bắc Kim, Tây Lương, là ba cái quốc gia, nhưng hổ lỗ cùng nam cương lại là từ rất nhiều tiểu quốc tạo thành, cho nên này hai cái thông thường là tạo thành liên minh dự thi. Hiên Viên Phi thấy một ngưng có hương thú, nàng tức khắc tinh thần tỉnh táo. Này thi đấu ở Trung Châu cử hành, Trung Châu là ngũ quốc chỗ giao giới, lại độc lập với ngũ quốc ở ngoài. Nhưng chính yếu chính là Trung Châu này khối địa thực đặc biệt, nghe nói đã từng là Tiền Sơn Phúc Địa, có đại năng chi sĩ ở nơi đó tu luyện quá, cho nên để lại không đếm được chân bảo, dược phẩm cùng với công pháp bí tịch. Kia chỗ trên núi còn sinh trưởng nước cờ bất tận chân quý dược liệu, tốt như vậy, liền không ai đi trộm đi đoạt lấy. Một ngưng nghi vấn nói. Ngươi nghe người ta nói xong lạc, hiên viên phi hờn dỗi mà trắng một ngưng liếc mắt một cái, đương nhiên là có rất nhiều người mơ ước, nhưng là lúc trước kia đại năng chi sĩ phỏng trừng là tưởng thông qua như vậy thi đấu lựa chọn hắn công pháp người thừa kế, cho nên mới sẽ đề nghị này tranh ba tái, bởi vì chỉ có mạnh nhất nhân tài có thể mở ra kia tiên sơn phúc địa. Còn có chuyện như vậy, một ngưng cảm thấy này cũng thật càng ngày càng mơ hồ. Là nha, người không biết đi, vương gia đã liền đoạt hai giới Bá chủ, hắn đi kia tiên sơn phúc địa. Đều không biết bắt nhiều ít thứ tốt, hát hát hát. Hiên viên phi hiến vật quý tựa mà nói. Người cười đến thật bạc đãng. Một ngưng đẩy ra hiên viên phi rửa lại đây mỹ mặt, nhắc tới đến dung sở, nàng mới phát hiện, giống như lại là vài thiên không gặp hắn. Thưa một lần thấy hắn, giống như còn là ba ngày trước. Lúc ấy kia yêu nghiệt đại buổi tối tới thần cảnh các, ngồi nửa ngày, lại một câu không nói, sau đó liền đi rồi. Làm hại nàng lo lắng nửa ngày. Đúng rồi. Ngươi không phải nói năm nay là nam cương người xuất sắc đầu sao? Một Ngưng giấu đi trong lòng bực bội, hỏi, tiêu điểm có tiền là cái gì? Ngươi khẳng định đoán không được. Hiên Viên Phi lại khôi phục vẻ mặt thần bí hề hề, nàng khắp nơi nhìn một cái, sau đó tiến đến một Ngưng bên thai nói, nam cương người năm nay lấy ra chính là một cây cây trâm. 181 Vương phi có hỉ. 181. Cây trâm. Một Ngưng vừa nghe Hiên Viên Phi lời này, sắc mặt tức khắc thay đổi. Chỉ thấy nàng đột nhiên đứng lên, Trong ánh mắt lộ ra khiếp sợ, thanh âm cũng không ý thức mà dương cao, cái gì cây trơm. Nhưng một ngưng ngay sau đó liền ý thức được chính mình phản ứng quá lớn, nàng nhìn một cái hiên viên phi nghi hoặc ánh mắt, sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng cười, ta chỉ là cảm thấy tò mò, giống loại này quốc gia gian thịnh hội, tiêu điểm có tiền không nói là quý trọng vô cùng, ít nhất cũng là độc nhất vô nhị, như thế nào có thể là một cây cây châm đâu. Hiên viên phi không nghi ngờ có hắn, nàng chấp chớp mắt, tiếp tục bảo trì vẻ mặt thần bí hề hề. Nhân ra cũng là như vậy tưởng, cho nên nhân ra tìm người đi hỏi thăm một chút, nghe nói này cần cây châm thực không tầm thường đâu. Như thế nào không tầm thường? Một ngưng khẩn trương mà xiết chặt tay. Đang ở gặm dưa lê thổ hào đại nhân cũng ngừng lại, dựng lô tai nghe lén một ngưng cùng hiên viên phi nói. Nghe nói này cây châm bên trong có một chương tàng bảo đồ, nhưng là đến nay không người có thể mở ra. Hiên viên phi bước cảm vẻ mặt thâm trầm, nghe nói kêu cây châm tài chất kỳ lạ, tập cũng tạp bất động, chết lại chết không ngừng. Cho nên nam cưng người lúc này mới lấy ra tới làm điểm có tiền, mục đích cũng là quảng trình thiên hạ người tài ba, nhìn xem có hay không người biết như thế nào mở ra. Tăng bảo đổ. Một ngưng nghe vậy, ánh mắt lué lué, nàng lập tức lại ngưng giữa mày, ngươi nói này cây châm là nam cưng người lấy ra tới. Biết là người nào sao? Cái này còn không biết. Hiên viên phi lắc đầu, trong chớp mắt nàng lại liếm mặt thò qua tới, tiểu mỹ nhân, liền cho nhân ra một hộp kem chống nắng sao. Một ngưng chính tâm phiền ý loạn, nàng cũng lười đến lại cùng Hiên Viên Phi cái cọ, vì thế xua xua tay, gọi Bạch Lộ tiến vào, lấy một hộp kem chống nắng cấp Hiên Viên Phi. Ai nha, cảm ơn ngươi, tiểu mỹ nhân. Hiên Viên Phi mừng rỡ như điên, nàng sợ Một Ngưng sẽ đổi ý lại sẽ đem này kem chống nắng phải đi về, vội vàng nhảy dựng lên liền chạy. Thủ Hào đại nhân tiếp tục gặm dưa lê, một bên gặm, kia đối lục ú, ú trong mắt còn ở Huyên Thuyên đổi tới đổi lui. Một Ngưng lại lâm vào trầm tư, nàng ảnh mây liền đặt ở một cây thiết kế độc đáo cây châm trừ bỏ nàng. Không ai có thể mở ra. Hiện tại Nam Cương người thế nhưng cũng lấy ra một cây cây châm làm điểm có tiền, đồng dạng là rất khó mở ra. Này không thể không cho một ngưng hoài nghi. Nhưng nàng trong lòng lại ôm một tia may mắn, có thể hay không chỉ là trùng hợp. Rốt cuộc thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có, có đồng dạng hai căn đều là rất khó mở ra cây châm cũng chẳng có gì lạ. Tiểu thư, một ngưng chính trầm tư trung, thanh tuyết vào được, nàng vừa tiến đến, liền tiến đến một ngưng bên hai, nhẹ giọng bẩm báo cái gì. Thổ hào đại nhân đại lỗ hai cơ hồ đều xoay tròn tiến đến thanh tuyết bên miệng thượng, nhưng vẫn là cái gì cũng không nghe lên đến. Một ngưng cũng không có thời gian đi lý kia chỉ tiểu hồ ly, bởi vì thanh tuyết mang đến tin tức làm nàng trong lòng đống chốc trở nên trầm trọng lên. Tiểu thư thanh tuyết muốn nói lại thôi. Tiếp tục đi cha, có cái gì tin tức lập tức tới nói cho ta. Một ngưng hướng thanh tuyết lắc đầu, này thần cảnh các nội, nàng cũng chỉ có thể tin tưởng thanh tuyết một người. Người khác tuy rằng đều không không đến mức giống mỗi đại nhân giống nhau là cái triệt triệt để để mà thám, nhưng các nàng lại đều là cung vương phủ người. Ảnh mây quá mức quan trọng, nàng không thể không đề phòng. Là, tiểu thư. Thanh tuyết tuy rằng không biết nhà mình tiểu thư vì cái gì muốn nàng đi điều tra một con cây châm rơi xuống, nhưng nàng trong lòng đã sớm thề muốn thề sống chết nguyện trung thành một ngưng, cho nên cái gì cũng không hỏi liền đi ra ngoài. Một ngưng sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì mới vừa rồi Thanh tuyết nói cho nàng, Trâm hiểu lâu truyền đến tin tức, nàng làm cho bọn họ tìm cây châm cùng năm nay ngũ quốc tranh bá tái thượng nam cương người lấy ra kia căn cây châm rất giống. Nếu tin tức này là thật sự, như vậy chẳng phải là nói nàng ảnh mây quả thực rơi xuống nam cương người trên tay. Vì cái gì lại là nam cương người? Một ngưng cắn chặt răng, trong mắt hiện lên phẫn nộ. Bất quá con hảo, trừ bỏ nàng, còn không có người có thể mở ra kia căn cây châm bắt được ảnh mây, cho nên liền tính những cái đó nam cương người được đến phượng thần châm kia lại như thế nào. Cuối cùng còn không phải muốn xuất ra tới. Một ngưng cười lạnh. Xem ra, nàng đến ra tăng khôi phục, ảnh mây là của nàng, phượng thần châm cũng là của nàng, nàng không cho phép những cái đó vô sỉ nam cưng người cầm từ nàng nơi này trộm đi đồ vật rêu rao thiên hạ. Lại là mấy ngày qua đi, thời tiết làm theo nhiệt đến làm người hận không thể cả ngày ngâm mình ở trong nước, động cũng không nghĩ động một chút. Một ngưng trừ bỏ sớm muộn gì đi ra ngoài hoạt động một chút, cũng là cả ngày đại ở thần cảnh cắt. Nhưng nàng lại như thế nào cũng tính không dưới tâm tới, bởi vì đều mau qua đi hơn 20 tiền, nàng gì thế nhưng còn không có tới. Cái này làm cho một ngưng trong lòng nôn nóng không thôi, nàng đều hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự trúng thưởng. Nhưng trong tiềm thức nàng lại không bằng lòng tin tưởng, mới một lần mà thôi, lại nhanh như vậy, hơn nữa ngày đó cũng không phải thời kỳ dụng chứng, nàng sẽ không thật sự như vậy xui xẻo đi. Chính là nhật tử một ngày một ngày qua đi, gì vẫn là chậm chạp không tới, một ngưng càng ngày càng lo lắng. Tính tình cũng càng thêm táo bạo lên. Nàng rất muốn bắt lấy dung sở hung hăng mắng hắn một đốn, nếu không phải này yêu nghiệt, nàng làm sao tao này phân tội. Nhưng là, từ ngày đó dung sở lại đây ngồi nửa ngày, lại đi rồi lúc sau, liên tiếp nhiều ngày, một ngưng đều không thấy hắn bóng dáng Nàng vẫn là nghe bạch lộ đề cập, ký châu nạn dân bạo động, bắc Kim Cường Bình tiếp cận, bác cương bên kia lại ở ngo ngoe rục dịch, vương gia gần nhất đều là ở xử lý việc này. Bất quá, cũng may mắn dung sở gần nhất vội đến không thấy bóng người. Nếu không lấy một ngưng hiện tại tích tụ bàng bạc bà quán khí, định là lại muốn phát tiết ở trên người Hán. Nhưng làm một ngưng rồi dăm chính là, nàng hiện tại mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại thời điểm, tổng hội người được bên người có một tia như có như không long tiên hương vị. Ở bên người nàng, chỉ có dung sở thích vân loại này đại biểu cho tôn quý thân phận mùi hương. Chính là nàng đều thật nhiều thiên không gặp Hán, nàng không rõ chính mình như thế nào còn sẽ ngửi được này hương vị. Chẳng lẽ là nàng đối dung sở tưởng niệm thanh tật, cho nên mới sẽ xuất hiện ảo giác. Chính là nàng rõ ràng một chút cũng không tưởng hắn Đã là tháng 6 hạ tuần Di suốt quá thời hạn một tháng Một ngưng tính tình càng ngày càng táo bạo Giống như là cái pháo trúc Một điểm liền trúng Cho dù ra mặt dậy như hiên viên phi Cũng không dám tới tìm suối quậy Thổ hào đại nhân gần nhất càng là tránh Ở tím nguyệt hiên tu thân dưỡng tính Không dám tiếp cận thần cảnh các Đến cuối cùng, một ngưng thật sự ngồi không yên Nàng đã làm tốt nhất hư tính toán Mang thai liền mang thai đi Nàng tuy rằng chán ghét dung sở Nhưng nếu thật sự có cái tiểu sinh mệnh đi vào, nàng cũng sẽ không nhận tâm không cần. Hơn nữa dung sở gen tốt như vậy, tiểu bao tử khẳng định phi thường đáng yêu. Dù sao nàng về sau cũng không nghĩ tái giá người, đến lúc đó mang theo bảo bảo chu du thiên hạ, cả đời này cũng đáng. Mấy ngày nay, một ngưng cảm giác chính mình ăn cơm cũng không thơm, ngửi được mùi cá còn sẽ tường phun, mỗi ngày buổi sáng khởi đều phải nôn khan vài cái. Một ngưng cơ hồ chắc chắn chính mình là thật sự mang thai. Nhưng một ngưng lại không nghĩ tìm trong vương phủ đại phu, loại sự tình này vẫn là càng ít người biết càng tốt, hơn nữa trong tiềm thức, một ngưng không hy vọng dung sở biết nàng mang thái sự. Chính là một ngưng làm thanh tuyết đi phi phượng lâu hỏi qua, giàn mục trần còn không có trở về, liền quách thiện cũng ra cửa. Đã trải qua vài lần bị đuổi dết ám sát sự kiện, một ngưng cũng không dám dễ dàng ra cửa, trên đường cái y quán đại phu nàng không lớn tin tưởng, cho nên chỉ có thể mỗi ngày ở thần cảnh trong cách như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than vẫn là lâm ma mà trước phát hiện khắc thường. Hôm nay buổi sáng, một ngưng lại ôm buồn ở kia nôn khan, lâm ma ma nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là không nhịn xuống hỏi, Vương Phi, ngày này có phải hay không? Có hỉ. Loảng soảng một ngưng đại kinh thất sắc, nhẹ buông tay, trong tay buồn tức khắc rớt đến trên mặt đất, cũng may nàng chỉ là nôn khan, cái gì cũng chưa nhổ ra, cho nên buồn rớt đến trên mặt đất, cũng không làm dơ mặt đất. Nhưng một ngưng ngay sau đó một mặt miệng, nghiêm mặt nói, sao có thể? Ta chỉ là cảm lệnh mà thôi. Muốn hay không chịu Lâm Đại Phu đến xem. Lâm ma ma vừa thấy một ngưng kia trốn tránh ánh mắt, trong lòng tức khắc nhảy nhót lên. Bởi vì dung sở chết sĩ diện cố tình giấu giếm, hắn chúng độc không thể giao hợp sự, chỉ có số rất ít vài người biết được. Không không cần. Ta nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Một ngưng vừa nghe Lâm ma ma muốn tìm trong vương phủ Đại Phu lại đây, tức khắc khẩn trương đến mặt đều trắng. Kia Đại Phu gần nhất, chỉ cần một sờ mạch, kia nàng đã có thể cái gì đều giấu không được. Không được. Tiểu bao tử là nàng một người, nàng chính là muốn gạt dung sở cùng mọi người sinh hạ tới. Nếu hiện tại công bố ra tới, nàng còn trốn cái giám A. Lâm ma ma cũng không biết dung sở kia đoạn bí tân, cho nên nàng vừa thấy một ngưng này biểu tình, liền biết chính mình khẳng định đoán đúng rồi. Nhưng lâm ma ma cũng biết một ngưng từ trước đến nay là cái có chủ ý, nàng nếu nói như vậy, nếu chính mình còn kiên trì muốn kêu đại phu tới, khẳng định sẽ chọc nàng không mau. Vì thế lâm ma ma trên mặt bất động thanh sắp nói, kêu hảo. Vương Phi nếu là có cái gì không thoải mái địa phương, nhất định phải lập tức nói cho lão nô. Ân. Mục ngưng cảm giác có chút choáng váng đầu, nàng đi đến giường trước ngồi xuống, vây vây tay, lâm ma ma vội vàng lui đi ra ngoài. Vừa ra tới, lâm ma ma lập tức lôi kéo Bạch lộ cùng Thanh Tuyết, dò hỏi Vương Phi cái dạng này có bao nhiêu lâu rồi. Thanh Tuyết nghĩ nghĩ, nói, đến có hơn 10 ngày. Bạch lộ bổ sung một câu, ma ma, Vương Phi tháng trước nguyệt sự giống như không có tới. Lâm ma ma trong lòng chấn động trong mắt đã lộ ra vui mừng, ngươi như thế nào biết? chính là vương gia tức giận ngày đó lúc sau, ta nhìn đến thượng có vết máu, vốn dĩ tưởng tẩy, vương phi không cho, ta liền tưởng vương phi nguyệt sự tới, lúc sau liền chú ý một chút, nhưng mãi cho đến hôm nay, cũng không gặp vương phi đổi nguyệt sự mang. bạch lộ nói, đúng rồi, đúng rồi, nhất định là, lâm ma ma vui mừng quá đỗi, nàng vô tay lớn một cái, từ trước đến nay nghiêm túc mặt ra thượng cũng chẳng ra ý cười, ma ma, ngươi là nói vương phi nàng? Có. Có thay. Bạch lộ so thanh tuyết lớn tuổi vài tuổi, cho nên nàng vừa nghe sẽ biết. a Không thể nào. Thanh tuyết lại là khiếp sợ mà sắc mặt trắng xanh, nói không ra lời. Bởi vì ở trong lòng nàng, nhà mình tiểu thư chính là chủ nhân tương lai giáo chủ phu nhân, sao lại có thể hoài cung vương hải tử? Hảo, hảo, các ngươi hảo hảo chiếu cô vương phi, ta đi đem này đại hỷ sự bẩm báo vương ra. Lâm ma ma vui tươi hớn hở mà đi rồi. Chỉ còn lại có thanh tuyết cùng bạch lộ hai người biểu tình các không giống nhau. Lúc đó, Hoàng Cung ngự thư phòng, dung sở đang ở một bên phê duyệt tấu trường, một bên nghe mấy cái quân cơ đại thần đang thương lượng cùng Bắc Kim tác chiến công việc. Ở giữa, có tiểu thái dám tiến vào đưa lỗ thai cấp phổ công công nói gì đó, phổ công công lặng lẽ đi ra ngoài, không nhiều lắm sẽ, liền vào được. Chỉ là phổ công công lại tiến vào khi, trên mặt lại là mang theo kinh hỷ, hắn đi đường đều có chút không xong. Dung sở chiều phổ công công nhìn lại liếc mắt một cái, hắn không khỏi ngưng giữa mày, hắn còn chưa từng gặp qua phổ công công có loại này thất thố thời điểm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương, vương ra, đại hỷ a? Phổ công công nói chuyện đều nhanh nhẹn, có thể thấy được hắn là có bao nhiêu đến kinh hỷ? Chuyện gì? Dung sở liên tục nhiều ngày không ngủ không nghỉ xử lý chính sự, Tuấn Nhan Thượng tuy không hiện mệt mỏi, nhưng hắn đáy mắt lại che kín tơ máu. Phổ công công nhìn nhìn phía dưới mấy cái còn ở biện luận quân cơ đại thần. Hắn lặng lẽ bám vào dung sở bên hai nói, lâm ma ma nói, vương phi có hỉ. Suy, dung sở trong tay ngự bút đột nhiên cắt thành hai đoạn. Hắn như là không nghe rõ phổ công công nói, ánh mắt còn có chút mờ mịt, cái gì? Phổ công công mặt mày hớn hở, lại bám vào dung sở bên thai, lặp lại một lần, chúc mừng vương, ra, vương phi có hỉ. Chỉ một thoáng, dung sở trường thân dựng lên, hắn tuyệt thế tuấn nhan thượng đều nhiễm kinh hãi, hiển nhiên căn bản là không nghĩ tới như vậy sự sẽ phát sinh ở trên người hắn. Rốt cuộc một đêm kia, hắn thực mau liền vương vương ra mấy cái quân cơ đại thần chính nói miệng khô lưỡi khô, Thình Lình nhìn đến dung sở đột nhiên đứng lên, giật nảy mình, vội vàng quỳ dạp xuống đất, không biết chính mình là câu nào nói sai rồi. Ngày khác lại nghị, dung sở căn bản là vô tâm tình lý này mấy cái lao không thôi, thậm chí liền phê duyệt một nửa tấu chương cũng chưa quản, hắn đã là và táo quay, nháy mắt người đã đến ngoài cửa, từ hoàng cung đến cung vương phủ, ngồi xe ngựa yêu cầu non nửa cái canh giờ nhưng dung sở lòng nóng như lửa đốt, cưỡi ngựa chỉ tốn không đến 15 phút liền gấp trở về. Hơn nữa hắn còn trực tiếp phóng ngựa ở trong vương phủ chạy vội, thẳng đến thần cảnh các mà đi. gặp qua vương gia, thần cảnh các bọn hạ nhân nhìn đến dung sở trầm khuôn mặt vọt vào tới, đều là sợ tới mức vội vàng quỳ rạp xuống đất, run bần bật. giờ phút này, một nương chính ghé vào phía trước cửa sổ, cầm một quyển sách, một bên ăn mơ chùa, một bên lật xem kia dược thảo thư. ngoài cửa sổ là một mảnh hồ, bên hồ dương liễu là nước. Trong hồ lá sen điền điền, hoa sen nở rộ. Thản nhiên phong thơ phất thổi tới. Thổ hào đại nhân hôm nay cái cũng lại đây, cũng là thích dí mà khiêu chân sau, cùng một ngưng cùng nhau ăn mơ khô. Tuy rằng chủ tử tím Nguyệt Hiên cũng không tồi, nhưng thần cảnh các càng thêm hảo, phóng nhãn này cùng vướng phủ, cái gì thứ tốt không trước hướng thần cảnh các đưa à. Phan. Môn đống nhiên bị mạnh mẽ phá khai. Còn không đợi một ngưng ngoái đầu nhìn lại, nàng cũng đã bị người một phen bế lên. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân tức khắc nhảy dựng lên, đang chuẩn bị một móng nuốt cào qua đi, cào đến một nửa, mộ đại nhân phát hiện tới thế nhưng là nó chủ tử, vì thế chạy nhanh một cái lộn ngược ra sau, hiểm hiểm trở xuống trên bàn. Ngươi làm gì? Mục ngưng một quay đầu, liền nhìn đến rung sở vẻ mặt trầm túc mà ôm nàng, tức khắc liền nổi giận. Nay vẫn là từ một đêm kia lúc sau, bọn họ lần đầu tiên như thế thân mật tiếp xúc, này một cái trước mắt, mục ngưng chỉ cảm thấy chính mình tâm không chịu không chế mà ở trong lồng ngực điên cuồng nhảy lên lên. Nhưng nàng trên mặt vẫn là nỗ lực làm ra tức giận bộ dáng, nặng nghề mà đẩy Dung Sở, liền phải từ trong lòng ngực hắn nhảy xuống tới. Cẩn thận! Dung Sở thấy một ngưng lại là như vậy nhảy, lập tức cả kinh lại ôm lấy nàng, lần này, trực tiếp liền đem người phóng tới một bên trên giường. Vung ta ra! Một ngưng biệt nữ mà đi đẩy Dung Sở, nàng không muốn cùng hắn dựa đến thân cận quá. Đặc biệt là nghe thấy tới trên người hắn kia nồng đậm long tiên hương vị nàng trong lòng liền sẽ lại nghĩ tới một đêm kia mật không thể phân kia một khắc. Ngươi đều là có thai người, như thế nào còn như vậy lỗ mãng? Dung sở đè nặng một ngưng đôi tay hai chân, không cho nàng động, ngự khi có chút nghiêm khắc. Ngươi ngươi ngươi như thế nào biết? Một ngưng đại kinh thất sắc mà nhìn chầm chầm dung sở, môi đều đang run rẩy, này yêu nghiệt như thế nào sẽ biết nàng mang thai? Nàng rõ ràng ai cũng chưa nói. Buồn điểu, chuyện lớn như vậy, thế nhưng còn muốn gạt buồn vương. Dung sở trầm sắc mặt. Hắn nhiều như vậy thiên không có tới thấy một ngưng, gần nhất là bởi vì chính sự quá mức bận rộn. Thứ hai tác sắc thật là ngày đó bị một ngưng một phần ba chú hương cấp đả kích tới rồi hắn nam tính tự tôn. Nhưng đối với dung sở loại này đứng ở quyền lực đỉnh núi nam nhân tới nói, này đó đều không phải quan trọng. Hắn không tới, còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn muốn tìm được chính mình nguyên nhân. Đây mới là quan trọng nhất. Kỳ thật dung sở cũng không phải không có tới, chỉ là hắn tới thời gian đều là nửa đêm, khi đó một ngưng đều đã ngủ rồi. Mỗi lần hắn đều là cùng easy nằm một hồi, thiên không lượng. Một ngưng còn không có tỉnh thời điểm, hắn liền đã rời đi. Chi chi chi. Thủ Hào đại nhân nghe vậy tức khắc chấn kinh rồi. A Ngưng mang thai, hải tử là của ai? Ân. Dung sở một cái sắc bén mắt phong bắn xuyên qua, Thủ Hào đại nhân lập tức co rụt lại đầu, chạy nhanh lóe. Vương gia, thuốc dưỡng thai ngao hảo. Lâm Ma Ma ở bên ngoài vui dạo dược nói. Tiến Bảo. Dung sở rất lời, cũng buông lòng ra một ngưng. Hắn đỡ nàng lên, mềm nhẹ mà lấy một cái gối mềm phóng nàng phía sau thẳng đến lâm ma ma bưng kia đen tuyển thuốc dưỡng thai vào được một ngưng lúc này mới từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại thanh tuyết bạch lộ đều đi theo vào được trừ bỏ thanh tuyết sắc mặt có điểm phức tạp có điểm kém bạch lộ lại là đẩy mặt vui sướng thần sắc chúc mừng vương gia ta ta không uống dược một ngưng một quay đầu nàng còn không có tha thứ dung sở mạnh hơn nàng đâu nhanh như vậy có bảo bảo cũng là nàng không đoán trước đến cho nên lúc này đối mặt đột nhiên trở nên như vậy ôn nhu săn sóc như vậy vẻ mặt ôn hòa Lại là như vậy không yêu nghiệt dung đại gia, một ngưng đông nhiên cảm thấy trong lòng quái quái. Vương Phi, đây chính là ngài cùng vương gia đứa bé đầu tiên, ngài không cổ chính mình, cũng muốn nhớ một chút hài tử a Lâm ma ma thấy một ngưng như vậy không hiểu chuyện, không vui. Ở lâm ma ma trong lòng, một ngưng trong bụng, chính là dung sở trưởng tử, cũng là tương lai muốn kế thừa cùng vương phủ, sao lại có thể có sơ suất. Dung sở vẫn luôn đều nhìn một ngưng, hắn cũng vào lúc này phản phất lơ đang cầm lấy một ngưng tay. Trường chỉ nhẹ nhàng đáp ở nàng trên cổ tay, nhưng mới vừa đỡ mạnh, hắn anh định giữa mày liền nhíu lại. Như thế nào? Có phải hay không nơi nào không tốt? Một ngưng ở đế lăng liền nghe Trịnh Khải mới nói quá dung sở cũng học qua y y. Lúc này nàng vừa thấy dung sở nhíu mày, trong lòng tức khắc liền lộ bộ nể dự. Một ngưng trực giác mà liền ở suy đoán có phải hay không hải tử không tốt. Các ngươi đi ra ngoài. Dung sở buông một ngưng mảnh khảnh thủ đoạn, hắn đuổi thanh tuyết cùng bạch lộ, sau đó ánh mắt phức tạp mà nhìn một ngưng. Lại là hỏi lâm ma ma, là ai nói vương phi có hỷ. Lúc này chẳng những một ngưng thần trương, liền lâm ma ma mặt đều có chút cương, lão nôn là thấy vương phi gần nhất ăn cái gì cũng chưa ăn uống, không thể nghe mùi tanh, hơn nữa mỗi ngày buổi sáng đều phải nồn khan, nguyệt sự cũng chậm lại một tháng, cho nên. Chỉ bằng này đó liền kết luận vương phi có hỷ. Dung sở than nhẹ một tiếng. Chẳng lẽ ta không phải? Một ngưng cũng nghi hoặc, này đó không đều là mang thai bệnh chẳng sao? Nếu không phải mang thai? nàng đại di mụ như thế nào đến bây giờ đều không tới là cái gì là dung sở mắt phượng neo lại bất đắc dĩ trường chỉ vương nhẹ nhàng một chút chính diện lộ kinh ngạc nhìn trầm trầm hắn một ngưng cái chán ngươi là khí huyết hai mệt, nghĩ đến quá nhiều cho nên mới sẽ lệnh nguyệt sự châm lại một ngưng bị dung sở kinh lực một tấn phanh một chút sau này nào đi đồng thời trong lòng toát ra một ý niệm dung đại gia ý tứ là nói nàng nội tiết mất cân đối chỉ một thoáng một ngưng chừng lớn hai mắt một khuôn mặt nhanh chóng biến hồng Ngoà tạo, cái này mặt nem lớn. 182 quan hệ phá băng, canh 2. 182. Thuốc dưỡng thai không cần uống lên, lâm mama ta cho ngươi một trường phương thuốc, chiếu này mặt trên bút thuốc cấp vương phi điều trị. Dung sở sắc mặt như thường. Hắn đứng dậy, để bút liền viết cái phương thuốc, giao cho lâm mama Lâm mama mặt già lung túng, cũng vì nháo ra như vậy cái ô long sự kiện cảm thấy ngượng ngùng, vì thế chạy nhanh liền lui ra. Trong phòng lại chỉ còn lại có một ngưng cùng dung sở hai người. Một ngưng ngồi ở phía trước cửa sổ trên giường, rũ mắt, chấm khuôn mặt, sợi tóc rũ ở mặt sườn, không biết suy nghĩ cái gì. Dung sở ngồi xuống, hắn rôi tay, thân mật mà thế một ngưng đem rũ ở gương mặt sợi tóc lót đến như sau. Tuy rằng biết được một ngưng cũng không có mang thai, làm hắn rất là thất vọng, nhưng buồn điệu phản ứng rồi lại làm hắn kinh hỉ. Liên như vậy muốn buồn vương hài tử. Dung sở tâm tình tốt lắm cười nói. Một ngưng vô ngữ, chỉ có thể hung hăng chừng mắt nhìn dung sở liếc mắt một cái, quay đầu đi. Nẽ tránh hắn bàn tay to. Tuy rằng nàng hiện tại cũng cảm thấy rất là tu quẫn, nhưng nàng cho rằng, chuyện này người khởi sướng là dung sở, nếu không phải hắn làm chuyện xấu, nàng lại như thế nào sẽ khí huyết hai mệt, tưởng quá nhiều, thế cho nên nội tiết mất cân đối, gì chậm chạp không tới. Cho nên một ngưng ở một lát e lệ qua đi, lập tức lại đúng lý hợp tình lên. Dung sở cũng không tức giận, biết một ngưng không có co thai, hắn cũng không có cố kỵ, trực tiếp bắt lấy nàng đôi tay, cả người đem nàng áp đảo ở trên giường. Hắn ở nàng bên thai thổi khí, hoặc là, chờ buồn vương vội xong này trận, chúng ta tới muôn cái hải tử. Ngươi được không? Một ngưng tránh thoát không xong dung sở chói buộc, nàng đối này yêu nghiệt tự mình cảm giác tốt đẹp cảm thấy khó chịu, vì thế nhịn không được liền phải đả kích hắn. Thử xem sẽ biết. dung sở ra mặt cứng đờ, nhưng ngay sau đó lại mỉm mắt cười. Hiện nhiên đã làm tốt bị một ngưng đả kích chuẩn bị tâm lý. Không phải thử qua một lần. Một ngưng mắt lẽ, không chút nào che giấu đáy mắt khinh bỉ Loại sự tình này, luôn là muốn nhiều thí vài lần. Dung sở cười ngâm ngâm nói, hắn hoàn toàn làm lơ một ngương đối hắn kinh thường. Hơn nữa Dung đại gia giờ phút này còn ở trong lòng âm thầm thề, chờ lao tử trọng Trấn hùng phong, nhất định phải làm cho ngươi này chỉ buồn điệu hung hăng xin tha mới được. Ngượng ngùng, ta không có hứng thú. Một ngương trắng Dung sở liếc mắt một cái. Liên ở vừa mới trong nháy mắt kia, nàng đông nhiên đánh cái dùng mình, lại nhìn lên Dung sở cười đến như vậy giả quyệt nhất định là thứ này lại ở trong lòng chuyển cái gì muốn tinh kế nàng chủ ý. Dung sở khép cười một tiếng, hắn rôi tay khẽ vốt một ngưng trên cổ non mềm tuyết ra, kia đối che kín hồng tơ máu mắt vượng một chốc lưu chuyển qua ôn nhu ánh sáng. uy không chuẩn sở, ngứa đã chết. Một ngưng xoắn cổ, muốn dây rùa. Nhưng nàng một quay đầu, thế nhưng phát hiện dung sở nằm ở nàng bên cổ, chính nhắm mắt lại, tựa hồ là ngủ rồi. Nay vừa thấy, một ngưng phát hiện mấy ngày không thấy, dung sở tựa hồ gầy một ít, Tuy rằng trên mặt hắn đắp phẫn, lại vẫn như cũ che giấu không được trước mắt thanh hắc. Hơn nữa, cho dù là ngủ say, hắn mẩy cũng là khẩn ninh. Một ngưng trong lòng không lý do nảy lên một tia kỳ dị cảm giác, nhưng ngay sau đó nàng liền cảm giác trong lòng có kim đâm hơi đau cảm, nàng vội vàng không dám lại đi nghĩ nhiều. Nàng nhẹ nhàng giấy ruột, đem đôi tay từ hắn trong tay giải thoát ra tới, sau đó ý đồ đẩy ra hắn. Chính là dung sở quá nặng, một ngưng đẩy vài lần không đẩy nổi, ngược lại lại bị hắn ôm lấy eo thon Đừng núp đích, bồi ta ngủ một hồi. Người áp đến ta. Một ngưng hầm hừ nói. Dung sở nhắm mắt lại, cao lớn thân hình cứng đờ, ngay sau đó hắn xoay người, vẫn cứ đem một ngưng ôm vào trong ngực. Một ngưng nghe kêu nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt long tiên hương vị, cảm thấy rất là biến hiểu, vì thế nàng lặng lẽ lấy ra dung sở đặt ở nàng trên eo tay. Nàng mới không cần liền như vậy bồi dung sở ngủ. Ta năm ngày không chấm mắt, ngươi liền nhận tâm làm ta vẫn luôn không ngủ. Dung sở tay mới vừa bị một ngưng bẻ ra. Lại đống chốc buộc chặt. Hắn đem nàng khẩn ôm vào hoài, khan khan thanh âm cũng vang ở nàng bên hai. Một ngưng ngẩn ra, nhưng nàng ngay sau đó liền tưởng, này yêu nghiệt 5 ngày không chấm mắt, quan nàng đánh dám. Hơn nữa, chẳng lẽ nàng không ở, là có thể ảnh hưởng đến hắn ngủ ngon. Một ngưng rất là khinh thường dung sở bôi đen nàng công phu, vì thế quyết định không để ý tới hắn, tiếp theo còn tưởng bẻ hắn bàn tay to. Nhưng mà cũng chính là như vậy trong chốc lát thời gian. Mộc Ngưng lại phát hiện dung sở đặt ở nàng trên eo tay giống như là kiểm sắt giống nhau, bẻ đều bẻ bất động. Dãy rùa sau một lúc lâu, một Ngưng không khỏi tâm sinh khí bực. Nàng một quay đầu, chuẩn bị mắng một mắng này đáng xấu hổ yêu nghiệt. Nhưng ngay sau đó nàng liền phát hiện dung sở hơi thở dài lâu, hiển nhiên là đã nặng nề ngủ đi qua. Hắn ngủ nhan rất tốt đẹp, kia trường như phiến lông mi mật mật phúc ở mi mắt thượng, an ổn điềm đạm, cùng hắn xưa nay yêu nghiệt bộ dáng một trời một vực. Một Ngưng không khỏi xem đến sử sốt. Trong lòng mạc danh sẹt qua một tia ấm áp mềm mại. Nàng không có lại phản kháng, mà là liền như vậy mặc cho Dung Sở ôm nàng, ngủ say. Ngoài cửa sổ, bẽ thủy thanh sóng, chuồn chuồn truy đuổi ở hoa sen gian, ve minh từ từ. Có phong chợ khởi, phất khởi biên xa mảnh bay múa. Thời gian an tĩnh mà tốt đẹp. Mục Ngưng lại tỉnh lại khi, đã là trạng vạng, Dung Sở đã không ở bên người. Chân trời nhiễm tảng lớn dáng màu, mặt trời lặn nặng nghề. Mục Ngưng xoa đầu, trước mắt còn có chút mơ hồ. Nàng sờ sờ bên gối, nơi đó đã là dư ôn không hề. Một ngưng chuẩn bị đứng dậy đi tỉnh phòng tẩy rửa mặt, cũng đúng là ở nàng đứng dậy khoảnh khắc, nàng đỗng nhiên cảm giác dưới thân một cổ nhiệt lưu trào ra. Nàng đến chế một tháng đại di mụ rốt cuộc tới. Hại nàng lo lắng hãi hùng nhiều ngày như vậy, còn tưởng rằng chính mình là thật sự mang thai. Sớm biết rằng chỉ cần dung sở một hồi tới, nàng gì là có thể tới, chính là nàng lại như thế nào chán ghét kia yêu nghiệt, cũng muốn cố mà làm thỉnh hắn trở về một chuyên A. nói vậy Nào còn sẽ náo ra hôm nay lớn như vậy ô long sự kiện A. Một ngưng gì giá lâm, nàng này bạo tính tình rốt cuộc hành quân lặng lẽ. Hiên viên phi cùng thổ hào đại nhân lại bắt đầu mỗi ngày hướng thần cảnh các bên này nhảy nhót. Hơn nữa nguyên bản bởi vì một đêm kia không thoải mái trải qua, nàng cùng dung sở đã dùng mình gần một tháng, cũng bởi vì lần này giả dựng một chuyện, tựa hồ có phá băng xu thế. Bất quá dung sở vẫn là rất bận, nhưng cho dù lại vội, hắn cũng sẽ mỗi đêm trở về. Tuy rằng một ngưng đối dung sở vẫn là không nóng không lạnh, nhưng cũng không giống phía trước như vậy lãnh đạo. Từ hiên viên phi cả ngày ngâm mình ở thần cảnh trong các, một ngưng liền phát hiện, nguyên lai những cái đó thích thi thoảng mượn các loại lý do bái phỏng nàng hậu viện những cái đó các phu nhân đều đã thật lâu không xuất hiện. Một ngưng hỏi bạch lộ cùng Lam Sương, thế mới biết, nguyên lai nàng không gả tiến vào phía trước, hiên viên phi ở cùng trong vương phủ chính là cái ba vương, ai dám chọc nàng, trực tiếp liền tấu trở về. Ngay cả kia trước nay đều là tự mình cảm giác phi thường tốt Ngô thị cùng Bạch Liên Hoa đều ở nàng trong tay ăn qua đau khổ. Khó trách hiện giờ mỗi lần nàng cùng Hiên Viên Phi cùng nhau xuất hiện, này đó nữ nhân nhóm rõ ràng đều trốn tránh đi. Mục Ngưng vừa định khởi Bạch Liên, liền nghe Hiên Viên Phi ở bên kia cười nói: "Tiểu mỹ nhân, ngươi nghe nói không có." Nguyên Lai like cái kia Bạch Liên Hoa cũng ăn vụng ngươi mỉm cười nửa bước điên, nàng nghe nói nếu cười cùng đi đường, liền sẽ toàn thân nổ mạnh mà chết. Nàng thế nhưng sinh sôi ở thượng nằm một tháng. Ăn uống tiêu tiểu đều ở thượng. Ai ra? Cười người chết ra. Này hiên viên phi đã sớm quên nàng chính mình cũng giống chỉ cương thi giống nhau nhảy nhót mau 20 ngày, giờ phút này cười nhạo khởi người khác tới, đó là một chút đều không hàm hồ Một ngưng meo nhau mắt, nàng cũng nhớ tới. Kia bạch liên hoa cùng nô thị, phía trước còn nghĩ phải làm dung sở chắc phi, tựa hồ thông dòng sở nói muốn đem bạch liên gả sau khi rời khỏi đây bắt đầu, liền vẫn luôn an phận thủ thường. Nô thị kia chờ đánh đá, đều nhìn không tới bóng người. Chính là Bạch Liên lại là như thế nào được đến nàng đan hoàn? Hiên viên phi cùng thổ hào đại nhân khẳng định đều sẽ không cấp Bạch Liên, như vậy Bạch Liên chỉ có thể là từ nàng nơi này bắt được. Chẳng lẽ nàng này thần cảnh trong các còn có Bạch Liên hoa xếp vào nội tiêm? Một ngưng nghĩ nghĩ, hiện giờ có thể tiến nàng nhà ở, trừ bỏ lâm ma ma chính là thanh tuyết Bạch Lộ Lam Sương, này mấy người đều là tin được. Bạch Liên không phải là thông qua các nàng, vậy chỉ có thể là trong viện nhị tam đẳng nha hoàn, còn có bà tử. xem ra Nàng đến chữa chút thần. 7 tháng quả nhiên là lưu hỏa mùa, một Ngưng chỉ là ở bên ngoài đi một vòng, liền cảm giác trên người giống bị hỏa nướng giống nhau. Tuyết gia thượng đều là nóng rất đau. Một ngày này, lúc trăng vạng, một Ngưng thừa dịp thời tiết mát mẻ một chút, mang theo thổ hào đại nhân, cùng với Thanh Tuyết Lạc tứ tần năm mấy người, lặng lẽ ra cửa. Lại đến thổ hào đại nhân mỗi tháng ngủ đồng kỳ, nó xem chu quả lại ăn xong rồi. một Ngưng đây là tính toán đi phi phượng lâu cho nó trích một ít. Bởi vì thời tiết quá nhiệt, Nhiều ngày trôi qua như vậy, một ngưng vẫn là lần đầu tiên ra cửa. Đương nhiên ở giữa nàng có làm thanh tuyết truyền thư cấp bước thanh thành, cũng biết được bước thanh thành đã ở cuối tháng 5, chính là bọn họ lần trước gặp mặt sau mấy ngày liền rời đi đại càn đế đô thành, trở về Nam Cương. Tuy rằng biết chính mình vẫn là hoàn bích chi thân, nàng lần đầu tiên cũng không phải cho bước thanh thành, nhưng một ngưng trong lòng đối bước thanh thành trước sau có mang không giống nhau tình tố. Này giữa hè mùa, ban ngày thời tiết quá nhiệt, cho nên bán hàng rong cùng người đi đường nhóm cũng đều là sáng sớm một đêm xuất động. Xe ngựa một đường đi tới, một ngưng xuyên thấu qua cửa sổ, vẫn luôn đều đang xem bên ngoài cảnh sắc cùng người đi đường. Ở nàng kiếp trước, nàng liền vẫn luôn thích ngồi ở trong xe, xem trên đường người đi đường hội vàng, cái này làm cho nàng có một loại chân thật sinh hoạt cảm giác. Đi ngang qua đế đô lớn nhất kia ra lấy điểm tâm chứ danh cẩm thực nhớ khi, vẫn luôn mơ màng sắp ngủ thổ hào đại nhân đã tủng cái muối nhỏ cùng lên đây. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân rũi móng nuốt chỉ vào cẩm thực nhớ, trong mắt đều ra bên ngoài bạo thèm quang, nước miếng xôn sao thẳng chảy. Một ngưng cũng rất thích nhà này làm điểm tâm, ngọt mà không nhị, hương hoặc mềm mại, sắc thật phi thường ăn ngon. Thanh tuyết, một ngưng mới vừa tính toán kêu rừng ngựa xe, làm thanh tuyết đi xuống mua một chút. Cũng đúng lúc là vào giờ phút này, nàng nhìn đến có hai gã nữ tử tử cẩm thực nhớ đi ra. Hơn nữa trong đó một người thế nhưng là Phượng Tinh Nhi. Một ngưng nguyên bản cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng đương nàng nhìn đến Phượng Tĩnh Nhi thế nhưng không có để tang khi, không khỏi lập tức ngưng giữa mày. Đại can tập tục, cha mẹ qua đời, nhi nữ là muốn mang mãn một năm hiếu. Liên tính ngày thường ra tới, cố kỵ người khác kiên kỵ không cần để tang nhưng ít ra kia quần áo là muốn xuyên tố một chút. Chính là lý thị qua đời bất quá mới ngắn ngủn hai tháng thời gian, nay Phượng Tĩnh Nhi chẳng những không để tang ngược lại còn ăn mặc một thân diễm lệ váy áo. Nhìn thân sắc của nàng, cũng nhìn không ra bất luận cái gì bi thương cảm xúc. Ngược lại là cùng bên người tên kia nữ tử vừa nói vừa cười lên xe ngựa. Hơn nữa nàng cũng phát hiện Phượng Tĩnh Nhi bên người nữ nhân kia căn bản là không phải lang dương hầu phủ người, nhìn kia một thân khí chất, đảo như là. Mắt thấy kia xe ngựa đã xử ly, Mục Ngưng cũng không rảnh lo đi mua điểm tâm, bởi vì nàng đột nhiên cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không lớn thích hợp. Thân năm, đuổi kịp phía trước kia chiếc xe ngựa. Tiểu Tâm đừng bị phát hiện. Mục Ngưng rất muốn theo sau nhìn xem Phượng Tĩnh Nhi đến tột cùng nhận thức người nào. Tân Nam lái xe kỹ thuật rất cao, một đường đi theo kia chiếc xe ngựa quanh co lòng vòng, cuối cùng một ngưng phát hiện kia chiếc xe ngựa ngừng ở Minh Tiền Đường cái một tòa không chớp mắt nhà cửa trước. Phương Tĩnh Nhi dẫn theo một cái hộp đồ ăn, cùng kia nữ nhân tay kéo dưới tay xe ngựa. Nhưng vào lúc này, kia nữ nhân tựa hồ phát hiện có người theo dõi, đung nhiên chiều một ngưng nơi phương hướng nhìn qua. Này một cái chớp mắt, một ngưng cảm thấy trong đầu hình như có điện quang chật lóe, nàng gặp qua nữ nhân này. Kia nữ nhân chiều bên này nhìn nhìn cũng không phát hiện có khả nghi người, vì thế cũng hoan sắc mặt, cùng Phượng Tĩnh Nhi vào tòa nhà. Nhưng một ngưng trong lòng lại càng thêm kinh nghi lên, bởi vì nàng nhớ tới, nữ nhân này rõ ràng chính là phiêu hương lâu tú bà. Nàng như thế nào sẽ cùng Phượng Tĩnh Nhi đi tới cùng nhau? Nay tòa nhà cửa lại là địa phương nào? Một ngưng bỗng nhiên cảm thấy nàng giống như rơi rớt cái gì quan trọng tin tức. 183 Phượng Thần Chi Trâm 183 Một ngưng trầm tư sau một lúc lâu Nàng vẫn là cảm thấy Phượng Tĩnh Nhi sẽ cùng Phiêu Hương Lâu Tú bà đi đến cùng nhau như vậy sự, thực sự lộ ra quỷ dị. Long 11. Vì thế một Ngưng gọi ra Thanh Long vệ, phân phó nói, mấy ngày nay nhìn chằm chằm Phượng Tĩnh Nhi. Một người tướng mà bình thường tuổi trẻ nam tử tử trong đám người đi ra, túi người hành lễ, trong ngáy mắt, thân ảnh đã là lại lần nữa ẩn vào đám người. Một Ngưng nước mắt, nhìn nhìn kia tòa không chớp mắt nhà cửa, mắt trong không khỏi mị mị. Lý thị cùng Phượng Kỳ Nhi chết tuy rằng là các nàng gieo gió gặt bão, Nhưng một ngưng cũng là ở phía sau nổi lên quạt gió thêm tuổi tác dụng. Kia Phượng Tĩnh Nhi tuy rằng là cái lại chuẩn lại ích kỷ, chỉ bằng nàng một người, một ngưng dám khẳng định, Phượng Tĩnh Nhi tuyệt đối không dám trong nàng. Nhưng một ngưng lại cũng minh bạch, chính mình kẻ thù rất nhiều, khó bảo toàn không có người sẽ lợi dụng Phượng Tĩnh Nhi ở sau lưng tính kế nàng, cho nên nàng không thể không để phong điểm. Bởi vì theo dõi Phượng Tĩnh Nhi, cẩm thực nhớ điểm tâm cũng không mua thành, đoàn người lập tức đi phi Phượng Lâu. Một ngưng cũng sắp gần 2 tháng thời gian không có tới phi phượng lâu, nơi này vẫn như cũ an bình bình tĩnh, phản phất thế ngoại đảo nguyên. Nhưng một ngưng lại sẽ không thiên chân cho rằng, nơi này thật sự liền như mặt ngoài chỗ đã thấy như vậy bình thản. Nàng có thể cảm giác được đến liền ở kia chỗ tối, không biết có bao nhiêu cao thủ ngủ đông. Hơn nữa, cơ hồ mỗi một bước đều có cơ quan trận pháp. Nếu có người tự tiện xông vào, chỉ sợ còn không có có thể đi ra một bước, đã bị người bắn chết, hoặc là lâm vào kia cơ quan trận pháp chung cuối cùng vẫn cứ khó thoát vừa chết khó trách giản ngục trần có thể yên tâm đem hắn tuyết long giáo mọi người hồn đèn đều đặt ở phi phượng lâu nói nơi này phòng thủ kiên cố cũng không quá tiểu thư ngại như thế nào lâu như vậy mới đến như cũng là tùy bảy tiến đến dẫn đường hắn hiện giờ trên người cổ độc diệt hết võ công lại tăng lên không ít cả người đều là nét mặt tỏa sáng Người là hỏi ta vẫn là hỏi thanh tuyết đâu một ngưng cười như không cười nhìn tùy bảy còn ý vị thâm trưởng mà liếc mắt thanh tuyết tiểu thư Thanh tuyết đã là đỏ mặt, nàng rầm rầm chân, như là muốn nói cái gì, lại không biết nên nói cái gì. Nàng cùng tuy bảy quan hệ vẫn là đen tối không rõ, nhà mình tiểu thư liền như vậy lấy tới trêu ghẹo, làm thanh tuyết rất là ngượng ngùng. Ha ha, thuộc hạ cũng là thế chủ nhân thăm hỏi tiểu thư. Tuy bảy sang sàng cười, hán đảo cũng không kiêng dè, nói thẳng, tiểu thư lâu không trở lại, phi phượng lâu trên dưới đều thật là tưởng niệm. Tuy bảy rốt cuộc cũng cùng quá một ngưng một đoạn thời gian, hắn hiện tại lại cùng thanh tuyết yêu nhau cho nên từ thanh tuyết nơi đó mưa rầm thấm đất, cũng biết mục Ngưng là cái hiền hòa khai sáng, cho nên nói chuyện cũng liền tùy ý rất nhiều. Nhưng mà mục Ngưng vừa nghe Tùy Bảy nhắc tới giản mục trần, sắc mặt không khỏi chính là hơi đổi, nhà ngươi chủ nhân đã trở lại. Ba ngày trước liền đã trở lại. Tùy Bảy không phát hiện mục Ngưng mất tự nhiên, hắn mỉm cười nói. Hắn hiện giờ ở phi phượng lâu. mục Ngưng nghe vậy theo bản năng siết chặt tay, đáy mắt cũng xẹt qua một tia khẩn trương. Vẫn luôn ngồi sổ mục ngưng bả vai ngủ ga ngủ gật thổ hào đại nhân đều bị nàng khẩn trương cảm nhiễm, đột nhiên một giật mình, ngừng đầu lên, ánh mắt dại ra mà khắp nơi nhìn. Chủ nhân hiện tại cũng không ở phi phượng lâu. tùy bảy cười nói, thuộc hạ này liền phái người đi truyền tin cấp chủ nhân, thỉnh chủ nhân trở về. Mục ngưng vừa nghe tùy bảy nói giản mục trần không ở trong lâu, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nàng lại nghe tùy bảy nói muốn đi kêu giản mục trần trở về, chạy nhanh liên tục xua tay, không cần không cần. Nàng đều chuẩn bị tốt, nếu tùy bày nói giản mục chân ở chỗ này, nàng lập tức liền sẽ xoay người dơ chân trốn chạy. Nàng không nghĩ thấy giản đại giáo chủ. Phi thường không nghĩ. Ta liền cấp thổ hào trích điểm xem chu quả, một hồi liền đi, liền không phiền tói sư phụ hai bên chạy. Mục ngưng dứt lời, đã đi thẳng chiều phi phượng lâu mặt sau dược viên chạy tới. Tiểu thư đây là làm sao vậy? Tùy bày lại có chút buồn bực, hắn quay đầu hỏi thanh tuyết, tiểu thư trước kia không phải rất thích chủ nhân sao? Như thế nào lần này chủ nhân rời đi lâu như vậy, nàng đều không nghĩ gặp một lần. Thanh tuyết chỉ có thể thở dài, nàng tuy rằng đoán không ra nhà mình tiểu thư đối dung sở cùng nhà nàng chủ nhân đến tuột cùng là cái gì tâm tư. Nhưng thông qua kia giả mang thái kiện, thanh tuyết lại đã biết, nhà mình tiểu thư đã bị vương ra ăn. Nhưng mà ở thanh tuyết trong lòng, tiểu thư là nhà nàng chủ nhân. Cho nên này trận tới nay, nàng đối dung sở thực sự có rất lớn ý kiến, nàng luôn có một loại dung sở đoạt nhà nàng chủ nhân bảo bối cảm giác. Nếu không phải xem ở dung sở cùng chủ nhân quen biết phân thượng, nàng đều có trực tiếp giết hắn tâm. Một ngưng mới vừa chạy ra vài bước, đột nhiên lại đứng lại, làn váy xoay tròn, nàng quay đầu xem tùy bảy cùng thanh tuyết, một bên còn bỡn cợt mà chớp chớp mắt. Đúng rồi, các ngươi không cần đi theo ta, nói các ngươi luyến ái đi thôi. Tiểu thư, thanh tuyết lập tức tao cái đỏ thâm mặt. Đa tạ tiểu thư, tùy bảy ra mặt dày chút, chỉ thấy hắn cười hì hì liền ôm quyền, chút nào không thấy ngượng ngùng. Một ngưng đã chạy xa Nàng đến nắm chặt thời gian, bằng không vạn nhất trên đường giản mục trần gấp trở về, nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Phi phượng lâu dược viên mục ngưng đã tới hai lần, nhưng mỗi lần tới, nàng vẫn là bị nơi này trồng trọt quý báo dược thảo chấn động. Nhưng mục ngưng lúc này nhưng không có thời gian nghiên cứu, nàng đem mơ màng sắp ngủ tiểu hồ ly hướng trong bụi cỏ một phóng, liền nhanh chóng ngắt lấy khởi xem chu quả tới. Loại này trái cây mục ngưng kiếp trước chưa từng gặp qua, nàng vẫn là giản lược mục trần kia nghe nói. Loại này màu đỏ thám tiểu trái cây là khôi phục nguyên khí thứ tốt. Thế gian hiếm có. Phi phượng lâu trong vườn xem chu quả vẫn là dung sở từ đế lăng nhổ trồng lại đây, vẫn luôn chính là bị thổ hào đại nhân đương ăn và ăn. Hơn nữa loại này trái cây thành thuộc sau, còn cực dễ bảo tồn, chỉ cần ra không xấu, ba tháng nội đều sẽ không hư rớt. Lúc này Thái Dương đã hoàn toàn chìm vào phía chân trời, chân trời nhiễm tảng lớn hỏa hồng sắc. Thiên chưa hắc, nhưng Nguyệt Nhi cũng đã treo ở ngọn cây. Một ngưng vẫn luôn chuyên tâm ở chọn thuộc thấu xem chu quả hái, thế cho nên nàng cũng không phát hiện được viên độ ấm đột nhiên hàng xuống dưới. Thẳng đến nàng một tay có thể ôm hết eo thon bị một đôi lửa nóng đại trưởng ôm lấy. Một ngưng lúc này mới cả người chấn động, hơn nữa nàng hiển nhiên là chấn kinh quá độ, thiếu chút nữa không kêu ra tiếng tới. Như thế nào như vậy sợ hãi, giàn ngục chân lạnh băng không gợn sóng thanh âm ở một ngưng bên thai vang lên, mang theo một tia bất mãn, còn có nhàn nhạt chìm. Nguyên bản dán ở một ngưng trên eo đại trưởng cũng chuyển qua trên má nàng. Đem nàng khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng xoay chuyển. Hắn nguyên bản là tưởng cấp một ngưng một kinh hỷ, nhưng hỉ chưa thấy được, kinh nhưng thật ra có. Ngươi như, như thế nào tại đây? Kỳ thật từ Elton bị ôm lấy kia trong nháy mắt, một ngưng cũng đã ngửi được kia cổ quen thuộc cỏ cây thanh hương, nàng trong lòng cũng đã là biết, là giản mục trần đã trở lại. Nhưng đương hắn chuyển qua mặt nàng, nàng rõ ràng chính xác nhìn đến kia trương bao trùm màu bạc mặt nạ dung nhan, cùng với kia trương mỏng lạnh như lưới đao môi khi. Một ngưng trong lòng vẫn là nhịn không được thình thịch thằng nghẻ, nàng mặt cũng ở nàng vô ý thức thẹn thùng dưới, đỏ. Đây là ta địa phương, ta như thế nào không thể tại đây? Giàn ngục trần hiên mi một ngưng, không vui nói. Một ngưng khỏe miệng kéo kéo, nàng rõ ràng không phải ý tứ này, nàng là muốn hỏi hắn như thế nào đột nhiên đã trở lại được chứ? Chính là hiện tại nếu giảng đại giáo chủ đều đã tại đây, nàng hỏi lại chính là ngớ ngẩn, cho nên một ngưng cũng liền nhấp môi, không hề hẽ răng. Nhưng mà giản mục trần vừa thấy đến một ngưng nhấp miệng động tác, hắn mặc mắt trợn chính là một thâm, hô hấp cũng tức khắc tăng thêm. Chỉ thấy hắn túi đầu, thô nặng hơi thở nhào vào một ngưng bên hai, lập tức liền phải đi thân một ngưng. Một ngưng thấy thế, trong mắt tức khắc hiện lên hoảng loạn, nàng lệnh về một bên đầu, giản mục trần môi liền dừng ở trên má nàng. Như thế nào? Giản mục trần mặt nạ sau đôi mắt đã trầm ám hắc, hắn thanh em phản phất lại lệnh vài phần. Ta một ngưng lúc này vẫn là đưa lưng về phía giản mục trần đứng nàng phía sau lưng cùng hắn kề sát, hắn hữu trưởng lạc ở nàng trên eo, tay trái vô về nàng má phải. nàng tránh thoát không hay, chỉ có thể túi đầu không nói. Hơn hai tháng không thấy, chẳng lẽ nha đầu ngươi liền một chút đều không nghĩ bổn tọa? Giàn ngục trần cũng không bước một ngừng, hắn trong thanh âm tuy rằng mang theo hài hước, lại cũng lộ ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo. lúc này màn đêm đã là buông xuống, bốn phía cảnh vật dần dần đều ẩn ở màu đen. nhưng là đứng ở tản ra thảo dược thanh hương dược thảo tùng trung thiếu nữ lại giống như sẽ sáng lên giống nhau kia ánh bạch tuyết ra thế nhưng so ánh trăng còn muốn sáng tỏ. Chỉ là nàng sắc mặt lại có chút dầu dĩ không vui. Cho tới bây giờ, một ngưng cũng nói không rõ chính mình đối giản mục trần tâm cảnh đến tuột cùng là như thế nào. Kỳ thật lại nói tiếp, hắn là nàng đi vào cái này thời không sau cái thứ nhất đối nàng thi lấy viện thủ người, hơn nữa cũng mấy lần cứu nàng. Nàng khi đó tứ phía là địch, nàng vì tìm chỗ dựa, một lòng tính kế, cho nên đã bái hắn vi sư. Hắn hiển nhiên là biết dự tính của nàng, lại cũng không cự tuyệt. Mà là tiếp tục quan tâm nàng, cũng dốc lòng điều trị thân thể của nàng. Nếu nói nàng đối hắn một chút đều không động tâm, kia khẳng định là giả, nhưng làm nàng thất vọng chính là, cũng đúng là nàng toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, thế nhưng đem nàng bán cho dung sở. Có lẽ cũng không thể nói là bán, nhưng nếu không phải hắn giải quyết dứt khoát, nàng không nhất định sẽ gả cho dung sở. Cho nên một ngưng đối giản mục trần tâm tư vẫn luôn là mâu thuẫn mà phức tạp. Đặc biệt là hiện tại, đương nàng cùng dung sở viên phòng lúc sau, nàng tái kiến hắn thế nhưng đột nhiên không biết nên như thế nào đối mặt hắn. vừa thấy đến hắn, nàng liền sẽ nghĩ đến dung sở. Như vậy nàng liền sẽ càng thêm trọt dạng. Mặc kệ giản mục trần cùng dung sở chi gian đến tột cùng là cái dạng gì quan hệ, mục ngưng lại như thế nào cũng không muốn lại giống như từ trước giống nhau, mặc hắn hôn môi. Bởi vì này sẽ làm nàng trong lòng sinh ra chịu tội cảm, sẽ làm nàng cảm thấy làm thực xin lỗi dung sở sự. Có lẽ liền mục ngưng chính mình cũng chưa phát hiện, trong tiềm thức nàng đã đem dung sở coi như chính mình thân mật nhất người, thật là không lương tâm nha đầu. giản ngục trần vẫn luôn đều nhìn chăm chú một ngưng, hắn thấy nàng đầy mặt mâu thuẫn, không khỏi than nhẹ một tiếng. nàng rũ mắt, hắn nhìn không tới nàng suy nghĩ cái gì, nhưng nàng nhấp chặt kheo miệng, lại làm hắn minh bạch, nha đầu này là không muốn lại làm hắn hôn. nhưng mà giản ngục trần tuy rằng thất vọng, lại không có xin khí, sáng tỏ dưới ánh trăng, hắn hắc mâu trung thế nhưng dường như có hoa mị thần quang ngảy lên, hảo, trích trái cây. Tới ta thư phòng một chuyến, ta có lời hỏi ngươi. Hắn buông ra một ngưng, đạm thanh nói. Trích đến không sai biệt lắm, liền ở chỗ này hỏi đi. Một ngưng lại không yên tâm giản đại giáo chủ, bị hắn trộm hương như vậy nhiều lần, nàng liền không gặp giản đại giáo chủ có quân tử thời điểm. Giản ngục trần thật sâu nhìn một ngưng liếc mắt một cái, cũng cũng không nhiều lời, mà lại ý bảo nàng đi một bên đỉnh. Một ngưng đem xem chu quả đều cất vào túi, thuận tay liền túm lên xúc đang xem chu cây ăn quả hạ ngủ thổ hào đại nhân. Đi theo giản mục trần mặt sau đi kia đỉnh hóng gió. Mới vừa ngồi xuống, giản mục trần liền từ trong tay háo lấy ra một chừng giấy, mở ra đặt ở trên bàn đá, hắn nhìn về phía mục ngưng, ngươi nhận được cái này cây trâm Mục ngưng lấy qua kia tờ giấy, nương ánh trăng nhìn lại, này vừa thấy, nàng lập tức cả kinh đứng lên. Ngươi ở đâu nhìn đến cái này cây trâm Nàng thanh âm cũng bất giác dương cao, trong mắt càng là khó nén kinh ngạc. Này mặt trên phượng đầu tựa hồ cùng chúng ta ngày thường chứng kiến không giống nhau giản ngục trần lại là không đáp hỏi lại hắn ẩn ở mặt nạ sau đôi mắt vẫn luôn khẩn ngưng ở một ngưng trên mặt đem nàng khiếp sợ thu hết đáy mắt chi chi chi bị đặt ở trên bàn đá thổ hào đại nhân bị mục ngưng lớn dọng đánh thức rất là khó chịu mà mở mê mang đôi mắt nhưng đương nói nhìn đến giản ngục trần khi lại là mơ mơ màng màng mà liền chiều hắn đi đến bất quá thổ hào đại nhân loại này đi pháp hoàn toàn giống như là uống say rượu giống nhau siêu siêu vẹo vẹo đi hai bước còn muốn thương tam hạ Thằng đến đi đến Ly Giản ngục Trần còn có vài bước xa địa phương, nó liền dừng lại. Sau đó mô đại nhân liền ngồi xổm ngồi ở Giản ngục Trần trong tầm tay, khép mắt, gà con Mổ Thóc gật đầu, tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Giản ngục Trần liếc thổ hào đại nhân liếc mắt một cái, ngay sau đó liền xoay ánh mắt. một Ngưng lúc này hoàn toàn bị trong tay Sở lấy kia tờ giấy thượng sở họa cây châm cấp chấn kinh rồi, nhất thời cũng không phát hiện thổ hào đại nhân khác thường. Thấy Giản ngục Trần đặt câu hỏi, một Ngưng nhếch khởi khóe miệng, do dự một chút, nàng vẫn là nói: Đây là Phượng Thần Trâm, là ta Phượng Thần tộc đồ vật." Giản Ngục Trần gật gật đầu, hắn cũng không có lộ ra chút nào kinh ngạc, hiển nhiên là đã sớm biết này căn cây trâm lai lịch. Ảnh Mây liền tại đây căn cây trâm. Một Ngưng khẽ cắn môi, nàng đấy mắt một chốc xẹt qua ánh sao. Nàng biết nàng lúc này nói cho Giản Mục Trần chính là như thế nào một cái thật lớn bí mật, Phượng Thần Trâm có Ảnh Mây chính là ở Phượng Thần tộc, biết đến người tổng cộng cũng sẽ không vượt qua ba người. Quả nhiên, Giản Ngục Trần nghe vậy, kia vẫn luôn lạnh băng không gợn sóng đôi mắt cũng là lập tức chấn động lên ngươi nói ảnh mây ở cây châm. Giàn ngục trần lẩm bẩm lặp lại một lần hắn gắt gao nhìn chằm chằm một ngưng ánh mắt đột nhiên trở nên lửa nóng bởi vì hắn biết rõ một ngưng này vô cùng đơn giản một câu kia trong đó sở bao hàm thật lớn ý nghĩa so với tế nguyệt di thư kia ảnh mây giá trị không biết muốn cao thượng gấp mấy trăm lần có thể nói trên đời này mỗi một cái biết ảnh mây giá trị người đều bị tưởng được đến ảnh mây một ngưng gật đầu Thần sắc của nàng cũng đống nhiên trở nên trầm trọng, phượng thần trâm tự mình sinh ra khởi, liền ở ta trên người, ta sẽ không nhận sai. Nàng ngay sau đó như là nhớ tới cái gì, ngước mắt nhìn giản mục trần, ánh mắt lạnh lùng. Này căn cây châm, có phải hay không chính là nam cương người ở năm nay ngũ quốc tranh bá tái thượng lấy ra điểm có tiền. Giản ngục trần một chọn hiên mi, như là không nghĩ tới một ngương tin tức lại là như vậy linh thông, ánh mắt không khỏi loé loé, nhưng hắn vẫn là gật gật đầu, đối. Biết là nam cương người nào sao? Một ngưng hỏi, bởi vì nàng đã nhớ lại, nàng Phượng Thần Trâm chính là ở nàng lúc trước bị nhất kiếm xuyên tim truy nhai thời điểm mất mát, như vậy chỉ có một khả năng. Đó chính là, Phượng Thần Trâm là bị giết nàng kia bạch đi dưới nam tử cùng nữ tử áo đỏ đến đi. Cho nên, hiện tại chỉ cần biết được đến tuột cùng là ai lấy ra Phượng Thần Trâm, nàng chẳng phải là là có thể biết lúc ấy sát nàng đến tuột cùng là người nào. Cái này Tây Trâm, là từ nam cương mật độc giáo người nộp Trung Châu Vương. Giàn mục Trần trầm giọng nói, Hắn cũng nhìn đến một ngưng một cái chớp mắt lạnh nếu xương lạnh sắc mặt, mắt đen mị mị, lại không có hỏi nhiều. Lại là mật độc giáo. Một ngưng ánh mắt đột nhiên đông lạnh đi xuống, tựa như băng phách chi hà, xâm hàn thấu xương. Cũng khó trách một ngưng sẽ như thế thống hận mật độc giáo, từ nàng xuyên qua lại đây cho tới bây giờ, nàng cũng không biết bị cái này mật độc giáo ám sát bao nhiêu lần. Nếu không phải nàng mạng lớn, nàng đã sớm chết thẳng cẳng. Cái này ảnh mây có phải hay không chỉ có người có thể mở ra. Giàn mục trần tiếng nói tuy rằng như cũ lạnh băng, lại cũng phóng nhu ngữ khí. Bởi vì hắn biết rõ, mục ngưng sẽ đem như thế quan trọng bí mật nói cho hắn, đó là hoàn toàn tín nhiệm hắn biểu hiện. Cái này làm cho giản mục trần trong lòng không khỏi nảy lên một tia dòng nước ấm, có mạc danh mềm ấm cảm giác ở trong lòng nảy sinh. Hắn thật sâu nóng nhìn trước mắt thiếu nữ, ánh mắt cũng mềm mại vài phần. 184 ngươi cùng dung sở thực xứng đôi. 184. Chơi càng ngày càng hắc, ánh trăng chiếu không tới đỉnh hóng gió. Giản mục Trần cùng Mộc Ngưng thân ảnh đều chìm vào ám hắt trong bóng đêm. Ân. Mộc Ngưng đem kia tờ giấy để còn cấp giản mục Trần. Nàng khẽ ừ một tiếng, trong thanh âm lộ ra một kia trầm trọng. Bởi vì Mộc Ngưng rất rõ ràng ảnh mây tầm quan trọng. Phượng thân Trâm, Thương viêm Thần châu còn có ảnh mây đều là thượng cổ khi Phượng thần truyền xuống trí bảo. Thế nhân phần lớn chỉ biết ảnh mây thượng có trên đời này nhất kỹ càng tỉ mỉ địa lý đồ mạo, sơn xuyên con sông, bảo tàng khoáng thạch. Nhưng mà lại rất ít có người biết được kỳ thật ảnh mây lớn nhất bí mật lại là đã tiên đoán này đời sau vương triều thay đổi, thay đổi triều đại, cùng với các triều các đại đại sự. Nói cách khác, ảnh mây chính là cái này thời không đẩy bối đồ. Hơn nữa ảnh mây còn phân trên dưới, phượng thần tộc tổ tiên liền đã từng truyền xuống di huấn, trên dưới ảnh mây không thể đồng thời hiện thế, nếu không tất sẽ khiến cho thiên hạ đại loạn. Một ngưng rất rõ ràng này tắt di huấn cũng không phải nói chuyện giật gân, một quyển tế nguyệt di thư liền đã khiến cho nhiều như vậy người mơ ước. Đến lúc đó. Nếu ảnh mây quả thực hiện thế, kia này thượng ảnh mây ghi lại bảo tàng khoáng thạch chắc chắn làm thế nhân điên cuồng tầm bảo. Những cái đó giá tâm bừng bừng hoàng triều hậu duệ quý tộc tắt sẽ cướp đoạt sơn xuyên địa lý đồ chí, lấy đổ tung hành thiên hạ. Nay còn gần chỉ là thượng ảnh mây, kia hạ ảnh mây trung sở ghi lại đối với trước sau 5000 năm tiên đoán, càng là siêu việt sở hữu bảo tàng giá trị. Thử hỏi, thế nhân ai không sợ chết? Những cái đó hoàng triều người thống trị nhóm ai không nghĩ làm chính mình ngôi vị hoàng đế thiên thu vạn đại củng cố đi xuống? Cho nên bọn họ một khi biết ảnh mây thượng có quan hệ với đời sau tiên đoán, tất nhiên sẽ không tiếc hết thể đại giới đều phải cướp lấy. Cứ như vậy, chẳng phải là liền sẽ khiến cho gió lửa chiến loạn, sinh linh đổ thán. Nay hiển nhiên không phải phượng thần tộc tổ tiên sở hy vọng phát sinh sự. Ngươi muốn ảnh mây sao? Trâm mắt chung, một ngưng đống nhiên nước mắt. Lúc đó ánh trăng như di, Như nước ánh trăng một chốc rơi vào một ngưng trong mắt, dạng nổi lên điểm điểm lánh rượu thanh huy. Nàng ngưng mắt nhìn chăm chú giản mục trần. Hán mặt tuy rằng ẩn ở mặt nạ sau, nhưng kia đối mắt đen giờ phút này lại lượng đến kinh người. "Nếu ta giúp ngươi lấy về ảnh mây, ngươi nguyện ý đem ảnh mây giao cho ta sao?" Giản Mục Trần ánh mắt sáng quắc, không đáp hỏi lại. Mộc Ngưng trầm mặt, nàng mày đẹp hơi hơi ngưng tụ lại, ánh mắt lóe lóe, làm như ở suy xét Giản Mục Trần cái này đề nghị tính khả thi. "Hảo." Nhưng là, cũng chỉ là trong chớp mắt, Mộc Ngưng liền đã quyết định, nàng gật đầu, "Ta nguyện ý cho ngươi. Vô luận là đến từ dị thế kia lũ hồn phách" Vẫn là đã từng phượng thần tộc nguyên nữ, hiện giờ các nàng sớm đã hòa hợp nhất thể. Nàng hôn phách, thân thể của nàng, các nàng như vậy đến từ chính hai cái thế giới linh hồn rắc rối dây dưa ở bên nhau. Hiện giờ một ngưng đã phân không rõ chính mình đáy lòng này lên ký ức cùng tư tưởng đến tuột cùng là nguyên chủ vẫn là nàng. Nàng chỉ biết nàng sợ làm, là nàng cần thiết đi làm. Hơn nữa, từ biết ảnh mây rơi xuống sau, một ngưng đáy lòng liền có cái thanh âm vẫn luôn đều ở nói cho nàng, không thể làm ảnh mây rơi vào người khác tay. Đặc biệt là những cái đó bụng dạ khó lường nam cơ người. Giản mục trần nghe vậy, giữa mày nháy mắt mở ra. Hắn rùi tay, lướt qua bàn đá, nắm lấy một ngưng lạnh leo tay nhỏ, lạnh băng tiếng nói cũng trở nên mềm mại. A ngưng, chỉ cần ngươi nguyện ý tin tưởng ta, cuộc đời này, ta định không phụ ngươi. Một ngưng trong lòng đột nhiên nẻ dựng, nàng ngưng mắt bình tĩnh nhìn về phía Giản mục trần, trong mắt một cái chớp mắt nảy lên do dự. Giản mục trần cũng đang nhìn một ngưng, hắn mắt hắt như mực nhiễm, ánh ánh trăng phảng phất nhiễm điểm điểm tình ý liễm diễm ba quang một ngưng bỗng nhiên phân không rõ giản mục trần lời này ý tứ hắn đến tuột cùng là vì ảnh mây mà hứa hẹn vẫn là có khác sở chỉ một ngưng không có rút về chính mình tay tay nàng bị giản mục trần nắm ở lòng bàn tay làm nàng có một loại an tâm cảm giác nàng tham luyến như vậy cảm giác bất quá chỉ là trong ngay mắt một ngưng đã cưỡng chế trong lòng chấn động ánh mắt chợt lóe nàng đột nhiên hỏi vậy ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện sao chuyện gì Giản mục trần tối nay từ mộc ngưng nơi này biết được ảnh mây liền ở kia phượng thần trâm, mà nàng lại như vậy tín nhiệm hắn, hắn hiển nhiên tâm tình thực hảo. Cho nên hắn cũng cũng không có để ý mộc ngưng đang nói ra những lời này khi kia mơ hồ ánh mắt. Giúp ta, rời đi đại càn. Mộc ngưng ru mắt, cắn chặt răng, vẫn là nói ra khẩu. Nhưng mà, nàng lại không dám đi xem giản mục trần đôi mắt. Quả nhiên, mộc ngưng lời này mới vừa vừa ra khỏi miệng nàng liền cảm giác giản mục trần bắt lấy nàng bàn tay to đống dưng căng thẳng quanh thân không khí tựa hồ cũng ở nháy mắt đông lạnh nguyên bản vẫn là giữa hè hè nóng bức nóng bức độ ấm thế nhưng sinh sôi hàng tới rồi băng điểm dưới đế vẫn luôn đều ở gà con mổ thóc ngủ ga ngủ gật thổ hào đại nhân một cái giật mình đột nhiên đánh cái hắt xì trực tiếp đã bị đông lạnh tỉnh Một ngưng nhìn không được cũng run run hạ nàng sắc mặt trắng bệnh tiểu tâm chịu chịu tay mình không chịu động vì thế mục ngưng lặng lẽ ngước mắt nhìn về phía giản mục trần nhưng mà nàng chỉ nhìn đến hắn kia lạnh như lưỡi đao môi mỏng khi liền không có can đảm lại hướng lên trên nhìn. Giản đại giáo chủ báu nổi thật đáng sợ. Cho ta lý do. Giản ngục trần áp lực lửa giận cơ hồ là gần từng chữ một cắn răng hỏi. Ngươi có thể trước buông ta ra sao? Tay đau. một Nương ánh mắt trôn tránh. Không biết vì sao nàng thế nhưng ở giản đại giáo chủ lửa giận hạ cảm thấy một tia chột dạ. Thật là kỳ quái. Giản ngục trần bàn tay to cứng đờ. Hắn nhấp khẩn khỏe miệng nhưng vẫn là thả lỏng đối một ngương kiềm chế một ngương chạy nhanh rút về tay âm thầm nhe răng chấn mắt tay tại bên người thẳng ném vừa mới bị giản đại giáo chủ nít đến kia một chút thật đúng là như là bị kiểm sắt kiểm trụ đau đến nàng nước mắt đều ra tới có phải hay không dung sở đối với người không tốt giản ngục trần thấy một ngương nước mắt lưng trong bộ dáng hắn mắt đen nhíu lại nửa khí cũng thoáng phóng mềm chút một ngưng nghe tiếng nước mắt nàng nhìn dưới ánh trăng giản ngục trần như vậy lộng lấy mắt đen theo bản năng thật mạnh gật đầu một cái Tân, hắn đối ta. Đối với ngươi như thế nào? Giản mục trần đặt lên bàn bàn tay to bống chốc nắm chặt, hắn ấy mắt đều nổi lên bất động thanh sắc khẩn trương. Chi chi. Thổ hào đại nhân há mồm ngáp một cái, cũng tinh thần tỉnh táo. Giờ phút này, thổ hào đại nhân cùng giản mục trần đều là ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm một ngưng, một người một hồ làm như cùng nhau đang chờ đợi một ngưng án. Một ngưng nguyên bản là tưởng nói dung sở đối nàng không tốt, tương đương không tốt, đại đại không tốt. Nàng thật là một đường bị hắn hố vào động phòng, hố đến viên phòng. Nói lên dung đại yêu nghiệt tác liệt hành vi, kia thật là loang lổ ác tích, khánh trúc nan thư. Nói trước ba ngày ba đêm cũng nói không xong, nhưng mà lời nói đến bên miệng, một ngưng bỗng nhiên dừng lại, bởi vì nàng đột nhiên cảm thấy dung sở trừ bỏ miệng độc một chút, thích treo đồ nàng, đối nàng có một loại kỳ quái chiếm hữu dục ở ngoài, tựa hồ cũng không có đã làm cái gì thương tổn chuyện của nàng. Hắn ngược lại là liên tiếp cứu nàng, liên tính một đêm kia ở đế lăng độc phát hắn cũng nhớ nàng thân mình, không muốn dùng nàng huyết khư đầu. Hơn nữa nàng thần cảnh các cũng là cả tòa cung trong vương phủ vị trí tốt nhất, từ nàng vào vương phủ, hắn tựa hồ đem toàn bộ vương phủ đồ tốt nhất đều đưa đến thần cảnh các. Mục ngưng không biết dung sở đối mặt khác các phu nhân có phải hay không cũng là như thế, nhưng nàng cũng không phải ý chí sát đá. Cho nên đương mục ngưng ở phát hiện dung sở vì nàng sợ làm những việc này sau, nàng lại rốt cuộc vô pháp lời lẽ chính Nghiêm mà nói hắn đối nàng không hảo. Nghĩ đến đây, mục ngưng do dự hạ nàng nước mắt nhìn về phía giản mục trần dưới ánh trăng nam nhân vốn là ẩn ở mặt nạ sau đôi mắt càng thêm đen tối không rõ nhưng mà hắn ánh mắt vẫn là giống nhau thâm thúy như hải mục ngưng tuy rằng cũng khí giản mục trần nếu không phải hắn nàng như thế nào sẽ bị dung sở ăn đến gắt gao nhưng mục ngưng lại cũng không che lại lương tâm làm thấp đi dung sở ân hắn đối ta còn hành đi mục ngưng ngâng mà nói giản mục trần nghe vậy làm như nhẹ nhàng thở ra nhưng hắn ngay sau đó lại nhíu giữa mày một khi đã như vậy Vậy ngươi vì cái gì còn phải đi? Ta mục ngưng tần mi, ánh mắt trận lóe, nàng dầu miệng nói, ta chỉ là nói hắn đối ta còn hành, lại không phải nói hắn đối ta thực hảo. Hơn nữa ngươi không phải cũng biết ta thân phận sao, ta phải trở về. Trở về? Ngươi tưởng về nơi đó. Giàn mục trần nghe vậy, hắn quanh thân hơi thở lại là lạnh lùng, ngự khí cũng không khỏi trầm vài phần. Đương nhiên là phượng thân tộc. Mục ngưng chấp trước mắt, duỗi tay vốt cánh tay thượng khởi nổi ra gà. Nàng đều hoài nghi giản đại giáo chủ này rốt cuộc là cái gì bản lĩnh, thế nhưng có thể ngoại phong khí lạnh. Cứ như vậy, chẳng phải là chỉ cần có hắn ở, mùa hè đều không cần trang điều hòa. Nhưng mà, một ngưng cũng không có cùng giản mục trần nói thật, tựa như nàng tuy rằng đáp ứng cho hắn ảnh mây, nhưng không có nói cho hắn ảnh mây co trên dưới, nàng nói cái gì cũng sẽ không làm hạ ảnh mây hiện thế giống nhau. Hơn nữa nàng mới sẽ không hồi phượng thần tộc, nàng tuy rằng hoàn toàn tiếp thu thân thể này nguyên chủ ký ức, cũng đã trở thành nàng. Nhưng một ngưng lại không nốc, cái kia đem nguyệt nữ làm thần tới cung phụng phượng thần tộc ở nàng xem ra quá mức cố chấp. Nàng nếu thật sự trở về, khẳng định sẽ cùng nguyên lai like một ngưng giống nhau, bị yêu cầu cả đời lãnh tình lãnh tính, không vì hết thể thế tục động tâm. Cuối cùng chỉ có thể ở kia cao cao trong thánh điện, nhìn thánh trong hồ nước lên trướng tự nhiên, cho đến cô độc sống quãng đời còn lại. Như vậy sinh hoạt, phi nàng mong muốn. Nàng càng muốn tự do tự tại mà du lịch thiên hạ như vậy mới không uổng công cuộc đời này. Không chuẩn Chưa từng tưởng, một ngưng tiếng nói vừa dứt, giản mục Trần đột nhiên liền sinh khí. Chỉ thấy hắn một trưởng chụp ở trên bàn đá, đột nhiên trưởng thân dựng lên, khuynh thượng thân, túi đầu nhìn một ngưng, kia mặt nạ sau mắt đen một cái chớp mắt hình như có lửa giận nhảy lên. Một ngưng chỉ nghe bên thai truyền đến lạnh băng mấy muốn đâm sọ lỗ thai màng giống giận, nàng còn không có tới kịp giống trở về, liền lại nghe được kia dậy nặng bàn đá giắt kéo ra thủy vỡ ra. Chi chi chi chi chi. Thủ hào đại nhân cả kinh một nhảy ba thước cao chảo vội chảo luận mà chạy nhanh từ nháy mắt liền vỡ thành hòn đá trên bàn đá nhảy xuống đại nhân nó lại lo lắng kia vỡ vụn hòn đá sẽ tạp đến nó vì thế vội vàng cọ cọ cọ, cọ bò đến một bên cây của thượng ôm chặt liền không buông ra một nương trận mắt há hốc mồm nhìn kia ngàn cân trọng bàn đá ở giản đại giáo chủ một trưởng dưới hóa thành bách khối, nàng khiếp sợ với giản đại giáo chủ vũ lực giá trị chi cao đồng thời tức khắc cũng ở trong lòng ước lượng khởi chính mình cùng này bàn đá rốt cuộc ai càng nạnh ta nói không chừng ngươi có nghe thấy không Giàn mục trần thấy một ngưng chỉ ngơ ngác nhìn hắn tay, căn bản là không để ý đến hắn, hắn ánh mắt trầm xuống, lại lần nữa lặp lại. Nhưng một ngưng lại cũng vào lúc này bị giàn mục trần bá đạo hành vi gợi lên trong lòng lửa giận, ngươi dựa vào cái gì không chuẩn ta rời đi. Ngươi lúc trước đem ta đưa cho dung sở khi, như thế nào như vậy hào phóng? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy dung sở cùng ngươi thực xứng đôi sao? Giàn mục trần tránh đi những cái đó hòn đá, đi đến một ngưng bên người, kéo nàng, làm nàng ngồi vào trong lòng ngực hắn. Hắn úi đầu nhìn nàng, ánh mắt một cái chớp mắt lượng như đầy sao. Mộc ngưng bị tức giận đến quả thực hết trô nói rồi, ta mới biết được, nguyên lai giản đại giáo chủ ngươi còn có làm nguyệt lao tiềm chất ta. Chẳng lẽ không phải sao? Giản mục trần nhướng mày. Là ngươi đại gia. Mộc ngưng một cái xem thường bắn xuyên qua, nàng đột nhiên đẩy giản mục trần, muốn tránh thoát khai hắn ôm ấp. Nhưng mà giản mục trần đại trưởng như là nam châm giống nhau, gắt gao hút lấy Mộc ngưng eo thon, làm nàng động đều không động đậy. Ui. Ngươi không phải nói ngươi cùng dung sở giao tình không giống bình thường sao? Chẳng lẽ ngươi không biết huynh đệ thê không thể khinh? Một ngương giận trừng giản mục trần. Ngươi thừa nhận ngươi là dung sở thê. Giản ngục trần nghe vậy, không giận phản cười, đôi mắt đều sáng. Thừa nhận ngươi đại gia. Một ngương quả thực muốn chọc giận hôn đầu, nàng thật muốn chịu chính mình cái miệng rộng tử. Như thế nào liền loại này lời nói cũng nói ra. Ta đại gia là ngươi sư gia. Giản ngục trần thế nhưng một sửa ngày thường âm lãnh bộ dáng. Cùng một ngương chơi khởi ba hoa tới. Ngươi còn như vậy, ảnh mây ta không cho ngươi. Ta cấp dung sở đi. Một ngương rỗi tay che ở giản mục trần trước ngực, ngăn cản hắn tới gần. Tuy rằng nàng thực thích nghe trên người hắn kia cổ có cây thanh hương hương vị, nhưng tình cảnh này đều không cho phép một ngương đối giản mục trần lại động tâm. Ngươi đều nói ta cùng dung sở có không bình thường quan hệ, ngươi cho hắn hoặc là cho ta đều là giống nhau. Giản mục trần rỗi tay vô về một ngương bởi vì khí giận trướng đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Hắn đầu ngón tay như là có ma lực, một cái chớp mắt ở mộc ngưng nách thai xoay quanh, điểm nổi lên hơi năng ngọn lửa, ngay sau đó mộc ngưng liền cảm giác trước mắt tối sầm. Mộc ngưng phản ứng thực mau, nàng biết, khẳng định là trên mặt nàng Thủy Nguyệt Kinh Thiên bị giản đại giáo chủ bóc đi rồi. Uy, ô! Mộc ngưng vừa định khiển trách giản đại giáo chủ vô sỉ, nàng ngôi đã là bị lấp kín. Mộc ngưng tức khắc giận trừng giản mục trần, nàng trong ánh mắt đều ở ra bên ngoài phun hỏa chính là trộm hương thành công giản đại giáo chủ nào còn sẽ quản một ngưng có nguyện ý hay không thật sâu một hôn chút xuống hắn đối nàng toàn bộ tưởng niệm thật lâu sau giản ngục trần mới buông ra một ngưng hắn thật sâu nóng nhìn so ánh trăng còn muốn tươi đẹp thiếu nữ yêu thích không buông tay mà vô về này chưa bao nhiêu lần ở hắn trong ngộng xuất hiện tuyệt mỹ dung nhan mắt đen một chốc quay cuồng khởi giật màu lưu quang xem ra hắn sắc thật đến mau chóng hành động đi làm chút cái gì hảo lưu lại này không an phận nha đầu nhưng là Giản mục trần trong lòng mới vừa chuyển động khởi cái này ý niệm, hắn liền thấy một ngương đột nhiên cấp bách mà đẩy ra hắn, từ trong lòng ngực hắn sông ra ngoài, chạy đến một bên chỗ ngoặt, liền bắt đầu ở kia cuốn phi, một bên còn phát ra nôn mửa thanh âm. Nhà đầu này thế nhưng, bùn, ngươi giản mục trần ẩn ở mặt nạ sau mặt đột nhiên liền đen. Hắn cái chán gân xanh cũng ở kinh hoàng, đôi tay đều tại bên người nắm chặt. Liên thủ hào đại nhân đều vẻ mặt đại kinh thất sắc, chủ tử tuy không dạy qua nó, nhưng hiện giờ đại nhân nó mưa dầm thấm đất. Biết miệng đối miệng loại này hành vi tê hôn ngôi. Vì càng thêm thâm nhập hiểu biết, đại nhân nó còn riêng chạy tới rình coi vương phủ cái kia Tuấn Tiếu Mã Phu cùng hậu viện nào đó phu nhân hôn môi miệng đâu. Cho nên đại nhân nó có chút không hiểu, rõ ràng nữ nhân kia bị thân sau đều là mặt đỏ ngượng ngùng Đối Tuấn Tiếu Mã Phu nhu tình mà ý, vừa nôn nói đại nhân nó thiếu chút nữa một cái run run từ trên cây rơi xuống. Như thế nào A ngưng bị thân sau, thế nhưng chạy tới của phi, giống như ăn thứ đổ dơ gì giống nhau. chẳng lẽ Thổ hào đại nhân loát riêng ép, thâm trầm ánh mắt đầu hướng giản mục trần, chẳng lẽ? An tỏi! Mục ngưng làm bộ làm tịch ở kia phi một hồi, một bên còn dùng khỏe mắt ngắm giản mục trần. Lúc này ánh trăng chính minh, đưa mục ngưng nhìn đến giản mục trần ánh mắt quả nhiên trầm đi xuống, kia khỏe môi đều mau nhấp thành thẳng tắp, cho dù hắn mang mặt nạ, nàng đều có thể cảm giác được kia hắt trầm sắc mặt. Mục ngưng đáy mắt không khỏi nổi lên đắc ý rào rạt. Hử, làm ngươi thân, làm người tưởng thân, liền thân cho rằng buồn cô nương dễ khi dễ a. Chỉ cần ngươi dám lại thân, buồn cô nương liền phun cho ngươi xem, nhìn xem rốt cuộc có thể hay không ghê tởm đến ngươi. Mục Ngưng sẽ nhớ tới như vậy làm, cũng là vì nàng đột nhiên nhớ lại Giản Mục Trần lần đầu tiên thân nàng thời điểm, chính là bị nàng ghét bỏ hắn một hồi cuồng phi cấp khí đi. Cho nên nàng đoán, nàng lại làm như vậy, hắn khẳng định sẽ sinh khí. Bất quá, một Ngưng dự kiến bên trong Giản Mục Trần nổi trận lôi đình lại không có tiến đến, nàng ngược lại nghe được Giản Mục Trần khẽ thở dài một tiếng. 185 lòng bàn tay chi hoa 185 Cùng ta tới Giàn mục trần chẳng những không có giống một ngưng dự đoán như vậy tức giận Ngược lại là than nhẹ một tiếng Mãn nhãn bất đắc dĩ mà nhìn một ngưng Hình như là đối một ngưng loại này Hấu chỉ hành vi hoàn toàn vô ngữ Đi đâu Một ngưng lại cảnh giác mà nhìn chăm trầm giản mục trần Nàng chính là đối giản đại giáo chủ phi thường không yên tâm Nguyên tưởng rằng giản đại giáo chủ ít nhất là cái quân tử Chính là từ hắn lần đầu tiên cưỡng hôn nàng bắt đầu Mộc Ngưng cũng đã ý thức được, nàng thật là quá đơn thuần. Nhưng mà lúc này đây Giản Mục Trần lại không có trả lời Mộc Ngưng, dưới ánh trăng, hắn cao lớn thân ảnh nháy mắt liền biến mất ở những cái đó xun xuê cỏ cây bóng ma. Mộc Ngưng một hơi nghẹn ở trong lòng, nàng có tâm đi luôn, nhưng nàng lại tò mò Giản Mục Trần rốt cuộc kêu nàng đi làm cái gì. Vì thế Mộc Ngưng tư tưởng đấu tranh còn không đủ một giây, cũng đã nắm lên thủy nguyệt kính thiên mang ở trên mặt. Lại một phen túm lên lại ở kia ngủ ga ngủ gật thổ hào đại nhân, đi nhanh vài bước đuổi theo cao lãnh giản đại giáo chủ. Một ngưng đi theo giản mục trần phía sau, nhìn hắn dày rộng lưng cùng với hắn đi đường tư thế, nàng đông nhiên có chút xuất thần. Nàng không khỏi nhăn lại mày đẹp, trong lòng thẳng phạm nói thầm, thật là kỳ quái, nàng như thế nào lại cảm thấy giản mục trần bóng dáng rất giống một người, nhưng một ngưng tư tiền tường hậu vẫn là cảm thấy khả năng không lớn. Hai người kia vô luận là khí chất vẫn là cách nói năng đều không giống nhau. Một cái lạnh như núi băng, một cái cả ngày tao bao giống như sợ người khác không biết hắn thật đẹp cho nên cho dù một ngưng đã nhiều lần cảm thấy giản mục trần cùng dung sở có chút hơi chỗ tương tự, nhưng nàng cũng không từng thật sự hoài nghi bọn họ. một ngưng vẫn luôn nghĩ đến tâm sự, cũng không chú ý tới giản mục trần đã ngừng lại, nàng còn ở đi phía trước đi, vì thế phanh một chút liền trực tiếp đụng vào giản mục trần trong lòng ngực. Nha đầu, ngươi đây là nhào vào trong ngực sao? Giản mục trần tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, một phen liền ôm lấy một ngưng. Hắn còn ở nàng bên thai thổi khí, dùng một loại thập phần thanh âm nói. Một ngưng dùng sức đẩy ra giản mục trần, doanh doanh như thu thủy thanh lệ mắt to một cái chớp mắt nâng lên. Lại là vẻ mặt lãnh đạo, phóng tôn trọng điểm. Một ngưng từ nhỏ đi theo ra ra lớn lên, ra da giáo phi thường nghiêm khắc. Tuy rằng nàng không thích dung sở, nhưng nàng lại không muốn ở bọn họ hôn nhân gắn bó trong lúc làm ra cách sự tình. Đây là đối hôn nhân cơ bản nhất tôn trọng. Liên tiếp bị giản mục trần hôn môi lại chống cự không được, đã lệnh một ngưng phi thường nàng cam. Đặc biệt là hiện giờ nàng còn cùng dung sở đã xảy ra cái loại này quan hệ, tổng làm nàng trong lòng cảm thấy quái quái. Cho nên hiện tại biến mất hơn 2 tháng giảng đại giáo chủ đột nhiên xuất hiện, mới có thể là một ngưng có một loại xa lạ cảm. Người chính là như vậy cùng sư phụ nói chuyện. Giàn mục trần tựa hồ tâm tình thực hảo, cũng không cùng một ngưng so đo nàng ngựa khí, mà là một cái bạo lật đập vào nàng chán thượng, mười phần thân mật. Một ngưng đồng nhiên thực hối hận chính mình lúc trước bái sư quyết định nếu không giản đại giáo chủ lại như thế nào sẽ vẫn luôn lấy bọn họ này ý đồ thân phận nói sự một ngưng trong lòng âm thầm thề có cơ hội nàng nhất định phải phản công trở về làm giản đại giáo chủ hối hận đã từng như vậy đối nàng người kia ta tới làm gì một ngưng đứng ở trước cửa ngước mắt nhìn đứng ở kia bất động chỉ một mặt nhìn trầm trầm nàng giản mục trần thanh âm giàu dĩ hỏi giản mục trần hơi hơi mỉm cười hắn xoay người đi đến kệ sách bên duỗi tay gỡ xuống một vật đưa cho một ngưng nếu ngươi đã đến rồi vậy thuận tiện đem cái này mang cho dung sở một ngưng tiếp nhận cái kêu màu đỏ tứ phương mục sân hụt tức khắc khó nén trong mắt thất vọng nguyên lai giản đại giáo chủ kêu nàng tới là muốn nàng mang đổ vật cấp dung sở a nàng con tưởng rằng một ngưng thất vọng biểu tình mới vừa toát ra tới giản ngục trần liền thấy được hắn hắc mâu trùng thoáng chốc nổi lên ôn nhu sát thái buồn cười mà lắc đầu nha đầu này thật là cái gì tâm tư đều viết ở trên mặt ngồi xuống giản ngục trần kéo qua một nương làm nàng ngồi xuống mà nàng tắc ngồi xổm nàng trước người làm gì một ngưng có chút khẩn trương mà nhìn giản mục trần nàng tổng cảm thấy hôm nay giản đại giáo chủ cùng thường lui tới không lớn giống nhau giống như không như vậy lệnh giản mục trần lại không để ý tới một ngưng hắn lấy quá một ngưng tay trái nhấc lên nàng tay áo. một đoạn trắng muốt ngọc cổ tay thoáng chốc triển lộ trước mắt ngọc bạch ngưng hoạt đẹp như lụa ngó sen kia thắng tuyết ra quang càng làm cho người cảm giác phảng phất là thấy được thủy mật đảo hơi mỏng một tầng dưới ra chính là kia tươi mới chất lỏng. Giản Mục Trần hô hấp đột nhiên một đốn, đôi mắt cũng là trở nên thâm thúy. Một Ngưng vừa thấy Giản Mục Trần bộ dáng này, lập tức liền tưởng rút về tay mình. Nị Mạ, nàng đã gặp được dung sở cái kia luyến túc thích, đừng lại gặp phải Giản Đại giáo chủ cái này luyến tay phích đi. Nhưng mà Giản Mục Trần lại gắt gao nắm một ngưng tay, lúc này hắn ánh mắt cũng đã từ kia ngó sen trên cánh tay rời đi, một cái chớp mắt ngước mắt, xuyên thấu qua kia mặt nạ nhìn nhìn một ngưng, trong mắt quang hoa không rõ. Nhưng ngay sau đó hắn liền rũ đôi mắt, từ trong lòng lấy ra một vật, đồng dạng là cái hộp gỗ. Giàn ngục trần mở ra cái kia hộp gỗ, lấy ra một cái bao cổ tay giống nhau đổ vật cấp mục ngưng mang ở trên cổ tay. Đây là cái gì? Mục ngưng chỉ cảm thấy kia ngoạn ý thập phần nhẹ nhàng, sử dụng tài liệu cũng là khinh bạc, nàng mang ở trên tay, nếu không chú ý, đều không cảm giác được. tu tiễn! Giàn ngục trần trầm giọng nói, hắn vì mục ngưng cột chặt dây lưng sau, liền đứng dậy ngồi ở nàng phía sau, ôm lấy nàng Giáo nàng dùng như thế nào này tụ tiễn? Mà đang đứng ở kinh hỉ trung mục ngưng thế nhưng không chú ý tới nàng cùng giản mục trần tư thế lại lên. Thổ hào đại nhân tắc tiếp tục ở một bên ngủ ga ngủ gật, đối giản đại giáo chủ chiếm nó ra tiểu A ngưng hành vi hoàn toàn chính là nhìn như không thấy. Ngươi nhớ hảo, nơi này có 32 căn mũi tên. Giản mục trần lại dặn dò mục ngưng vài câu. Mũi tên dùng xong rồi làm sao bây giờ? Mục ngưng lúc này cũng phát hiện giản đại giáo chủ lại ở ăn nàng đậu hủ vì thế vội vàng hướng bên cạnh xe dịch nay tụ tiên chỉ dùng với ứng phó đột phát nguy hiểm tầm thường có ta ở đây bên cạnh ngươi hẳn là không dùng được giàn mục trần mỉm cười nhìn cùng hắn bảo trì một thước khoảng cách thiếu nữ chỉ cần ngươi không loạn dạng này 32 căn mũi tên ta tưởng cũng đủ dùng một ngưng liếc giàn mục trần liếc mắt một cái trong lòng bởi vì hắn những lời này đột nhiên nảy lên một tia khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả mạc danh tình tố nhưng một ngưng vẫn là thấp giọng lẩm bẩm một câu một chạy liền hai tháng không thấy được người còn nói cái gì sẽ bảo hộ ta. giản mục trần nghe vậy, sâu thẳm ánh mắt lóe lóe, lại chỉ là đạm đạm cười, không nói gì. Mục ngưng túi đầu thưởng thức trên cổ tay tụ tiễn, nàng nguyên tưởng rằng giản đại giáo chủ ít nhất sẽ nói thượng hai câu cái gì. Kết quả đợi nửa ngày, cũng không thấy hắn mở miệng. Mục ngưng nhịn không được nước mắt nhìn lại, lại thấy giản mục trần vẫn luôn đều đang xem nàng, hơn nữa hắn ánh mắt rất kỳ quái, thâm thúy sâu thẳm, làm nàng có một loại dị thường quen thuộc cảm giác. Nhưng còn không đợi một ngưng nhớ tới nàng đến tuột cùng là ở đâu nhìn đến quá như vậy ánh mắt. Ngoài cửa, thanh tuyết thanh âm chuyển đến, tiểu thư khởi phòng, một hồi nhìn dáng vẻ muốn hả mưa to, ngươi xem. Thanh tuyết biết giản mục trần cũng ở trong phòng, cho nên tuy rằng nàng nhìn sắc trời không tốt, trong lòng xuất ruột, lại cũng không dám trực tiếp đưa ra phải về cùng vương phụ sự. Trong phòng hai người nghe tiếng, đều là một mặc, ánh mắt giao hội, giản mục trần đạm thanh nói, trở về đi. một ngưng bất động thanh sắc mà tần Vừa mới cũng nguyên nhân chính là vì thanh tuyết ngắt lời, làm nàng đấy lòng hiện lên cái kia bóng dáng đột nhiên biến mất. Nhưng một ngưng lại không phải bởi vì cái này mà như mày. Nàng như mày, là bởi vì nàng cảm thấy, giản đại giáo chủ tựa hồ đối nàng không có nửa điểm lưu luyến. Hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ hỏi đến nàng cùng dung sở sự. Một ngưng bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào lộ ra một kia quỷ dị. Ta đây đi rồi. Tuy rằng một ngưng trong lòng khả nghi, nhưng nàng trên mặt lại không có biểu lộ ra tới. nàng đứng vậy. Giàn Ngục Trần nắm lên sâu ngủ bám vào người Thổ Hào Đại Nhân đưa cho một ngưng. Mỗ Mộ Đại Nhân ở một ngưng trên tay thay đổi cái tư thế, đôi mắt cũng chưa mở, tiếp tục ngủ. Giàn Ngục Trần đem một ngưng đưa lên xe ngựa, ngay sau đó hắn thân ảnh cũng ẩn vào phi phượng lâu chỗ tối. Một ngưng ngồi ở trong xe ngựa, nghe bánh xe lộc cộc thanh âm, trong lòng một trận nghẹn quất. Giàn Đại Giáo chủ thế nhưng liền đưa đều không tiễn nàng một chút, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ nàng nửa đường bị đánh cướp sao? Vẫn là nói hắn đối nàng sợ biểu hiện ra ngoài quan tâm đều là giả. Hắn chỉ là thích thân nàng mà thôi. Nhưng này cũng nói không thông a, nếu hắn không thích nàng, lại như thế nào sẽ luôn là muốn thân nàng? Không phải nói hôn là tình yêu sản vật sao? Mộc Ngưng thật sự là không nghĩ ra giản mục Trần rốt cuộc là cái cái gì ý tưởng, hơn nữa suy nghĩ nhiều nàng còn đau đầu. Cho nên Mộc Ngưng cũng liền không thèm nghĩ. Xe ngựa đến cung Vương phủ trước cửa khi, chân trời đã là mặc vân quay, mưa rền gió dữ chợt bực kích. Cho dù Bạch Lộ Lam xương đã ở trước cửa tiếp theo, nhưng Mộc Ngưng trở lại thần cảnh các khi vẫn là suối một thân thấu ướt, liên thủ hào đại nhân cũng không có thể may mắn thoát khỏi, một thân bạch mao đều ướt lộc cục dán ở trên người, hay còn mê mang mà nửa mở con mắt phát ốc. Một ngưng rửa sạch sẽ, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, lúc này mới phát hiện, đã mau đến giờ tuất. Thời gian này, dung sở hẳn là đã trở lại đi. Một ngưng xoa ướt dầm dề tóc dài, nhìn đặt lên bàn kia chỉ hình tứ phương gỗ đỏ sơn hụt, trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết giản mục trần giao cho dung sở đến tột cùng là thứ gì, nghe. Như thế nào lại là như vậy hương? Tính nếu đáp ứng rồi giản mục trần, kia nàng vẫn là đi một chuyến đi. Ngày mùa hè mưa rền gió dữ luôn là tới mau đi cũng mau. Lúc này ngoài cửa sổ đã là một mảnh yên lặng, trăng tròn lẳng lặng treo ở không trung, trong không khí nổi lơ lửng bùn đất cùng cỏ cây thanh hương. Thân cảnh các cùng tím nguyệt hiên vốn là rất gần, một ngưng chỉ dẫn theo thanh tuyết một người, cũng chính là một chén trà nhỏ thời gian cũng đã tới rồi. Giờ phút này tím nguyệt hiên nội đen đuốc sáng trưng, ngoài cửa thủ vệ thật mạnh. Thực hiện nhiên, Dung Sở ở bên trong. Nhìn thấy một ngưng lại đây, những cái đó thủ vệ nhóm đều là hành lễ, không một người ngăn trở, trực tiếp liền mở cửa làm một ngưng đi vào. Tím Nguyệt Hiên Nội, Dung Sở đang ở phê duyệt tấu chương, nhìn đến một ngưng như vậy ván lại đây, hắn cũng chỉ là chọn chọn mày kiếm, tựa hồ cũng không kỳ quái. Phổ công công cùng Diệp băng thực thức thời mà lui đi ra ngoài, thanh tuyết cũng lưu tại ngoài cửa. Trong phòng, chỉ còn lại có Dung Sở cùng một ngưng hai người. Lại đây. Dung sở buông bút son, chiều một ngương vây vây tay, hắn khỏe môi còn mang theo cười. Một ngưng vẫn đứng ở tại chỗ bất động, tuy rằng nàng hiện tại cùng dung sở quan hệ không như vậy cường, nhưng không đại biểu nàng đối hắn không một chút phòng bị. Rốt cuộc hắn phía trước chính là phi thường vô sỉ mà đem nàng cấp ăn, hơn nữa xong việc còn từng tuyên ôn, loại chuyện này chính là muốn nhiều thí vài lần. Cái này làm cho một ngưng không thể không đề phòng. Người hảo cơ hữu làm ta đem cái này cho ngươi. Cách to rộng án thư. Một ngưng đem kia tứ phương gỗ đỏ sơn hộp đưa cho dung sở, nàng lại chuẩn bị chỉ cần dung sở một lấy thừa thủ, nàng lập tức xoay người liền đi. Nàng chính là biết rõ dung sở thứ này ác liệt phẩm tính, tuyệt đối không thể làm hắn có bất luận cái gì cơ hội tra tấn nàng. Dung sở rũ mắt nhìn nhìn bị một ngưng cầm trong tay kia gỗ đỏ hộp, một cái chớp mắt nước mắt, nhiễm kim sắc đôi mắt nháy mắt hình như có ánh sáng chớp lóe, chỉ thấy hắn hơi hơi mỉm cười, xinh đẹp cầm vừa nhất, ý bảo một ngưng đem hộp bông. Một ngưng trong lòng vui vẻ. Đang muốn cảm thán một tiếng, đêm nay dung đại vương ra lại là như vậy dễ nói chuyện. Trong trước mắt, nàng liền thấy trước mắt hình như có hắc ảnh chật lóe, ngay sau đó, nàng liền cảm giác hai chân đều đã cách mặt đất. Không đợi nàng phản ứng lại đây, mục ngưng đã là dung sở cũng không biết nói khi nào tới rồi nàng bên cạnh người. Mà nàng tắc bị hắn một phen chặn ngang bế lên, trực tiếp ôm đến án thư sau ngồi xuống. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mục ngưng nhìn một cái to rộng án thư, trong lòng tức khắc lột bột ngảy dự. Này vô sỉ dung đại yêu nghiệt không phải là tưởng ở chỗ này thử xem đi. Như vậy tưởng tượng, một ngưng khuôn mặt nhỏ lập tức liền trắng. Dung sở chỉ lo ôm hương thơm trong ngực, nhưng thật ra không chú ý tới một ngưng kia đột biến sắc mặt, hắn làm nàng ngồi ở hắn trên đùi. Nhưng thật ra cũng không có cái gì quá mức hành động, mà là cầm lấy một ngưng tay trái. Lúc đó, một ngưng cả người đều dựa vào ở dung sở trên người, nồng đậm long tiên hương vị quanh quẩn quanh thân, nàng không có phản kháng, chỉ là có chút khẩn trương mà nhìn hắn. Bởi vì một ngưng hiện tại rất rõ ràng chính mình vũ lực giá trị cùng Dung Đại Gia so sánh với, quả thực chính là cái cặn bã. Cùng với phản kháng chọc giận hắn, đến lúc đó chọc đến Dung Đại Gia không biết lại làm xảy ra chuyện gì tới, chi bằng trước xem hắn đến tuột cùng muốn làm gì. Hơn nữa một ngưng cũng ở phát hiện Dung Sở cũng không phải muốn thoát nàng quần áo làm chuyện xấu sau, dần dần thả lỏng lại. Nàng chỉ thấy Dung Sở cầm lấy nàng tay trái, tinh tế đoan trang nàng trong tay kia một đạo vết xẹo. Đây là nàng ở đế lang uy huyết cho hắn khi, vết cắt Tuy rằng sau lại dung sở cho nàng thực tốt thuốc mỡ, kia nguyên bản giữ tợn vết sẹo cũng đạm đi không ít, nhưng mà nàng trong tay vẫn là có một đạo hồng nhạt vết sẹo ấn ký vô pháp tiêu trừ. Dung sở nhẹ nhàng đụng chạm một ngưng lòng bàn tay, hắn đầu ngón tay hơi lạnh, rồi lại ở đụng tới một ngưng lòng bàn tay khi làm nàng cảm giác có hỏa hoa nổ tung. Hắn du mắt, mật mật hàng mi giải giấu đi đáy mắt thần sắc, hắn vô về nàng lòng bàn tay mỗi một đạo hoa văn. Một ngưng cảm giác được dung sở trên người một chốc biến nu hơi thở. Nàng không khỏi có chút kinh nghi mà nhìn hắn. Dung sở cũng đúng lúc vào lúc này ngước mắt, hai người tầm mắt giao hội, đều ở đối phương trong mắt thấy được lẫn nhau. Trong không khí phản phất có điện quang hiện lên. Một ngưng ánh mắt hơi lóe, nàng đỗng nhiên cảm giác chính mình lòng đang trong lồng ngực không chịu không chế mà kinh hoàng lên. Dung sở hơi hơi mỉm cười, hắn cũng không nói lời nào, mà là cầm lấy một ngưng cho hắn cái kia gỗ đỏ hộp vừa mở ra, thoáng chốc mùi thơm lạ lùng phát mũi. Một ngưng cũng rất tò mò giản mục trần rốt cuộc cho dung sở cái gì thứ tốt, nàng quay đầu đi xem, lại phát hiện kia hộp thế nhưng là một khanh khách thuốc màu. Hơn nữa nàng ngay sau đó liền thấy dung sở cầm lấy trong hộp một chi tựa hồ là đặc chế bút, chấm thuốc màu, để bút bắt đầu ở nàng lòng bàn tay hòa lên. Ai, ngươi làm gì a? Một ngưng chấn kinh, vội vàng muốn rút về tay mình. Nhưng dung sở bàn tay to lại giống kìm sắt giống nhau, nàng bị hắn chảo đến gắt gao, căn bản là không động đậy. Đừng núp nhích. Dung sở ở một ngưng bên thai thấp giọng nói, hắn thanh âm có chút khàn khàn, phảng phất đàn tranh tiếng đàn, rồi lại lộ ra thập phần chìm, trong miệng nhiệt khí nhào vào một ngưng trên cổ, làm nàng không cấm nhẹ nhàng run rẩy. Một ngưng thế nhưng thật sự liền bất động, bởi vì nàng lúc này đã là phát hiện, dung sở là ở nàng trong lòng bàn tay vẽ tranh. Dung sở họa chính là một đoá trọng cánh phấn bạch hoa sen, hơn nữa vẫn là tịnh đế chi liên. Một ngưng cũng mới phát hiện, nguyên lai dung sở họa công lại là như vậy hảo. Hắn thế nhưng có thể ở nàng bàn tay như vậy điểm đại một tấc đông nơi, đem kia một đóa tịnh đế phấn hà họa đến sinh động như thật. Thanh thanh là sen thượng, xung xuê sinh tư hoa sen ở một ngưng trong tay nở rộ. Nhưng mà, một ngưng ở nhìn đến như vậy một bức trong tay liên khi, nàng tâm lại là hung hăng chấn động lên. 186 xanh mượt ngũ, 90000, 186. Nhưng mà, tuy rằng trong lòng chấn động, nhưng một ngưng trên mặt lại không hiển lộ. Hoa cái này làm gì? Một ngưng ngược lại một cái chớp mắt ngưng mi, nàng quay đầu xem dung sở. Hắn mặt gần trong găng tức, gần đến bọn họ hô hấp tương nghe, nàng có thể nhìn đến hắn đồng trong mắt chính mình. Không thích. Dung sở bương bút, nhìn phía một ngưng, lại là không đáp hỏi lại. Một ngưng mày ninh đến càng khẩn, nàng giờ phút này ngồi ở dung sở trong lòng ngực, vốn là cảm thấy không được tự nhiên, hiện tại lại thấy hắn ở nàng trong tay họa tịnh đế liên, này liền làm nàng càng thêm cảm thấy quỷ dị. Cũng không phải, xinh đẹp là rất xinh đẹp, chính là họa ở trên tay. Này thủy một tẩy, không phải không có. Một ngưng tần mi nói. Nàng tránh tránh, tưởng rời đi dung sở ôm ấp, nhưng dung sở bàn tay to cũng tại đây một khắc buộc chặt. Hắn vây quanh nàng eo thon, rũ mắt liếc nhìn nàng một cái, ngay sau đó lại từ kia gỗ đỏ hộp lấy ra một cái tiểu bình xứ. Đây là chi phi núi đá ma thành bột phấn, vĩnh sẽ không phai màu. Dứt lời, hắn ở kia bình xứ lấy ra một chút màu trắng cao chạm vật, dốc lòng bôi trên một ngưng lòng bàn tay. Thanh hương sông vào mũi Một Nương cũng phát hiện ở dung sở đồ song kia tầng màu trắng cao trạng sau, nàng trong lòng bàn tay này một đóa tịnh đế liên hoa thế nhưng như là sống giống nhau, thủy nhuận ánh sáng, cơ hồ làm người phân biệt không ra thật giả. Dung sở tựa hồ cũng thực vừa lòng hắn tác phẩm, hắn hiếp mắt vượng, cầm lấy một nương tay. Tím Nguyệt Hiên đèn lưu ly hỏa sáng ngời, một chốc rơi vào hắn trong mắt, hóa ra năm màu hoa quang, lại là không biết hắn đến tột cùng là ở thưởng thức kia lòng bàn tay hoa, vẫn là đang xem thiếu nữ kia tố bạch bàn tay. Một Nương chớp chớp mắt. Đột nhiên không biết phải làm ra cái gì biểu tình tới phối hợp dung đại gia dáng vẻ này. Buồn điểu, ngươi liền không thể phối hợp một chút. Dung sở thấy một ngưng khuôn mặt nhỏ cứng đở, mày khẩn ninh. Hắn không khỏi một trọn mày kiếm, bung ra một chấp nhất một ngưng bàn tay to, bấm tay ở một ngưng chán thượng liền gõ một chút. Một ngưng sửng sốt lập tức nghe răng. Cười đến thật khó xem. Dung sở lắc đầu cười khẽ, trong mắt là dấu không được chìm. Ngươi còn không có nói cho ta, vì cái gì muốn ở ta lòng bàn tay họa cái này. Một ngưng nghe dung sở nói này thuốc màu vĩnh không phai màu, nàng trong lòng liền có điểm buồn trồn. Bởi vì một ngưng cảm thấy dung đại gia sẽ không nhàm chán đến ở nàng trong tay vẽ tranh. Buồn điểu, chính mình suy nghĩ. Nhưng mà, dung sở đối với một ngưng như vậy chỉ độn phản ứng, hiển nhiên rất là bất mãn. Chỉ thấy hắn mày kiếm một túc, nắm một ngưng gương mặt đông đưa nàng khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt không kiên nhẫn. Một ngưng lại bị dung sở tạo thành ác các miệng, nàng tức khắc nổi giận, và không đốn nội ta lười. Nhưng gương mặt bị rung sở méo, nàng nói ra nói toàn bộ biến âm. Kỳ thật một ngương tưởng nói chính là huy, không chuẩn nhất ta mặt. Buồn điểu, ngươi đây là thừa nhận ngươi là lười điểu. Rung sở vẻ mặt ý cười, hắn làm sao sợ một ngương điểm này tức giận. Giờ phút này, hắn chẳng những méo nàng khuôn mặt nhỏ, một khác chỉ càng là không quy củ mà bắt đầu làm chuyện xấu. Một ngương tức giận đến quả thực muốn trợn trắng mắt. Nàng liên biết cùng dung đại yêu nghiệt ở bên nhau, tuyệt đối không có chuyện tốt. Chính là đẩy lại đẩy bất động hắn. Khuôn mặt còn ở hắn khống chế hạ, một ngưng đầy mình đoán khí không thể nào phát tiết, đành phải đằng đằng sát khí giận trừng dung sở. Cũng không biết có phải hay không một ngưng này sát khí nổi lên tác dụng, hoặc là dung sở có cái gì cố kỵ. Lần này, dung sở cũng không có làm cái gì thực quá mức hành động, thực mau liền buông ra một ngưng. Một ngưng vừa được không, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nàng lại cũng trong lòng kỳ quái, nhịn không được liền quay đầu xem dung sở. Vừa mới nàng còn tưởng rằng dung sở thật sự muốn ở chỗ này thử lại một lần đâu. Sợ tới mức nàng trong lòng như là có một đầu nai con chạy loạn, mặt mũi trắng bệnh. Lại không biết này yêu nghiệt như thế nào đột nhiên lại buông ra nàng. Như thế nào, thực thất vọng. Dung sở nhẹ nhàng đuốt ve một ngương gương mặt, mày kiếm trọn cao, trong mắt hàm một tia hài hước. Hử! Một ngương lại là dùng một chữ trả lời hắn, sau đó một quay đầu, chụp bay dung sở bàn tay to, cũng không quay đầu lại mà chạy. Dung sở vẫn như cũ ngồi ngay ngắn. Chỉ là hắn truy tìm kia nói tinh tế thân ảnh mắt vượng lại cố ý vị không rõ ảm đạm quang mang hiện lên. Ai, hắn làm sao không nghĩ lại muốn nàng. Chính là thượng một lần trải qua thật sự cho hắn tạo thành rất lớn bóng ma, làm hắn vẫn luôn hoài nghi chính mình hay không thật là bị dược vật ăn mòn thân thể. Cho nên cho dù hắn lại nghĩ như thế nào muốn nàng, lại cũng không dám lại lần nữa tùy tiện nếm thử. Hắn sợ vạn nhất lại giống như lần trước giống nhau, kia hắn liền thật sự muốn cả đời không, cử. Một ngưng tử tí nguyệt hiên chạy ra sau. Thanh tuyết thấy nàng sắc mặt, không khỏi kỳ quái nói, tiểu thương, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng. Không có việc gì, nhiệt. Một ngưng cúi đầu, một trận đi nhanh, nàng nhưng không nghĩ làm thanh tuyết nhìn ra khác thường. Trở lại thần cảnh cắt sau, một ngưng nhìn đến thổ hào đại nhân chính lệnh qua trên bàn, mắt buồn ngủ mê mang mà uống nước. Nhìn đến một ngưng tiến vào, mô đại nhân ngáp một cái, giống uống say rượu giống nhau, siêu siêu vẻo vẹo chiều nàng đi tới. Nhưng mà mới vừa đi đến một ngưng bên người. Thổ Hào Đại Nhân kia cái mũi nhỏ liền không ngừng kích thích lên, trực tiếp liền một đầu lôi đến một ngưng tay trái, ghé vào chỗ đó một trận mánh nghe, chi chi chi. Đợi cho Thổ Hào Đại Nhân nhìn đến một ngưng lòng bàn tay hoa, lập tức vươn đầu lưỡi nhỏ liền bắt đầu mánh liếm một ngưng bàn tay. Ai, ngứa đã chết. Một ngưng bị Thổ Hào Đại Nhân kia mềm ấm ướt gát đầu lưỡi nhỏ liếm đến ngứa tô tô, nhịn không được liền phải trở về chịu tay. Nhưng Thổ Hào Đại Nhân lúc này đã nhìn đến nó vừa mới liếm chính là một đóa tịnh đế liên hoa. Chỉ một thoáng, chỉ thấy vừa mới còn mắt buồn ngủ mê mang mỗi đại nhân hai mắt là tả hứa ra lục quang, hai chỉ chân trước lập tức nâng lên một ngưng bàn tay, vẻ mặt say mê mà thưởng thức lên. Lại còn có một bên thưởng thức, một bên cùng liếm. Ui, giờ muốn chết. Một ngưng bị tiểu hồ ly này quỷ dị hành vi làm cho trong lòng phát mau. Hơn nữa nàng còn lo lắng như vậy xinh đẹp họa sẽ bị thổ hào đại nhân nước miếng cấp lộng hoa. Vì thế một ngưng chạy nhanh ném ra thổ hào đại nhân, mở ra bàn tay bắt đầu kiểm tra. Bất quá. Làm nàng ngoại ý muốn chính là, tuy rằng nàng lòng bàn tay hồ rất nhiều mỗi đại nhân nước miếng, nhưng tiêu đoá thanh diệp phấn bạch tỉnh đế liên lại vẫn như cũ tươi sống như lúc ban đầu. Không hề có giống một ngưng sở lo lắng như vậy, bị thổ hào đại nhân nước miếng cấp lộng hồ rớt. Một ngưng trong mắt cũng không khỏi nổi lên kinh ngạc, nàng nhìn đến bên cạnh trùng trà có thủy, vì thế trực tiếp lấy lại đây hướng trên tay hướng. Một bên sàn nước, một ngưng còn ở kia xoa tay. Nhưng mà kia trong tay chi hoa vẫn cứ không có nửa điểm muốn phai màu bộ dáng Một ngưng lúc này mới nhớ tới dung sở phía trước theo như lời nói, hắn nói này thuốc màu vĩnh không phai màu. Xem ra, thật đúng là lời nói phi hư. Chi chi. Thổ hào đại nhân mãn nhãn cực kỳ hâm mộ mà nhìn một ngưng bàn tay, nó thử hai cái răng cửa, nịnh nọt mà trà sắt móng bớt. Người khác không biết, nhưng đại nhân nó chính là rất rõ ràng, a ngưng trên tay vệ tranh loại này thuốc màu chính là chi phi núi đá ma thành bột phấn làm. Loại này phi núi đá chính là trong truyền thuyết mới có, vốn là thiên kim khó mua. Đại nhân nó cũng là ở đế lăng nhìn đến quá mới biết được. Hơn nữa dùng loại này thuốc màu ve chanh, cho dù trải qua ngàn năm cũng sẽ không phai màu, càng là sẽ có mùi thơm lạ lùng phát mũi. Ở thổ hào đại nhân xem ra, có thể sử dụng phí núi đá làm thành thuốc màu ở trên người lưu lại ấn ký, kia thật là phi thường như bẻ sự a. Thổ hào đại nhân thấy một ngưng vẫn luôn nhìn nàng chính mình tay phát ngốc, cho rằng nàng là không chú ý tới nó. Chi chi. Vì thế đại nhân nó đặng đặng đi đến một ngưng trước mặt, vươn móng vuốt nhỏ. Ý bảo mục ngưng cũng ở nó móng nuốt thượng họa cái họa Một ngưng nhìn đến thổ hào đại nhân dối lại đây móng nuốt nhỏ, tức khắc một cái xem thường bắn xuyên qua, phi thường vô ngữ, đây là ngươi chủ tử họa, ngươi muốn, liền đi tìm ngươi chủ tử. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân ánh mắt sáng lên, tức khắc vui dạo rực mà mánh điểm đầu to. Về sau, tiểu bạch ảnh mũi tên giống nhau chật lóe, đã biến mất ở ngoài cửa. Ở thổ hào đại nhân xem ra, chính mình thân là chủ tử vật kia tuyệt đối là cùng A ngưng địa vị không sai biệt lắm. Cho nên chủ tử có thể ở A ngưng trên tay vẽ tranh, đó là cần thiết cũng muốn ở đại nhân nó móng nuốt thượng cũng hoạ. Một ngưng cũng không để ý tới này, chỉ cùng nó chủ tử giống nhau thần kinh hề hề tiểu hồ ly, nàng còn đang nhìn chính mình bàn tay xuất thần. Nàng nhớ tới mới vừa rồi chính mình hỏi dung sở vì cái gì muốn ở nàng trong tay vẽ tranh, hắn lại muốn nàng chính mình suy nghĩ. Chính là nàng lại không phải hắn, nàng nào biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì a? Một ngưng thật sự thực buồn rầu. Bất quá mặc kệ như thế nào, này đóa hoa sen họa đến nhưng thật ra phi thường đẹp, hơn nữa cũng che khuất nàng trong lòng bàn tay kia nói vết sẹo. Có lẽ, dung sở chính là xem trên tay nàng sẹo quá khó coi, cho nên mới sẽ cho nàng suy nghĩ biện pháp này che lấp một chút. Một ngưng cảm thấy chính mình khẳng định là đoán đúng rồi. Chính là, một ngưng trong lòng lại cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng. Thổ hào đại nhân đi mau, trở về cũng mau. Bất quá tiểu hồ ly đi thời điểm là hứng thú ngừng cao. Hùng tâm bừng bừng, khi trở về lại gục xuống đầu, hai chỉ đại lô thai đều rũ xuống dưới, là từng bước một dịch tiến vào. Hiện nhiên là chiến bại mà về. Như thế nào, ngươi chủ tử không lý ngươi? Một ngưng sơ tóc dài, quay đầu hỏi. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân vẻ mặt hai hoán mà nhìn một ngưng, miệng đều bẹp. Ô ô, chủ tử thật không phúc hầu. Trọng sát nhẹ vật. Cấp a ngưng hoa, lại không để ý tới đại nhân nó. Còn lừa đại nhân nói thuốc màu không có. Chính là đại nhân nó rõ ràng đã nghe đến thuốc màu hương khí. Hảo, mau đi ngủ, hắn không cho ngươi họa, sửa ngày mai ta cho ngươi họa. Một ngưng ở trong lòng có chút loạn, yêu cầu thời gian hảo hảo lý một lý. Cho nên nàng cũng vô tâm tình đi an ủi này tiểu hồ ly, vì thế liền tống cổ thổ hảo đại nhân đi ngủ. Đêm nay, một ngưng ở thượng lăn qua lộn lại ngủ không được, nàng thỉnh thoảng liền phải mở ra bàn tay nhìn một cái trong tay kia đóa hoa sen. Nàng trong lòng tổng nhớ thương dung sở nói làm nàng chính mình từng khi. Câu nói kia ngữ khí. Này đóa tịnh đế liên rốt cuộc đại biểu có ý tứ gì đâu. Một ngưng càng nghĩ càng cảm thấy trong đầu loạn thành một đoàn ma, nàng ngủ không được, đơn giản liền dậy. Với lúc tối nay ánh trăng sáng ngời, mới vừa hạ quá lớn vũ, trong hoa viên không khí cũng thập phần tươi mát. Vì thế như thế nào cũng ngủ không được một ngưng liền thừa dịp bóng đêm, tính toán đi ra ngoài lưu một vòng. Này hơn phân nửa đêm, mọi người đều ngủ. Một ngưng cũng không kinh động thanh tuyết các nàng. Chỉ là đêm cũng ở kia chẳng chọc ai đoán không thôi ngủ không được thổ hào đại nhân tóm được đặt ở trên vai. Một người một hồ lặng yên ra thần cảnh cắt. Giữa hẻ khô nóng bị buổi tối kia một hồi mưa to cỏ rửa hầu như không còn, lúc này gió mát sảng di người, trong không khí còn bay đinh hương hương khí. Một ngưng cùng thổ hào đại nhân giống cái du hồn giống nhau ở trong hoa viên du đãng Trải qua tím nguyệt hiên thời điểm, một ngưng theo bản năng triệu bên kia nhìn thoáng qua. Nàng mới phát hiện, này đều sau nửa đêm, tím nguyệt hiên thế nhưng còn đèn sáng Dung sở hiển nhiên còn không có nghỉ ngơi. Hơn nữa một ngưng sở chạm địa phương, đúng là dung sở án thư đối diện cửa sổ. Cửa sổ mở ra, từ nàng góc độ, nàng có thể rõ ràng mà nhìn đến dung sở mặt bên. Lúc này ngọn đèn dầu ra rời, dưới đèn công tử như ngọc. Một ngưng đứng ở kia nghiêng đầu nhìn một hồi, nàng chỉ cảm thấy trải qua tối nay trưởng thượng hội họa một chuyện sau, nàng đối dung sở cảm giác giống như cũng ở phát sinh biến hóa. Giống như, không như vậy chán ghét hắn. Nhưng một ngưng rồi lại không muốn đi thâm tưởng hiện giờ đối dung sở đến tuột cùng có mang cảm giác như thế nào. Một ngưng ở kia bóng cây hạ đứng một hồi, lại không nửa điểm muốn đi vào ý tứ. Thổ hào đại nhân dỗi móng bước chỉ vào tím nguyệt hiên, chi chi chi. Không đi. Một ngưng thanh âm có chút buồn. Nàng làn váy xoay tròn, tinh tế thân ảnh ngay sau đó ẩn vào trong bóng đêm. Một ngưng hiện tại trong lòng loạn thực, ai đều không nghĩ thấy. Cũng đúng lúc là ở một ngưng xoay người tránh ra kia trong nháy mắt, tím nguyệt hiên nội. Dung sở từ đôi đến cao cao tấu trương ngầm đầu, làm như tâm hữu linh tê chiều ngoài cửa sổ dưới tảng cây nhìn lại. Nhưng chỗ đó lại chỉ có ánh trăng xuyên thấu qua lá cây tới xuống bóng ma. Dung sở ánh mắt không khỏi một ngừng. hắn ngẩn ngơ nhìn sau một lúc lâu, ngay sau đó rôi tay méo méo giữa mày. Có lẽ thật là gần nhất quá mệt mỏi, hắn vừa mới thế nhưng cảm giác hình như là kia chỉ buồn điểu đứng ở chỗ đó xem hắn. Nghĩ vậy, dung sở khỏe môi không khỏi gợi lên tự dễ cười. À! Hắn quả nhiên là quá mệt mỏi, thế nhưng đều sinh ra như vậy hảo giác. Chỉ độn chất phát như kia chỉ buồn điểu, nàng đều không rõ hắn vì sao sẽ ở nàng trong tay họa một đóa tịnh đế liên. Nàng lại sao có thể sẽ tại đây loại nửa đêm thời gian xuất hiện ở hắn tím nguyệt thiên ngoại. Vương ra, nô tài này liền đi quan cửa sổ. Phủ công công vẫn luôn ở bên cạnh hít mắt, lúc này thấy dung sở nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn cũng cảm giác được gió đêm hơi lạnh, vì thế chạy nhanh qua đi, chuẩn bị đóng lại cửa sổ. Không cần. Liền như vậy mở ra đi. Dung Sở lại là nhàn nhạt nói. Dứt lời, hắn đã là thu hồi tầm mắt, tiếp tục phê duyệt khởi kia thành sơn tấu trương. Gần nhất ký châu thiên hai, sắp chết đói khắp nơi, lúc trước triều đỉnh bắt đi là quên chẳng biết đi đâu. Ở người có tâm suối dục hạ, những cái đó nông dân không ngừng khởi nghĩa vũ trang, đã tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Hơn nữa Bắc Kim cũng vào lúc này đại quân áp trận, các nơi quân báo cũng là tuyết rơi đưa tới, cho nên Dung Sở gần nhất xác thật là bận tối mày tối mặt. Lúc đó, Một ngưng tử kia bóng cây hạ rời đi sau lại chuyển tới bên hồ bóng đêm hạ mặt hồ sóng nước long lánh phấn hà lay động thập phần Mỹ lệ nhưng một ngưng lại vô tâm thưởng thức nàng đứng một hồi đột nhiên cảm thấy chính mình loại này hành vi có chút nhằm chán nàng trưởng thượng thương cũng là bởi vì dung sở dựng lên dung sở bất quá chính là ở trên tay nàng vẽ một bức họa nàng đến nỗi như vậy dối dám sao có lẽ hắn chính là vì che giấu kia nói vết sẻo mà thôi tính tưởng quá nhiều đau đầu vẫn là trở về ngủ đi. Một ngưng quyết định, liền tính toán hồi thần cảnh các. Nhưng vẫn luôn hề vải buồn ngủ thổ hào đại nhân lúc này lại đột nhiên mở to mắt, đối trường mà rộng đại lô thai cũng đột nhiên dựng lên. Chi chi chi. Cẩn thận nghe xong nghe, thổ hào đại nhân đông chốc hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt hương phấn mà chỉ vào nào đó phương hướng. Còn không đợi một ngưng phản ứng, tiểu bạch cầu đã từ một ngưng bả vai nhảy dựng lên, mũi tên nhọn giống nhau chiều trong rừng cây phong đi. Một ngưng biết thổ hào đại nhân khẳng định là phát hiện cái gì, chính là này hơn phân nửa đêm, sẽ có chuyện gì làm thổ hào đại nhân như vậy hưng phấn. Một ngưng không khỏi có chút tò mò, vì thế nàng cũng đi theo đi qua. Nhưng mà mới vừa đi tiến rừng cây, một ngưng liền nghe thấy được kỳ quái thanh âm. Hình như là có người đang nói chuyện. Một ngưng không khỏi tần mi, nhưng nàng cũng không có nghĩ nhiều. Vương phủ nhiều người như vậy, có mấy cái nửa đêm tới rừng cây nói nói lặng lẽ lời nói, cũng không hiếm lạ. Hiện tại một ngưng chỉ nghĩ tìm được thổ hào đại nhân, hào trở về ngủ. Nương ánh trăng, một ngưng hướng phía trước đi đến, nàng liếc mắt một cái liền phát hiện thổ hào đại nhân ngồi sổn một cây cây thấp thượng, chính ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm nơi nào đó. một ngưng không khỏi vô ngữ, nàng nhẹ gọi hai tiếng, thổ hào đại nhân không có lý nàng. một ngưng đành phải đi qua đi, tính toán trực tiếp sách thổ hào đại nhân trở về. Chính là, cũng liền vào giờ phút này, một ngưng đống nhiên nghe được một trận lệnh người nhĩ nhiệt tâm nhảy rên, ngâm thanh. Nàng sát mặt biến đổi, lập tức theo thổ hào đại nhân tầm mắt xem qua đi, thoáng chốc phát hiện, liền ở kia giữa rừng cây một bụi cỏ ra thượng, đang có hai cái quang, à, lưu lưu người đang ở làm nhất nguyên thủy vận động. Vừa mới nàng sở nghe thấy thanh âm, chính là hai người kia phát ra tới. Lúc này ánh trăng chính minh, bạc luyện ánh trăng chiếu dọi đại địa, này hai người nơi địa phương lại vừa lúc là trống trải mảnh đất, cho nên kinh này ánh trăng một chiếu, kia hai người thân ảnh liền phá lệ rõ ràng. Một gương mặt lập tức liền đỏ. Nàng tuy rằng đã gả làm người phụ, nhưng với tình yêu phương diện kinh nghiệm căn bản chính là linh. Cho nên một ngưng cơ hồ không chút nghĩ ngợi, một phen liền nắm lên đang ở đáng khinh rỉnh coi thổ hào đại nhân, xoay người liền đi. Chi chi. Nhưng mà thổ hào đại nhân lại liều chết ôm cây nhỏ xoa không muốn tùng móc vớt. Một ngưng như vậy dùng một chút lực, thổ hào đại nhân ôm cây nhỏ xoa tức khắc rắc một tiếng chặt đức. Tại đây yên tĩnh ban đêm, này một thanh âm vang lên phá lệ trói thai. Kêu hai cái đang ở quên mình mà làm ít tông vận động nam nữ lập tức bị kinh tới rồi. a Nữ nhân kêu sợ hãi. Ai? Ai ở nơi đó? Nam nhân trong thanh âm đã mang theo ti kinh hoàng. Một ngưng khuôn mặt nhỏ cứng đờ, vội vàng bắt lấy thổ hào đại nhân ngồi xuống thân, tránh ở trong bùi cỏ. Nàng tuy rằng không sợ hai người kia, nhưng nàng cũng không nghĩ bị người cho rằng nàng là ở làm dình coi người khác đôn luân như vậy đáng kinh sự. Nghĩ vậy? Một ngưng nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thổ hào đại nhân. Đều là này đáng khinh tiểu hồ ly, làm gì không tốt, chạy tới rỉnh coi người khác luôn. luân. Một hồi trở về lại tìm nó tính sổ. Bên ngoài truyền đến sổ sổ soạt soạt thanh âm, một ngưng xuyên thấu qua thảo phùng nhìn lại, chỉ thấy kia hai người chính luôn cuống tay chân mà ở mặc quần áo. Lúc này không đi, càng đại khi nào. Một ngưng một miêu eo, chạy nhanh chiều ngoài bìa rừng chạy tới. Nhưng cũng đúng là một ngưng quay người lại nháy mắt, nàng ánh mắt xẹt qua kia nữ nhân mặt, cũng quái kia đối nam nữ lại là tuyển trong rừng cây trống trải mảnh đất, giờ phút này ánh trăng chính minh, cho nên một ngưng liếc mắt một cái liền nhìn đến kia nữ nhân chưa rút đi ửng hồng vũ mị khuôn mặt, Một ngưng mày đẹp cũng vào lúc này một chốc ngưng tụ lại, nữ nhân này nàng gặp qua là dung sở hậu viện tiểu thiếp, nữ nhân này lá gan cũng thật phì a, cũng dám cùng nam nhân khác, Một ngưng nguyên bản còn tưởng nhìn một cái kia to gan lớn mật dám nhúng chàm dung sở nữ nhân nam nhân là ai. Nhưng mà nàng cũng phát hiện này hai người đã mặc xong rồi quần áo. Một ngưng không nghĩ bị bọn họ nhìn đến chính mình, vì thế vội vàng không lưng hướng ra ngoài chạy tới. Liên ở một ngưng thân ảnh biến mất kia trong nháy mắt, trong rừng cây hai người cũng đã mặc xong rồi quần áo. Tiêm tình bị gặp được, này hai người sắc mặt đều rất kém cỏi kia nữ nhân trong mắt càng là lộ ra hoảng sợ. Đại lang, như, như thế nào làm? Nữ nhân nắm chặt nam nhân vào áo, trong thanh âm đều mang theo khóc nức nở. Nào còn có vừa rồi huyền chuyển thừa hoàn kiểu mị bộ dáng. Thúy nương, ngươi vừa mới có hay không thấy rõ là ai. Nam nhân thanh âm thực tuổi trẻ, nhưng lúc này lại cũng lộ ra kinh hoàng, Bởi vì hắn biết rõ, cùng vương ra thiết thất, nếu bị phát hiện, kia khẳng định là chết không có chỗ trôn. Giống như... là... Ta, ta cũng không dám xác định. tiêu thúy nương nữ nhân môi trắng xanh, lạnh run phát ra run, nàng trong mắt hiện lên do dự, tựa hồ muốn nói cái gì, rồi lại không dám nói. Người chạy nhanh trở về, mấy ngày nay đều đừng ra cửa, coi như chuyện gì cũng không phát sinh quá. Đại lang nói như thế nào cũng là cái nam nhân, tâm tư so nữ nhân muốn càng thêm trầm ổn điểm. Hắn nhanh chóng làm quyết định, vì thế này hai chỉ dã huyên ương vội vàng từ trên cỏ bỏ dậy, cũng quýt chạy ra rừng cây. Bất quá, vô luận là một ngưng, vẫn là này hai chỉ giã huyên ương, lại cũng chưa phát hiện tại đây rừng cây ám ảnh, còn có một đôi lạnh băng đôi mắt vẫn luôn đều đang nhìn các nàng. Trở lại thần cảnh cắt sau. Một ngưng quả thực phải bị thổ hào đại nhân cấp tức chết rồi. Nay chỉ phì hồ ly dám chạy tới rình coi nam nữ luôn luôn, Lại còn có chết sống không nghĩ đi. Một ngưng thật sự không biết nên dùng cái gì từ tới miêu tả chính mình hiện tại tâm tình. Nàng sách theo thổ hào đại nhân chính là một đốn thoá mạng. Chính là thổ hào đại nhân cố tình chấp nó kia đối lông mi rất dài mắt lục, vẻ mặt thuần khiết mà nhìn nàng. Nó tựa hồ cũng không minh bạch một ngưng vì cái gì sinh khí, đại nhân nó lại không phải lần đầu tiên nhìn đến kia hai người làm việc. Hướng hồ đại nhân nó sẽ cảm thấy hương thú cũng chỉ là bởi vì cảm thấy tò mò mà thôi. Về sau không chuẩn lại xem, biết không có. Một ngưng quát. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân cuồng điểm đầu to, thử răng cửa, vẻ mặt nịnh mà cười. Lúc này nó cổ sau ra bị một ngưng sách theo, bốn con móng vuốt đều rũ trong người trước, đại lỗ thai cũng ngục xuống, chỉ có ngắn ngủn như mau cầu cái đuôi nhỏ không ngừng phe phẩy. Một ngưng cũng biết này tiểu hồ ly cái gì cũng đều không hiểu. Phòng trừng thật là cảm thấy hảo chơi mới đi dình coi. Nàng cũng hung hăng giáo dục qua, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng nàng ngay sau đó lại bắt đầu phiền muộn. Ai, nàng rốt cuộc muốn hay không nói cho dung sở, hắn bị đội nón xanh đâu. Chan trọc, một ngưng là thẳng đến hừng đông khi mới ngủ. Nàng khởi khi, sớm đã qua giờ thịnh. Thanh tuyết cùng bạch lộ tiến vào hầu hạ mục ngưng rửa mặt, mục ngưng đổi hảo váy áo sau, nhìn trong gương chính mình đấy mắt hồng tơ máu, nàng có chút trần chờ hỏi. Hôm nay trong phủ có hay không chuyện gì? Hôm nay? Bạch lộ lắc đầu, không có A. Vương phi ngài chỉ cái gì sự? Chính là một ngưng khẽ cắn môi, nghĩ nghĩ, nàng vẫn là không hỏi ra khẩu. Ai? Nàng tổng không thể nói thẳng nàng tối hôm qua nhìn đến có người đi. Dừa mắt xong, một ngưng tử trang đài thượng mấy cái bình xứ chọn một ít gương dịch ở lòng bàn tay xoa đều, bắt đầu cắt cổ cùng tay. Nàng gương mặt này là giả, lau cũng bạch mạc, cho nên một ngưng rất ít sẽ đổ mặt. Sắt tay khi? Mộc Ngưng lại nhìn đến tay trái lòng bàn tay kia một đóa tươi mới tịnh đế liên, nàng không khỏi lại lần nữa nhìn chầm chầm đã phát sắc ngốc. "Tiểu thư, ngươi lòng bàn tay này đóa hoa thật xinh đẹp." Vẫn là Thanh Tuyết dẫn đầu phát hiện Mộc Ngưng trong tay chi hoa, tức khắc kinh diễm kêu lên. "Đúng vậy, Vương phi, này hoa sẽ không phai màu đâu." Bạch Lộ cũng vui sướng kêu ra tiếng, "Đây là họa đi lên sao?" "Ừm, vương gia hoa. Mộc Ngưng gật gật đầu. Nàng thu hồi bàn tay, trong tay hoa một cái chớp mắt biến mất nàng không muốn nhiều lời. Bạch lộ cùng thanh tuyết nguyên bản còn muốn học một ngưng, cũng ở lòng bàn tay vẽ tranh. Này vừa nghe là vương gia cấp họa, hai người lập tức liền đánh mất tâm tư. Này nhất định là vương gia cấp vương phi đính ước chi vật, chính là lại mượn các nàng một trăm lá gan. Các nàng cũng không dám cùng vương phi tranh diễm à. Tối hôm qua một hồi mưa to, hôm nay nhiệt độ không khí tựa hồ lại cao. Một ngưng nguyên lai tính toán đi ra ngoài đi một chút, nhưng vừa đến thần cảnh các ngoài cửa, liền cảm giác được kia nóng rát thái dương chiếu xạ Nàng tức khắc đánh mất chủ ý. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân không biết từ nơi nào nhảy ra tới, nhìn đến một ngưng, lập tức xú mìm mà dạo qua một vòng. Một ngưng nhìn thổ hào đại nhân trên người ăn mặc kia kiện tiểu váy dài, tức khắc buồn cười cười ra tiếng tới. Thổ hào đại nhân cho rằng một ngưng là cảm thấy nó xinh đẹp mới cười, lập tức càng thêm hăng say mà ở kia xoay vòng vòng. Bất quá, mỗi đại nhân còn không có chuyển vài vòng, liền đem chính mình cấp chuyển hôn mê. Hơn nữa kia váy dài phần eo cũng thật sự thật chặt. Lạc đến đại nhân nó đều mau thở không nổi Ngươi lại phì Một ngưng đi qua đi Trực tiếp đem kia váy vòng eo hướng lên trên nhắc tới Nhắc tới thổ hào đại nhân ngực vị trí Cho nó làm mạt ngực váy xuyên Muốn nói này tiểu hồ ly tự mỉm cười nửa bước điên sự kiện sau xác thật là giảm béo thành công Lại còn có kiên trì mỗi ngày buổi sáng đi rèn luyện Nhưng ngày vui ngắn chẳng tay gang Thổ hào đại nhân vì chúc mừng giảm béo thành công Lại bắt đầu cuồng ăn hải uống Nửa tháng thời gian không đến Mỗi đại nhân chẳng những béo hồi nguyên lai like thể trọng, thậm chí kia vòng eo so trước kia còn muốn tròn xoay ba phần. Hiện tại thổ hào đại nhân quả thực chính là một cái màu trắng cầu. Đi đường đều hình như là lăn. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân lại đối một ngưng câu này lời bình không cho rằng xỉ phản cho rằng đinh, thấp phần tự hào mà vô vỗ tròn vo bụng nhỏ. Hiện tại đại nhân nó lấy phì vì Mỹ. Tiểu thư, bên ngoài có người. Thanh tuyết bỗng nhiên bám vào một ngưng bên thai nhẹ giọng nói. Đi xem. Là người nào? Một ngưng nheo nheo mắt, nàng phía trước khiến cho Thanh Tuyết chú ý điểm bên ngoài, xem hôm nay có thể hay không có người xa lạ lại đây. Chỉ chốc lát, Thanh Tuyết trở về, tiểu thư là chuồng ngựa Mã Phu. Vẫn luôn lén lút ở chân tường biên chuyển động. Mã Phu. Một ngưng tần mi, này Mã Phu sẽ là tối hôm qua kia nam nhân sao. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân vừa nghe đến Mã Phu, tức khắc hăng hái, một hồi chi chi gọi bậy. Ngươi nhận thức cái kia Mã Phu. Một ngưng hỏi thổ hào đại nhân. Chi? Thổ hào đại nhân điểm đầu to.